chương hai trăm ba mươi bảy mang ngọc có tội một chương hai trăm ba mươi bảy mang ngọc có tội một làm trương dụ người mang tiên thiên linh bảo tin tức này như là liệu nguyên g i á hỏa lương theo lấy nhạc t ì n h bí ẩn trợ rút c ấ p tốc chuyển khắp doanh châu phương trượng đồng lai tam đảo thậm chí đảo ngược quét sạch đến sóng lớn quận trào ngoại hải lúc toàn bộ hải ngoại tu tiên liên giới lâm vào một trận trước nay chưa từng có đ i ê n cuồng nguyên bản rất nhiều bế quan khổ tu không hỏi t h ấ sự láo quái nhao nhao phá quan mà ra một chút tần cư ở giữa phố phường nhìn như bình thường không có gì lạ tu sĩ trong mắt cũng lóe lên tham làm q u mang càng có vô số cấp thấp tu sĩ giấu trong lòng một khi được bảo đưa dược long môn mộng t ư ờ n g tự phát tạo thành tìm kiếm đội ngũ trong lúc nhất thời tam đảo tri địa bất luận sông núi biển hồ vẫn là thành trì phương thị cơ hồ khắp nơi có thể thấy được các tu sĩ tìm kiếm nghe n ó n g thậm chí lẫn nhau nghi kỵ âm thầm hạ thủ thân ảnh tìm kiếm trương dụ đã trở thành một c ô quét sạch tất cả ngập trời thủy triều mà c ô này quét sạch thiên địa trung tâm phong bạo kia bị vô số người nhớ s i ê u tầm trương dụ giờ phút này lại thân ở một mảnh kỳ dị an bình bên trong ngoại hải chỗ sâu có một đảo tên là thận long đảo đảo này vị trí lơ lửng không cố định khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. dường như hải thị thật lâu s e n vào chân thực cùng hư hào ở giữa ở trên đảo cảnh trí càng là kỳ quái một k h ắ c trước vẫn là quỳnh lâu ngọc vũ tiên hạc tường không sau một khắc khả năng liền hóa thành lũ cốc đầm sâu bóng đen l â y động cái gọi là thận long kỳ thật cùng chân long nhất tộc cũng không một chút quan hệ máu mủ bọn chúng cũng không phải là huyết đ h ụ c sinh linh mà là giữa thiên địa một loại kỳ dị thận khí hội tụ nhật n g u y ệ t tinh hoa biển thiên linh cơ trải qua năm tháng dài đẳng đắng ngẫu nhiên dựng dục ra đặc thù yêu linh thuộc tính bởi vì sinh ra hoàn cảnh h ò dị hoặc nước hoặc lửa hoặc một cũng không cố định hình thái cũng không thực thể căn cơ bọn chúng trời sinh liền tinh thông h u y ễ n thuật có thể bệnh dĩ giả loạn chân h u y ế n cảnh đây là bọn chúng bẩm sinh tiên phú cũng là bọn chúng dựa vào sinh tồn căn bản đa số thận khí đ ả n sinh tại phía trên đại dương cho nên những ngày thận long yêu linh cũng nhiều nghỉ lại tại hãn hải bên trong nghiêm chỉnh mà nói thận long cũng không phải là một chủng tộc bởi vì mỗi một cái thận long đều là độc nhất vô nhị thiên địa tập trung độc lập cá thể bọn chúng không cách nào giống yêu q u á i tầm thường như vậy sinh hô nhưng mà ngoại trừ kia quỷ thần khó lường viễn thuật thận long cơ hồ không có đủ bất kỳ mạnh hữu lực công kích thần thông cái này tại mạnh được yêu thua tôn trọng lực lượng yêu tộc bên trong địa vị tự nhiên cao không đến đi đâu trái lại chân long nhất tộc huyết mạch tôn quý thần thông quảng đại chính là không thể nghi ngờ bên hải bá chủ v ạ n yêu chi tôn không biết bắt đầu từ khi nào có lẽ là vì tìm kiếm một phần trên tâm lý tán đồng cùng che chở những này am hiểu viễn hóa thận long yêu linh nhóm bắt đầu không hẹn mà cùng đem chính mình hiện hóa hình thái cố định vì chúng nó có thể hiểu được cường đại nhất nhất uy nghiêm hình tượng hình rồng bọn chúng tự xưng là thận long cũng mơ hồ lấy long tộc bảng chi tự cho mình là t h ậ t long nhất tộc u y ễ n thuật cao minh bình thường yêu thú cùng tu sĩ rất khó phân biệt thật giả kia uy nghiêm hình dòng bề ngoài đủ để hù dọa rất nhiều không rõ nội tình tồn tại khiến cho bọn chúng tại v i ê n hải bên trong địa vị biến có chút siêu nhiên ít ra tránh khỏi bị tùy ý ức hiếp vận bệnh t h ậ t long chi danh cũng bởi vì này dần dần truyền bá ra rất nhiều tu sĩ thậm chí yêu tộc đều nghĩ là bọn chúng đúng là lòng tộc bên trong một cái thần bí mà kỳ lạ chi nhánh trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ từng có một cái đem viễn thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh thần long bệnh viễn cảnh đã có thể đạt tới hư tức là thực thực cũng là hư cảnh giới nó từng gan to bằng trời mô phỏng r a chân long khí t ứ c nên ngang mượn nhờ thủy tinh cung tiên tiên linh b ả o long môn thành công tẩy lễ rút đi thận khí c h i thân n ư ơ n g tụ ra chân thực chân long chi k h u trở thành một đoạn khó phân thật g i ả truyền kỳ đương nhiên cái loại này chuyện đ ị c h t i ê n vạn người không được một tuyệt đại đa số thận long m i ế n thuật càng nhiều là dùng tại m ê hoặc đe dọa cùng tự vệ cũng không có bao nhiêu trực tiếp sát phạt trí năng bởi vậy thận long nhất tộc phần lớn làm việc khiêm tốn thần bí khó lường hiếm khi chủ động vấn vào phân tranh bởi vì bọn chúng được long tộc hình dáng tướng mạo phù hộ lại bản thân cũng không quá lớn uy hiếp chân long nhất tộc đối với cái này t r ở leo lên hành vi cũng nhiều là cười cho q u a chuyện thậm chí có chút chân long sẽ cảm thấy thú vị cho nên thận long phần lớn đối chân long nhất tộc ôm lấy thân cận cảm giác chứ dù cùng lưu đạo nhân huyên hóa thành kim lân long tu ngư cùng tạ m huyết giao long bên ngoài biển phiêu đãng nhiều ngày mặc dù bằng vào thái thượng hóa long thiên mô phỏng long khí nhiều lần tránh thoát kiểm tra nhưng mỗi một lần cùng tìm kiếm đội ngũ gặp t h o á n g q u a đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao kinh hồn mặt đĩa tinh thần thời điểm cứng thằng đến đoạn thời gian trước bọn hắn ngẫu nhiên gặp đầu này tự xưng ngao n u y ễ n thận、long. ngao ngao h u y ễ n thuật tinh diệu nó nhìn thấy cùng thuộc lòng trùng trương dụ cùng lưu đạo nhân liền nhiệt tình mời hai người tiến về nó thận long đảo làm khách trương dụ cùng lưu đạo nhân đang lo không còn chỗ ẩn thân thấy này cơ hội tốt tất nhiên là thuận nước đầy thuyền vui vẻ tiến về có ngao huyễn vị này h u y ễ n thuật đại sư che lấp tăng thêm thận long đảo bản thân vị trí phiêu hốt cùng hoàn cảnh q u dị cho dù ngoại giới đã long trời lở đất đào sâu ba thước cũng từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện tung tích của bọn hắn giờ phút này thận long đảo hạch tâm một tòa hoàn toàn do n u y ễ n thuật ngưng tụ mà thành hoa lệ trong cung điện chính là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng vô số dáng người dung nhan tuyệt thế tiên nữ thân mang nghe t h ư ở n g bụi ý n g h ĩ theo mở mị tiên âm nhẹ nhàng nhảy múa thủy tụ d ư ơ n g nhẹ sóng mắt lưu chuyển bị thái mọc lan tràn trong không khí tràn ngập say lòng người dị hương kia là trăm loại kỳ hoa ấp ủ mà thành tiên n ư ơ n g khí tức ban ngọc phía trên bày đ ầ y quỳnh tương ngọc dịch chân tu mỹ soạn mỗi một đạo đều tản ra mê người linh khí quang trạch đương nhiên đây hết thể phồn hoa thị n h cảnh đều là ngao h u y ệ n lấy tự thân tác phẩm yêu tôn thận khí huyền hóa mà thành nhưng lấy nguyễn thuật chi tinh liệu những n à y n g ễ n tượng bất luận là sắc phương vị xúc cảm thậm chí ẩn chứa trong đó yêu đều cơ h ộ i cùng chân thực không khác nhau chút nào c h ư n dù cùng lưu đạo nhân ngồi tại quý vị khách quan thưởng thức trong chén chi r ư ợ u lại cũng có thể cảm nhận được một cô ôn hòa linh khí tại thể nội tăng ra tuy không thực tế tăng trưởng tu vi hiệu quả nhưng này ăn uống chi dục cùng thần hồn vui vẻ lại là chân thật bất hư ngay tại mảnh này tà âm bên trong chủ nhân ngao huyễn đầu kia lưu ly màu lòng y ê u nhã tới lui tới chủ vị dùng một loại mang theo kỳ dị tiếng vọng thanh â m mở miệng nói hai vị đạo hữu gần đây ra ngoài thật là náo nhiệt cực kỳ a ngoại trừ ngao bính thái tử kia long môn tre thưởng bây giờ lại thêm một cọc thiên đại truyện lý thú để cử chuyện hot n từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành b i ể u cao siêu phẩm đánh quái tập thế logic thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá b ờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất t ị n h đất chương hai trăm ba mươi bảy mang ngọc có tội hai chương hai trăm ba mươi bảy mang ngọc có tội hai nó long trào nhẹ nhàng ngu lên một mảnh từ quang ảnh tạo thành cảnh tượng xuất hiện tại trong đại điện chính là ngoại giới vô số tu sĩ yêu thú điên cùng siêu tầm hôn loạn cảnh tượng nghe nói một vị tên là trương dụ thượng thanh đệ tử người mang tiên thiên linh bảo bây giờ đang bị tam đảo bát đại thế lực liên hợp truy nã chật chật t i ê n thiên linh bảo a thật là khiến người tâm động ngao huyễn ngữ khí mang theo vài phần t r e o tức cùng xem náo nhiệt ý vị cái gì t i ê n thiên linh bảo lưu đạo nhân đột nhiên đặt chén rượu xuống khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh c h i sắc liền hô hấp đều r ồ n r ậ p mấy phần trương dụ cũng là con n g ư ờ i đột nhiên co lại ngọc trong tay đua c ó chút dừng lại trong lòng của hắn trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng nhưng trên mặt lại kiệt lực duy trì chấn định h á n quá rõ ràng tiên tiên linh bảo bốn chữ này ý vị như thế nào thiên địa linh vật cùng chia cựu phẩm cái này đã là tu tiên giới t h ư ờ n g thức cho dù là cựu phẩm thiên địa linh vật thuộc tính cũng nhất định đ ơ n nhất hoặc là quý thủy hoặc là bính hỏa hoặc là c á n h kim tuyệt không ngoại lệ cho dù là giống ngao khuê như thế tu luyện y ê u tiên tri đạo đã tới t ử phủ bát phẩm cường đại tồn tại tại sau khi nga xuống thể nội cũng chỉ sẽ lưu lại trời sinh nó kèm theo bản nguyên nhất thủ hệ linh vật về phần nó trong quá trình tu luyện thu nạp luyện hóa cái khác thuộc tính thiên địa linh vật thì sẽ theo nguyên thần tịch diện mà dần dần tán loạn bay về thiên địa linh khí bản nguyên chờ đợi năm tháng dài đằng đắng lần nữa ngưng tụ thành hình mà tại cựu phẩm thiên địa linh vật phía trên chính là trong truyền thuyết thiên địa linh bảo thiên địa linh bảo nội ẩn hoàn chỉnh ngũ hành chi k h í lưu truyền không tôi h tự thành tuần hoàn sinh sinh bất diệt tiên tiên linh vật không nhất định là thiên địa linh bảo nhưng tiên h địa linh bảo nhất định là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành tiên tiên c h i vật cho nên lại bị tôn xưng là tiên tiên linh bảo mỗi một kiện tiên tiên linh bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại ngũ hành đều đủ nội ẩn một đạo hoặc nhiều nói hoàn chỉnh thiên địa phát tác lực lượng gần như vô cùng vô t ậ n cho dù là tại cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt tiên thiên linh bảo cũng là đủ để khiến tâm động thậm chí n h ắ c lên tinh phong huyết vũ tuyệt thế kỳ chân nhưng mà tiên thiên linh bảo kèm theo linh vận đạo t á c lực lượng hoàn chỉnh mà cường đại rất khó bị luyện hóa cái này cần cơ duyên lớn lao tuyệt đỉnh tiên phú cùng cùng nhau xứng đôi lực lượng cường đại ba thiếu một thứ cũng không được chỉ khi nào thành công luyện hóa uy lực của nó cũng làm ủy thiên diệt đ ị a càng huyền bí chính là theo trên lý luận giảng cho dù là một cái không có chút nào linh căn phạm nhân nếu có thể n ị c h thiên giống như luyện hóa một cái tiên thiên linh bảo liền có thể bằng vào trong đó vẩn ngũ hành bản nguyên cùng bất diệt linh q u n g trong nháy mắt đúc thành hoàn mỹ ngũ hành linh căn cũng trực tiếp vượt qua phạm tục cùng tiên nhân l ệ trời lập tức thành liền nhân tiên đạo quả đương nhiên tiên tiên h linh bảo lực lượng sao mà khổng lồ liền tiên nhân đều cần cẩn thận từng ly từng tí phạm nhân c h ạ m đến chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hình thần câu diện nhưng là đối với tu tiên giả mà nói t i ê n tiên h linh bảo có k h ắ c không thể thay thế tuyệt thế giá trị nó ngũ hành đều đủ tự vận tiên đ ị a bản thân liền là một cái hoàn c h ỉ n h tiểu tiên đ ị a m ộ t cái còn sống nói liền hóa tu tiên giả có thể thời điểm tham chiếu linh khí vận chuyển cảm nô ẩn chứa trong đó thiên đ i ệ pháp tắc cùng bất diệt linh quan huyền ảo đây đối với đột phá t ử phụ đẩy ra nội cảnh c h i môn ngưng tụ tự thân đạo quả có khó mà lường được ích lợi hơn nữa tiên tiên linh bảo khai thông tiên địa phát tắc lực lượng tự thành hệ thống trên lý luận bất luận kẻ nào yêu đều có thể đ ế m thử luyện hóa một khi thành công liền có thể trực tiếp phát huy mênh mông thần uy không hề giống tiên địa linh vật như vậy cần tỉ m ị luyện chế là linh khí mới có thể tốt hơn phát huy thần thông nếu có thể hoàn toàn luyện hóa một cái tiên tiên linh bảo thậm chí nghe đồn có thể mượn nhờ bản nguyên trí lực tái tạo người tu luyện thể nội linh căn đền bù tiên tiên không đủ lịch tiên cảnh ệ n h nói tóm lại tiên tiên linh bảo chân quý dị thường giá trị đủ để cho tiên nhân ngông xuống tư thái chưng ơ dụ người mang tiên thiên linh bảo tin tức vừa ra người yêu hai tộc bất luận chính t à bất luận tu vi cao thấp chỉ sợ đều sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập giống như điên cuồng nào về phía h ắ n đối mặt tiên thiên linh bảo cái loại này dù hoặc h ắ n thượng thanh đệ t ử thân phận sẽ thành một t r ư ơ n g tái n h ậ n vô lực g i ấ y l ộ t thượng thanh nhất mạch cho dù tại toàn thịnh thời kỳ cũng không có thể một nhà độc đại luôn có đủ tủ h giết chưng ơ dụ chiếm tiên thiên linh bảo trời đất bao la luôn có chỗ ẩ thân thậm chí có thể trực tiếp đầu nhập vào ngọc thanh thiền t ô n các cái khắc quái vật khổng lộ tìm kiếm che chở mấu chốt nhất là, chưng ơ dụ căn bản là không có cách giải thích. hắn điều khiển ngũ hành linh khí năng lực, nguồn gốc từ trang bị lan kỳ lạ tạo hóa, đây là hắn bí mật lớn nhất, căn bản là không có cách đối với người ngoài nói. trong con mắt của mọi người, một cái đàn cung cảnh tu sĩ có thể khiêu chiến bất cấp, có thể điều khiển ngũ hành, ngoại trừ người mang tiên thiên linh bảo bên ngoài, căn bản tìm không thấy càng giải thích hợp lý. chưng ơ dụ trong lòng một mảnh lạnh bớt, hắn dường như có thể nhìn thấy vô số song tham lam ánh mắt, trong bóng đêm nhìn chầm chầm hắn, như là g i i trong sương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh không biết rõ bên ngoài tu sĩ khác là như thế nào nghĩ ngược lại giờ phút này ngay cả ngồi bên cạnh hắn lưu đạo nhân nhìn về phía hắn ánh mắt đều biến có chút khác biệt ánh mắt kia nhiều hơn mấy phần khó mà che giấu ngạc nhiên tìm gọi nghiên cứu thậm chí một t i a cực kỳ mịt mở nóng bỏng lưu đạo nhân thậm chí nhịn không được lấy thần thức truyền âm ngựa khí mang theo vài phần trước nay chưa từng có treo tức cùng thăm dò tiểu tử không nhìn ra à trong tay ngươi giấu đến cùng là cái gì kinh thiên động địa tiên thiên linh bảo có thể hay không nhường lao phu mở mang tầm mắt c h ư n dụ tức giận trận nhìn lưu đạo nhân một cái giống nhau truyền âm trả lời tiền bối ngài trong tay không trả cầm một thanh đại la tiên khí xích tiêu kiếm sao sao không thấy ngài lấy ra để cho ta quan sát quan sát lưu đạo nhân cười hắc hắc truyền âm nói vậy làm sao có thể như thế phát bảo tiên khí chính là tu sĩ trở nói chi bảo là đối đại đạo lĩnh mộ tự thân thần thông cùng luyện khí p h á p môn kết hợp sản phẩm uy lực mặc dù lớn lại càng nhiều là khí phạm chủ mà thiên địa linh vật tiên tiên h linh bảo chính là thiên địa linh khí phát tác đạo vận tự nhiên h i ể n hóa là đạo mảy mỡ là căn nguyên chi lực một bộ phận cả hai không thể so sánh nổi xích tiêu kiếm đơn giản là một thanh nhằm vào lòng tộc sắc bén hung khí mà thôi tại tu vi của ta tăng lên cũng không trực tiếp giúp ích có thể tiên t i ê n linh bảo hoàn toàn khác biệt hh ắ c ắ c nếu không chúng ta thay đổi chưng ơ d ụ đương nhiên biết lưu đạo nhân giờ phút này là đang nói đ ù a nhưng hắn lời nói này cũng vừa v ậ n đại biểu ngoại giới t u y ệ t đại đa số người nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên thà rằng tin là có không thể tin là không chưng ơ d ụ lười nhắc lại cùng hắn đấu võ mồm chỉ là t r ầ mặc m bưng lên l y t i a t h ậ n khí biến thành rượu uống một hơi cạn sạch kia hư hảo thuần hương x ẹ t qua hết hậu lại mang không dậy nổi mảy may ấm áp đề cử chuyến hot quay thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến mặt thế hàn g lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cùng tuần ra tương toà thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc h á m sâu vào tuyệt cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thì h n h linh đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng b ấ t tiêu chính là tô b ạ c h chương 238, t h á n h m â u tri nộ m chương hai t h á n h mẫu tri nộ 1, ộ nhìn xem trương dụ trên mặt tan không g a n g ư n g trọng lưu đạo nhân uống một mụm trong chén huyên hóa tiên n ư ỡ n g hắm chép miệm một cái c h u y ề n âm n ó i xem ra vẫn như cũng là kia nhạc tính đạo nhân thủ bút chức d ụ ngươi ngộ sát kia hàn họ tiên nhân hậu duệ đưa ngươi cùng bát đại thế lực mâu thuẫn kích thích tới không thể cứu vãn bây giờ lại tặng cái này tiên tiên linh bảo lời đồn đây là quyết tâm muốn t u y ệ t ngươi tất cả sinh lộ a chức d ụ yên lặng gật đầu trong lòng của hắn cũng là như thế suy đoán ngoại trừ nhạc tính đạo nhân hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn nếu nói giết chết tiên nhân hậu duệ chỉ là nhường hắn hoàn toàn làm mất lòng bát đại thế lực vậy cái này người mang tiên tiên linh bảo lời đồn liền đem hắn hoàn toàn đẩy lên toàn bộ tam đảo tu tiên giới mặt đối lập so sánh dưới giết chết một vị tiên nhân hậu duệ ngược lại lộ ra không đáng để ý dù sao tiên nhân huyết mạch kéo dài hậu duệ vô số chết một cái chưa chắc sẽ dẫn tới tiên nhân tự mình hỏi đến nhưng tiên tiên linh bảo khác biệt như thế cho bảo đủ để cho những cái k i a n ẩn thế không ra cao cao tại thượng tiên nhân sinh lòng n g â m n g ẽ giờ này phút này chưng ơ dụ biết rõ muôn sống biện pháp tốt nhất chính là lập tức lập tức rời đi chỗ thị phi này đến hải mau chóng trở về trường lăng tiên môn thậm chí nếu có thể trực tiếp tiến về thượng thanh chủ mạch đạo trảng khả năng chân chính thu mạch được an toàn t i ề nhưng bối t rụ đẻ xuống n dưới mắt tình hình này tất cả quy khư nhập khẩu chỉ sợ đã sớm bị long tộc cùng tam đạo thế lực bố trí xuống tiên la địa bóng nghiêm mật giám sát người ta cái này hóa long chi thuật mặc dù rượu lừa qua tử p h ụ tu sĩ thậm chí bình thường yêu tôn còn có thể nhưng ở tiên nhân chân chính yêu vương trước mặt chỉ sợ không chỗ chét h â n tùy tiện tiến vệ không khác tự chui đầu vào lưới hắn lời nói xoay chuyển trong mắt lõe lên một tia khó lường v a n g bất quá b ầ n đạo xác thực còn biết được một con đường khác một đầu càng thêm bí ẩn đường đi chỉ là thời cơ chưa đến c h ư dụ trong lòng hơi động đang muốn hỏi lưu đạo nhân lại khoát tay áo cắt nang hắn yên tâm thời cơ đã đến b ầ n đạo tự nhiên sẽ cáo chi với ngươi mặc kệ tiểu tử ngươi trên thân đến cùng có hay không kia đổ bỏ tiên thiên linh bảo nhưng b ầ n đạo cái này xích tiêu kiếm thật là thực sự khoai lang b ằ n g tay long tộc tất nhiên muốn đến chi cho t h ô n g khoái muốn rời đi địa phương quỷ khoái này tâm tình lão phu tuyệt không so ngươi trên l ệ c h mảy may thấy lưu đạo nhân nói đến chắc chắn lại nói có lý chưng dụ cũng chỉ có thể dằn xuống truy vấn suy nghĩ nhẹ gật đầu bây giờ hai người là đồng tâm hiệp lực lưu đạo nhân đã nói có đường lui nên không đến mức tại việc này bên trên lừa gạt chủ vị ngao huyễn thấy hai người một mực trầm mặc không nói lấy thần thức truyền âm giao lưu còn tưởng rằng bọn hắn là đối ra ngoài chuyển đi xôn xao tiên tiên linh bảo hoặc xích tiêu kiếm động tâm tư thuận tiện nói quên đủ nói hai vị đạo hữu nghe ngao nào đó một lời khuyên các ngươi tuy là lóng trùng huyết mạch bất phàm bình thường tử phủ tu sĩ có lẽ không dám tùy tiện t r e o t r ọ c nhưng này trương dụ chính là thượng thanh đích t truyền trong tay bất kể có hay không thật có tiên thiên linh bảo theo nghe đồn đến xem cũng không phải dễ dễ trêu người một người khác càng là nắm giữ chuyên khắc long tộc xích tiêu hữu kiếm sát khí t r ù n g tiên hai vị đạo hữu dù sao còn chưa đến yêu tôn chi cảnh tùy tiện c u ố n vào cái loại này vòng xoáy thực sự hung hiểm thủy tinh cung mở ra treo thưởng tất nhiên mê người nhưng cuối cùng so ra kém tính mệnh quan trọng a nó long vĩ lắc nhẹ mang theo một mảnh m ộ n g ảo điểm sáng nhiệt tình nói không bằng ngay tại ta cái này thận long đảo nhiều nấn ná chút thời gian tránh đầu gió mấy ngày nữa ta mang hai vị đi một chỗ nơi tốt kiến thức một chút chỗ kia có chút kỳ dị có lẽ đối hai vị tu hành cũng có chút hứa ích lợi cho dù cùng lưu đạo nhân đang lo không có lý do thích hợp trường kỳ ngưng lại nghe thấy lời ấy tự nhiên là thuận nước đ ẩ y thuyền đội vàng nâng chén đáp ứng đa tạ ngao huyễn đạo hữu ý đẹp vậy bọn ta liền từ chối thì bất kính làm phiền cùng lúc đó nơi nào đó bí ẩn đến cực điểm trong vùng biển nội trôi một tòa tuyên cổ trường tồn m ô hình vạn trạng tiên đ o nơi này chính là thượng thanh linh bảo đạo quân đạo trường thiệt giáo tổ đình kim ngao đ ả o bích du cung bích du cung cũng không phải là đơn chỉ một tòa cung điện mà là trải rộng cả tòa kim ngao đ ả o khu vực hạch tâm một mảnh kiến trúc hùng vĩ nhóm cung quyết liên miên đình đài lầu các vô số đều bao phủ tại nhân ân tử khí cùng trong trèo tiên quang bên trong chủ điện nguy nga bằng bạc tấm biển bên trên bích du cung ba cái đại đạo p h ủ văn dường như ẩn chứa thiên địa t r í lý để cho người ta nhìn đến liền sinh lòng kính sợ tự ngày xưa cách thiên tiến hành thất bại thượng thanh nhất mạch thụ trọng tướng nguyên khí đại thương đạo quân tọa hạ thân truyền đệ t hoặc bị chấn áp khắp các nơi hoặc ẩn độn không ra bây giờ chỉ có v ô đ ư ơ n g thánh mâu cái này một vị thân truyền đệ tử tồn tại chủ trì thượng thanh nhất mạch sự vụ lớn nhỏ bởi vì ngọc thanh nhất mạch đến tiếp sau chân ép ngày xưa vạn tiên triều bái thanh thế thật lớn t i ệ t giáo sụp đổ đại lượng phụ thuộc thế lực tán tiên nhao nhao thoát ly thêm nữa t i ệ t giáo tuân theo hưu giáo vô loại chi chỉ, môn nhân đệ tử bên trong yêu tộc xuất thân người rất chúng truyền thụ y ê u tiên chính đạo cũng giúp cho che chở không sai t i ệ t giáo thế nhỏ sau đã khó hộ những yêu tộc này môn đồn ý sau đại lượng ưu tiên cũng không thể không thoát ly giáo môn riêng phần mình tìm kiếm sinh lộ bởi vậy bây giờ thượng thanh nhất mạch nhân viên có thể nói tàn lụi nhưng cái này vài vạn năm đến vô đương thánh mâu dốc hết tâm huyết khổ tâm kinh doanh một phương diện âm thầm tuyển nhận tâm tính cứng c õ i đệ tử chuyển thụ thượng thanh chính pháp một phương diện khác bởi vì thiên địa tình thế biến hóa vi bi diệu thế lực khắp nơi ngoài sáng trong tối c h è n ép có chút hỏa hoãn thượng thanh nhất mạch cuối cùng là tại thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp đông thắng thần châu lạc yên phát triển ra không ít chi mạch như trường lăng tiên môn chính là một trong số đó thực lực đạt được nhất định khôi phục nhưng so với thời kỳ cường thịnh vẫn là khác nhau một trời một vực giờ phút này bích du cung chỗ sâu một gian thanh tịnh mây thất bên trong vua đ ư ơ n g thánh mẫu đang nhắm mắt thần du thái hư nàng thân mang thanh lịch đạo bảo d u mạo nhìn như tuổi trẻ lại mang theo tuyên cổ tăng thương cùng nguy nghiêm khi tức quanh người cùng toàn bộ kim ngao đ ả o hòa làm một thể dường như nàng chính là phiến thiên địa này chỗ t ể một gã thân mang t ử sắc tiên y l ỉ a k h í chất thanh lành nữ tử l ạ g yên không một tiếng động đi vào mây thất cung kính hành lễ thánh mẫu c h n g vụ hạ lạc đã lớn gây nên tra da vua lương thánh mẫu chậm rãi mở mắt ra các con mắt tia tâm thúy như biển sao dường như có thể chiếu dọi quá khứ tương la nàng đuối trương dụ có chút ấn tượng biết là trường lăng cái kia tư chất không tầm thường tiểu g i a hỏa nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng thằng đến trường lăng tiên môn báo cáo cùng một đầu ngọc thanh thổ long cùng nhau mất tích liên quan đến ngọc thanh nhất mạch nàng mới thêm chút chú ý sai người điều tra t ử y nữ tử bắt đầu đem dò xét đến tin tức tinh tế nói tới thương thanh nhất mạch mặc dù xưa đâu bằng nay nhưng đất trời này ở giữa có thể hoàn toàn giấu giếm được chuyện của bọn hắn cũng không nhiều nghe tới trương dụ tại doanh châu đạo cùng người liên thủ tại hôn chiến bên trong chém giết ngọc thanh thổ long lúc vô lương thánh mâu trong mắt lóe lên một tia mấy không thể cha khen n g i ngọc than g thổ, thổ lộ nữ g i thần ngày xưa nhìn hắn vật khởi khóc lóc văn cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một, đi. Cao nôn chỉ lệnh lùng đáp lại một chữ lan chương hai trăm ba h ư ơ i tám thánh mâu chi nộ hai chương hai trăm ba mươi tám thánh mâu chi nộ hai nghe tới trương dụ chém giết tiên nhân hậu dưới lúc vô đ ư ơ n g thánh m â u nói khẽ tiểu tử này cũng là thật biết gặp rắc rối trong giọng nói cũng không có bao nhiêu trách cứ ngược lại mang theo một tia như có như không n h i n n ấ m nhưng mà nghe tới cuối cùng có lời đồn xưng ơ trương dụ người mang tiên thiên linh bảo dẫn tới tam đảo trong ngoài tất cả thế lực điên cuồng tìm kiếm tất nhiên muốn giết chi đoạt bảo lúc vô đ ư ơ n g thánh m â u kia không hề bận tâm cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động lấy nàng kiến thức cùng trí tuệ như thế nào nhìn không ra cái này lời đồn phía sau là muốn đem trương dụ hoàn toàn đưa vào chỗ chết dụ tâm hiểm ác vô lương thánh mẫu không nói gì nhưng một cô vô hình lựa giận nhưng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mây thất tử vân tiên tử chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại không gian chung quanh giường như ngưng kết tiếp theo bắt đầu có chút và mẹo chấn động tia sáng sáng t ố i c h ậ p t r ờ n thư không thậm chí mơ hồ hiện ra nhỏ x í u vết rách cho thấy vị này thượng thanh thánh mẫu trong lòng lại như thế nào tức giận thánh mẫu bất giận tử y nữ tử vội và nói không bằng để cho đệ tử xuất mã tiến về viên hải đem trương dụ tiếp về kim nao đảo vô hương thánh mẫu trong mắt tức giận chậm rãi thu liễm q u n mình dị tượng cũng theo đó bình phục nhưng nàng trong giọng nói lại mang tới một tia nhàn nhạt thương cảm tử vân chúng ta thượng thanh nhất mạch có phải thật vậy hay không xuống dốc ngày xưa đa bảo sư mình kim linh sư tỷ uy linh sư mội bọn hắn tại lúc ta tiệt giáo vạn tiên triều bái khí vận cường thịnh như thế nào phong vang bây giờ giữ lại một mình ta trèo chống môn hộ mặc dù lo lắng hết lòng nhưng như cụ k h o phục ngày xưa c h i cảnh thử vân tiên tử kiên định nói thánh mẫu quá lo lắng ta thượng thanh nhất mạch mặc dù bị đại nạn căn cơ bị hao tổn nhưng đạo quân còn t ạ i chính là tình thiên tri trụ trong thiên địa này ai dám chân chính khinh thường ta thượng thanh đạo thống vậy sao vô hương thánh mẫu ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo trương dụ chém giết ngọc thanh thổ lòng ngọc hư cung bên kia cũng không có đ ộ n g tính hiển nhiên cũng không đem nó để ở trong lòng nhưng bây giờ ta đ ả o những cái được gọi là bắt tiên lưu lại đ ạ o thống tại biết rõ trương dụ là ta thượng thanh đệ từ tình huống h ạ dám như thế làm việc từng bước ép sát nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết lại không bàn luận trương dụ là có hay không có tiên thiên linh bảo mặc dù có cũng là bọn hắn có thể ngấp n g ẽ có thể như thế trắng trận tính toán sao đang khi nói chuyện giọng nói của nàng càng thêm s ắ c bén quanh thân linh khí lần nữa không bị khống chế kích động vết n ư ớ không gian lận hiện dường như tùy thời muốn xé rách mảnh này vững chắc hư không t ử vân tiên tử cảm nhận được kia kinh khủng bí áp lần nữa trở lệ thánh mẫu bất giận không bằng vẫn là để đệ tử tiến đến trước đem trương dụ dây an toàn về lại nói không cần vua ư ơ n g thánh mẫu c h ậ m rãi lắc đầu trong mắt lóe lên một tia lệnh leo hạc bằng vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi bắt tiên t h ừ bất quá là thái thanh đạo quân năm đó xếp vào tại huyên hải chi địa để mà kiềm chế chống cự chân long nhất tộc một quân cờ mà thôi mặc dù mượn tam đảo linh khí cùng đông vương công di trạch miễn cưỡng đạt tới địa tiên tri cảnh nhưng bản nguyên có thiếu căn cơ bất ổn cho dù tám người hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra thiên tiên trí lực thật đúng là cho là mình chính là thiên tiên không thành dám như thế ước hiếp ta thượng thanh m ô n nhân nàng vốn cho là đây chỉ là tiểu đối ở giữa tranh đấu không muốn nhung tay nhưng đối phương đã vận dụng như thế ti tiện thủ đoạn ước hiếp một cái văn bối vậy cũng đừng trách nàng cái này trưởng bối không tuân theo quý cũ vừa dứt lời vô đương thánh mẫu ngọc thủ nhẹ r ơ lên trong lòng bàn tay quan g hoa lưu c h u y ể n đ ỗ n g nhiên hiện ra hai kiện sự vật một đoàn là không ngừng biến ảo hình thái chạy xuôi chín loại lộng lấy hào quang kỳ dị vân k h dường như bao dung thế gian tất cả sắc thái nhưng lại siêu nhiên trên đó tản mát ra tẩm bổ vật vật điều hòa âm dương ngũ hành huyền diệu đạo vợ ậ một kiện khác thì là một cây toàn thân sáng long lanh thanh ngọc thủ trượng thân trượng tiên nhiên tạo ra huyền ảo đường vân dường như dòng bay phượng múa lại như đại đạo c h â m môn đầu trượng khảm nạm lấy một quả màu hỗn nội bảo châu mơ hồ có định trụ địa thủy hòa phong vô thượng nguyên nghiêm cựu s á c giáng lây thanh ngọc trượng t ử vân tiên tử nhìn thấy cái này hai vật không khỏi la thất thanh trong mắt tràn đầy trấn kinh thánh mẫu ngài đây là vô hương thánh mẫu cười lạnh nói ngày xưa hải ngoại tam đạo chính là đông、Vương、công đạo trường để mà hội tụ của tiên chống cự long tộc đông vương công tại thái cổ đại chiến bên trong vẫn là sau đạo trường sụp đổ hóa thành đồng lai phương trượng doanh châu tam đảo thái thanh đạo quân liền chỉ điểm bắt tiên đông độ v i ê n hải chế i m cứ tam đảo các đến cơ duyên thành cựu cái gọi là thượng động bắt tiên tri đ ệ u tiên chính quả bọn hắn mưu toan lấy tám người mệnh cách tương liên khí vận cùng hưởng bị pháp thắp thu luyện hóa đông vương công còn sót lại bản nguyên di trạch tập hợp tám người chi lực nhìn trộm chân chính t i ê n tiên đại đạo nàng dưng một chút ngữ khí mang theo một kia g i n g niềm a i đáng tiếc bọn hắn tính sai một chút đông vương công trong tay ba kiện tiên tiên linh bảo cựu sắc hà thanh ngọc tr trong đó trước hai kiện sớm đã rơi vào ta thượng thanh nhất mạch trong tay chỉ có kia tam thần quan tung tích không rõ cái này ba kiện tiên tiên linh bảo chính là từ tam đạo bản nguyên pháp t ắ t thai n é n mà sinh là trưởng khống kế thừa đông vương công di chạch mấu chốt chìa khóa thiếu khuyết cái này ba kiện linh bảo bắt tiên liền vĩnh viễn không có khả năng bản nguyên hoàn chỉnh vĩnh viễn chỉ có thể khốn tại địa tiên c h i cảnh không cách nào chân chính đặt chân tiên tiên bị nghiệp v u đ ư ơ n g thánh mẫu ánh mắt sắc bén như kiếm những vật này ta vốn định đợi ta thượng thanh nhất mạch lực lượng khôi phục lại mấy phần sau lại đi mưu đồ có thể nhờ vào đó cùng bắt tiên thậm chí bọn hắn phía sau thái thanh một mạch làm chút giao dịch nhưng đã bọn hắn hiện tại không tuân quy củ vậy cũng đừng trách ta đem ngày này hoàn toàn x u y ê n phá thử vân Vô đ ư ơ n g thánh m â u nghiêm nghị nói ngươi mang lên cái này cựu sát hà cùng thanh ngọc trượng tiến về doanh châu phương trượng đồng lai tam đảo chọn linh khí g i a o hội c h i h ạ c tâm đồng thời thôi động cái này hai kiện tiên tiên linh bảo dẫn xuất đông vương công vẫn lạc sau ở nấp tại tam đảo sâu trong hư không động tiên bí cảnh từ khí nguyên quyết t ử vân tiên tử tâm thần vệchấn đã minh mạch thánh mẫu ý đồ vô lương thánh mẫu tiếp tục nói bọn hắn không phải là muốn tiên tiên linh bảo sao bản tọa liền đem cái này hai kiện hàng thật giá thật tiên tiên linh bảo đặt vào dưới mí mắt bọn hắn đông vương công bí cảnh tái hiện di trạch chấn động nói không chừng còn có thể đem cuối cùng món kia mất tích tam thần q u a n cũng dẫn dụ đi ra đến lúc đó lại đem tin tức này truyền k h ắ p ngọc thanh thiền tông ôn luân phượng tộc kỳ lân tộc đem cái này thiên ở giữa tất cả làm cho bên trên danh hào thế lực lớn tất cả đều cáo chi một lần đối mặt cái này tiên tiên di trạch tiên tiên linh bảo bản tọa ngược lại muốn xem xem ai có thể không động tâm khoe miệng nàng câu lên một vệ băng lãnh đ ộ cong đã bọn hắn muốn đem nước vấy đ ủ c h ỉ nhằm vào một tên tiểu bối vậy bản tọa liền để cái này toàn bộ thiên địa đều đi theo luật lên ta ngược lại muốn xem xem đối mặt bát phương phong v ũ đàn sói vây quanh cái này thượng động bát tiên còn có thể hay không ổn thỏa điếu ngư lại t ử vân tiên tử hít sâu một hơi cưng ép đệ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng nàng c h â n c h ờ một chút hỏi kia、yeah, chưng ơ dụ nên xử trí như thế nào v ô đ ư ơ n g thánh mẫu ánh mắt nhìn về phía phương xa dường như xuyên thấu vô tận hư không thấy được kia phiến ẩm, ẩm sóng dậy v ê n hải ngự khí khôi phục bình tĩnh nếu không có tiên nhân cấp độ tồn tại tự mình ra tay với hắn tạm thời không cần phải để ý đến hắn ngọc ngọc bất chắc bất thành khí ta thượng thanh nhất mạch bây giờ cần là có thể kinh nghiệm mưa gió trèo c h ố n g môn hộ đ ỉ n h lương chi trụ không phải luôn g chiều đi ra đoá hoa trận gió lúc này chính là đối với hắn ma luyện xem bản thân hắn tạo hóa a để cử chuyện h o ạ t đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc vô địch lưu n a o động về nhà trồng trọt ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ một đám thần ma không có kích thức bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới vô danh kiểm thánh côn cô luân tiên tử thanh đế đại ma vương tên tuổi bắt rội thế nhưng ta tiện tay búng một cái lề bay Quá yếu ai ngờ đám người tí h ô n này lại nhất tề run rẩy quỷ l ạ y coi ta là vô thượng tiên nhân chương 239, đế lưu đến chương 239, đế lưu đến thời gian thấm phát chưng ơ dụ cùng lưu đạo nhân tại ngao huyện thận long đảo bên trên cái này ở một cái chính là mấy tháng thời gian ngoại giới bởi vì tiên thiên linh bảo lợi đồn mã nhấc lên thao thiên cự lãng dường như cũng không tác động đến mảnh này bị viễn trận trùng điệp bảo hộ yên tính chi đ i ệ trong đảo vẫn như c ũ là ca múa mừng cảnh thái bình t i ê n nhượng món ngon không dứt, nếu không phải biết rõ đều là nguyễn thuận biến thành cơ hồ muốn để người xa vào nơi này quên mất ngoại giới h ố n loạn sắc cơ c h ư n d ù cùng lưu đạo nhân tự nhiên không muốn tùy tiện rời đi chỗ này tuyệt hảo chỗ ở thân bên ngoài bây giờ là đầm rồng hang hổ không biết nhiều ít ánh mắt đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn một khi bại lộ chính là vạn kiếp bất phủ nhưng mà một ngày này nga o huyễn lại chủ động tìm tới nói do muốn dẫn bọn hắn rời đi thận long đảo tiến về một chỗ tên là tinh tú hải địa phương lần đầu nghe thấy lời ấy trong lòng hai người đều là r u lên muốn tự tuyển nhưng chờ ngao huyễn giải thích rõ tinh tú hải chi hành nguyên do sau hai người cân nhắc lợi hại cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một nhóm đến một lần n h ư khăng khăng không đi ngược lại sẽ gây nên ngao huyễn bị này thất phẩm thận long hoài nghi thứ hai ngao huyễn lời nói cái chỗ kia c ù n g sắp phát sinh sự kiện kia đối với bọn hắn trước mắt tu hành nhất là đối trương dụ mà nói có khó mà kháng cự to lớn í c lợi thế là tại ngao huyễn dẫn đầu hạng ba người l ạ g yên rời đi ẩn n ấ p tại mê vụ cùng hải lưu bên trong thận long đạo hóa thành ba đạo không đáng chú ý lưu bắng đầu nhập m ê n mông ngoại hải hướng phía cái kia trong truyền thuyết tinh tú hải phương hướng mau chó tinh tú hải ở vào v i ê n hải đông nam là một mảnh rộng lớn mà kỳ lạ hải vực theo thượng cổ lưu truyền xuống l ẻ k h ẻ điện tịch ghi đi chép nơi đây chính là cực kỳ lâu trước kia thiên cung tinh tú sụp đổ mảnh vỡ rơi vào v i ê n hải biến thành bởi vì nơi phát ra đặc thù vùng biển này cùng bình thường v i ê n hải cảnh tượng khác nhau rất lớn phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt biển hòn đảo chi chít khắp nơi to to nhỏ nhỏ khó mà tính toán những hòn đảo này cũng không phải là bình thường đất đá kết cấu rất nhiều đều lóe ra kỳ dị kim loại sáng bóng hoặc cần chứa một loại nào đó đặc biệt sao trời tự lực nước biển nhan sắc cũng không phải đơn nhất xanh đậm mà là tại xanh đậm nền bên trên phụ lên mở từng mảnh từng mảnh tựa như ảo m g ậ u u t ừ sắc màu trắng b ạ c v ầ n g sáng nhất là tại ban đêm mặt biển phía dưới có từng điểm từng điểm quan g hoa sáng lên thoáng như phản chiếu tinh hạ cùng bầu trời chân chính sao trời hòa lẫn đẹp không sao tả xiết nơi đây linh khí cũng bởi vì đặc thù nguồn gốc mà phá lệ r ồ i r à o lại thuộc tính phức tạp ngoại trừ nồng đậm vị linh chi khí bên ngoài càng sen lẫn từng k i a từng sợi tinh khiết tinh thần chi lực thái âm nguyệt hoa thậm chí mỏng manh thái dương chân hòa chi khí các loại linh cũng dựng dục ra không ít ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa b ả o nhưng mà tinh tú hải nổi tiếng nhất cũng không phải là mỹ lệ kỳ cảnh cùng phong phú tài nguyên mà là nó xem như hải ngoại y ê u tiên hội tụ c h i địa địa vị cầu thủ cái gọi là y ê u tiên cũng không phải là chỉ bọn chúng đều đã thành t i ể u cảnh giới tiên nhân mà là đặc biệt là những cái kia tu luyện tiên đạo công pháp yêu thú ngược dòng cùng biến cổ tự tổ long sang chế bộ thứ nhất tu luyện công pháp tổ long nguyên lưu bảo trệ sau thế gian các đại cường tộc nhau nhau bắt trước khai sáng ra thích hợp tự thân huyết mạch t r u y n t h a nhưng những công pháp này truy cứu căn bản phần lớn là đ ỏ n móc k í c h phát tự thân huyết mạch chỗ sâu cất dấu lực lượng giảng cứu thân hợp thiên địa dẫn động phát tác bản chất càng thiên hướng về thần đạo tu luyện đạo này thượng cổ đại yêu cũng được xưng là thượng cổ yêu thần loại này công pháp đối với c h â n long thiên v ư ợ n g kỷ lân trời trời sinh chủng tộc mạnh mẽ mà nói tự nhiên là thông thiên đại đạo có thể đem huyết mạch ưu thế phát huy đến c ự c hạn nhưng đối với số lượng càng thêm khổng lồ nhỏ yêu yêu tộc mà nói bọn chúng bản thân huyết mạch mỏng manh lực lượng yếu đuối cho dù hao hết tâm lực đào móc tự thân tiềm lực cùng những cái tia cường đại chủng tộc so sánh vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực khó có ngày nổi danh cho đến thái thanh đạo quân h à n h không xuất thế sáng lập t i ê n đạo đem thiên thiên âm dương ngũ hành chân giải c h u y ể n khắp thiên hạ là chúng sinh khai phá một đầu hoàn toàn khác biệt siêu thoát con đường đạo này không dựa vào huyết mạch mà là thông qua luyện hóa thiên địa linh khí đúc thành linh căn minh ngộ âm dương ngũ hành lý lẽ từng bước một tăng lên sinh mệnh tốc độ cuối cùng cầu được trường sinh phương pháp này vừa ra lập tức ở yêu tộc bên trong đưa tới sóng to gió lớn đặc biệt là đối với những cái t i a cù n ả i đừng ra linh trí sơ khai nhỏ yêu, yêu tộc mà nói đâu chỉ tại trong bóng tối đốt sáng lên một tòa hải đăng bọn chúng nao nhao chuyển tu t i ê n đạo cũng lấy có thể hoàn mỹ phù hợp linh khí vận chuyển hình người là tu luyện mục tiêu mặc dù tiên thiên âm dương ngũ hành chân d à i phổ cập cũng bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà đã dẫn phát yêu tộc nội bộ tàn khốc hơn c h é m giết nhưng không thể phủ nhận nó xác thực là vô số nhỏ yêu chủng tộc cung cấp một cái đối lập công bằng có hy vọng trường sinh cơ hội bởi vậy có thụ y ê u ái đương nhiên đối với rất cường đại yêu tộc mà nói tiên đạo cũng không phải là lựa chọn tốt nhất thậm chí bị coi là dị đoan càng làm cho bọn chúng p ẫ n nộ chính là người tu tiên thường thường cùng đi săn giết yêu thú cướp đoạt thể nội ngưng tụ thiên địa linh vật lấy trợ tự thân tu hành Tại、trong một đoạn thời gian rất dài yêu thú cường đại chủng tộc từng kiệt lực cấm chỉ tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải tại trong tộc c ũ n g phụ thuộc trong thế lực truyền bá nhưng mà hỏa diễn một khi nhóm lửa liền khó có thể dập tắt thêm nữa tu luyện tiên đạo yêu tộc số lượng càng ngày càng tăng dần dần hình thành một cỗ không thể coi thường lực lượng một chút cường đại chủng tộc vì tăng cường thực lực nội bộ cũng có thành viên âm thầm hoặc công khai tu luyện tiên đạo dân ra, yêu tiên tri đạo cuối cùng là chuyển khắp thiên h ạ trở thành yêu tộc bên trong cùng thượng cổ yêu thần tri đạo song hành hai đại chủ lưu cứ việc đa số yêu thú trời sinh linh trí thắt xuống thân thể cấu tạo c ũ n g thích hợp nhất cảm ứng thiên địa linh khí thân thể khác biệt to lớn cần trước kinh nghiệm biến hóa nỗi khổ tu luyện tiên đạo có thể nói khó khăn trùng điệp trong đó có thể chân chính đặt chân cảnh giới tiên nhân người vạn người không được một nhưng yêu tộc cơ số thực sự quá mức khổng lồ thiên địa văn vật phi cầm đầu thú hoa cỏ cây cối lân giáp trùng đỏ trừ người bên ngoài phạm khai linh trí người đều có thể là yêu cái này không thể tính toán khổng lồ cơ số trung vi là thúc đẩy sinh trưởng ra số lượng khả quan ưu tiên mà kinh t ú hải bằng vào đặc thù linh khí hoàn cảnh l i ê n dần dần hội tụ bên hải chi địa số lượng nhiều nhất ưu tiên trở thành hải ngoại ưu tiên lớn nhất căn cứ c h ư n dù cùng lưu đạo nhân lần này đến đây cũng không phải là vì cùng những n à y ưu tiên liên hệ bọn h ắ n mạo hiểm tới đây chân chính mục tiêu là giáp tí một lần thiên địa dị tượng đế lưu tương đế lưu tương cũng không phải là thiên địa linh vật lại là một loại công hiệu đủ để so sánh rất nhiều phẩm cấp cao thiên địa linh vật thần kỳ tồn tại nó là giữa thiên địa nhật n g u y ệ t tinh hoa tại đặc biệt chu kỳ cùng pháp tất hạng ngưng tụ mà thành một loại kỳ dị linh dịch k h cũng không phải là thực chất thủy dịch càng dường như một đạo n u hòa ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng linh tính kim t ử ánh sáng màu kia như là cam lâm tự cựu thiên rủ xuống tại yêu tộc truyền thừa cổ xưa bên trong ngoại trừ giống chân long thiên v ư ợ n g trở số rất ít đỉnh cấp huyết mạch trời sinh liền nắm giữ không kém hơn nhân loại linh trí bên ngoài tuyệt đại đa số yêu thú đều là linh trí ngây ngô mông hội vô tri bọn chúng mong muốn đạp vào con đường tu hành hàng đầu chính là khai linh trí mà đế lưu tương chính là thiên địa ban cho yêu tộc giúp đỡ khai linh trí trọng yếu nhất một chút hy vọng sống nó cũng không phải là cố định tồn tại ở nơi nào đó mà là chịu thiên địa âm dương chi khí lưu truyện nhận nguyện tinh thần vận hành ảnh hưởng sẽ ngẫu nhiên không định giờ xuất hiện ở trong thiên đ ị a các ngõ ngách ân trạch v n v ậ n có thể nói bây giờ huyên hải thậm chí giữa cả thiên đ ị a vô số yêu t ộ c có thể khai linh trí đ ạ t vào con đường đ ế lưu tương không thể bỏ qua công lao mà căn cứ nhiều vị tinh thông bói toán thôi diễn tiên nhân yêu vương cộng đồng suy tính cái này một cái r i ắ c t í đ ế lưu tương tại huyên hải chi địa xuất hiện vị trí chính là cái này tinh tú hải tin tức chuyên gia tất cả đạt được phong thanh khát vọng khai linh trí hoặc sau khi tăng lên đại tư chất yếu thú bất luận x á gần đều sẽ chen chúc mà tới thậm chí rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng biết nghe tin lập tức hành động bởi vì đế lưu tương kia mở ra tăng cường linh trí thần hiệu đối với tu sĩ mà nói giống nhau có g ộ t rửa thần hồn trong suốt đạo tâm kỳ hiệu chuyện này đối với lập tức trương dụ mà nói phi thường trọng yếu h ắ n giờ phút này lớn nhất được điểm chính là tự thân tu v i cảnh giới mặc dù bằng vào rất nhiều thủ đoạn có thể cùng tử phủ của nhau nhưng cuối cùng h ắ n vẫn chỉ là đàn cung ngũ phẩm vừa mới ngưng tụ địa hồn không lâu thiên hồn còn hư vô mờ m ị càng không nói đến hồn phép hợp nhất ngưng tụ nguyên thần g ọ hỏi tử phủ lại đạo tu vi là hậu thủy trung là trong lòng hắn t r ọ ác đế lưu tương xuất hiện chính là tăng tốc độ hắn thần hồn tu luyện mau chóng ngưng tụ thiên hồn thậm chí là ngày sau ngưng tụ nguyên thần đánh xuống nền móng vững chắc cơ hội t r ờ i cho nếu có thể nhờ vào đó cơ duyên làm thần hồn chi lực phóng đại không chỉ có thể tăng cao tu vi cảnh giới đối điều khiển nhiều kiện linh vật thi triển ngũ hành hợp nhất thần thông cũng tất có rút ích hơn nữa đế lưu tương có một đặc tính nó chính là n h ậ t nguyện tinh hoa ngưng tụ vô hình vô chất căn bản là không có cách dùng bất kỳ vật chứa thu lấy chỉ có tại mỗi cái giáp tý giờ tý cùng giờ t h ì giao hội một phút này trông sẽ tự nhiên rủ xuống tân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thời gian vừa tới liền sẽ tự hành tiêu tán bay về thiên địa còn có một chút đế lưu tương mặc dù thần dị nhưng kỳ chủ tranh công hiệu vẫn là tác dụng tại khai linh trí cùng tầm bộ thần hồn đối với sớm đã linh trí mở rộng thần hồn vững chắc tự phủ yêu tôn thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ bởi vậy bình thường không có nhân tiên yêu vương cấp bậc tồn tại vì đế lưu tương mà tự mình kết quả cung cấp thấp tu sĩ yêu thú tranh đoạt cái này không nghi ngờ gì giảm mạnh trương dụ chuyến này khả năng gặp phải phong hiểm tổng hợp suy tính phía dưới tuy có yêu nhiều nhãn tạp trí lo nhưng trương dụ cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một nh hán đối t ự thân thái thượng hóa long thiên cùng chân long bách tướng thần thông rất có lòng tin chỉ cần không chủ động bại lộ xen lẫn trong vô số yêu thú bên trong bị nhìn thấu khả năng nên không cao chưng ơ dụ đã quyết định tiến về, lưu đạo nhân tự nhiên đồng hành hai người bây giờ là đồng mệnh tương liên lại lưu đạo nhân đối cái này giáp t í một lần thiên địa kỳ quan cũng rất có hứng thú mong muốn tận mắt xem xét thế là chưng ơ dụ lưu đạo nhân liền đi theo ngao huyễn một đường hướng phía tinh tú hải xuất phát dọc theo đường quả nhiên nhìn thấy vô số lội q u n g yêu phòng sóng nước đều hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ những này yêu thú hình thái khác nhau thiên kỳ bách quái có duy trì g i ữ t ậ n khổng lồ bản thể bay ngang qua bầu trời hoặc phá sóng tiến lên yêu khí trùng tiên có thì đã huyên hóa thành hoàn chỉnh hình người tay áo đồng bền nếu không phải trên thân lưu lại yêu khí cơ hồ cùng nhân tộc tu sĩ không khác còn có thì là nửa người nửa yêu thái độ bảo lưu lấy bộ phận rõ rệt đặc thù nhìn rất có vài phần quỷ dị cùng hung hãn cảnh tượng như vậy kéo dài đến hơn nửa tháng lao vùng bụt làm phương xa biển trời đụng vào nhau chỗ khiê một mảnh lóe da mỹ lệ tinh huy hòn đảo như ngôi sao tô điểm trên đó đặc thù hải vực đập vào mi mắt lúc n a huyễn k h a n t a i mở miệm nói hai vị đạo、hưu.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 chương hai trăm bốn mươi nguyên khuyết kinh thế một chương hai trăm bốn mươi nguyên khuyết kinh thế một chương dụ ba người đi theo hạo đạo yêu thú h ư n g lưu rốt cục bước vào tình tú hải cảnh tượng trước mắt nhường chương dụ cùng lưu đạo nhân chấn động theo mảnh này vốn là hòn đảo đông đảo hải vực giờ phút này đã là kín người hết chỗ ánh mắt chiếu tới bất luận là chi c h i khắp nơi hòn đảo phía trên vẫn là sóng cả chập trùng mặt biển thậm chí t ĩ n h m ị c h nước biển phía dưới đều lít nha lít nhít địa bàn ngồi lấy hình thái khác nhau yêu thú có hình như núi nhỏ lân giáp xứng xứng có nhỏ nhắn xinh xắn linh động mắt hiện tinh quang có sau lưng mọc lên hai cánh xoay quanh tại không có bát trào v ư n g gầy chui vào nước sâu chủng tộc chi phong phú số lượng khổng lồ có thể xưng một trận đên h ả i yêu tộc long trọng hội nghị càng làm cho người ta ghé mắt chính là những n à y yêu thú bên trong không thiếu tương hố là thiên đ ị n h thế hệ huyết cựu chủng tộc thí dụ như một đám toàn thân thiêu đốt lên lửa xanh lam sấm quỷ diện thủy mẫu cùng một đội giáp s ắ t nặng nề lớn kìm giữ tận địa linh cự giải cách xa nhau bất quá vài dặm lẫn nhau khi tức đối trọi gây gắt lại tỉ như vài đầu sau lưng mọc ra hai cánh phi t i ê n độc m ã n xoay quanh tại một đám ngọc vũ kim điêu không phận biên giới tê minh cùng ư đây là tất cả khát vọng đạt được đế lưu tương ân trạch yêu thú cộng đồng duy trì thiết luật bất kỳ có can đảm tại lúc này bốc lên phân tranh váy nhiều đế lưu tương giáng lâm người chắc chắn trở thành mục tiêu công kích gặp tất cả yêu thú bê công bởi vậy dù có huyết h ả i thâm k i ự u giờ phút này cũng chỉ có thể d i n x u ú n g đến tất cả lấy chờ đợi đ ế lưu tương làm đầu tinh tú hải phạm vi mặc dù rộng nhưng cũng không chịu nổi theo huyên hải các nơi chen c h ú c mà tới vô số yêu thú chưng dù đi theo ngao huyễn nương t ự a theo thất phẩm yêu tôn khí tức cùng kia rất có lực uy hiếp hình d ò n g ráng vẻ một đường phá vỡ những cái kia đê d a i yêu thú chiếm cứ khu vực trực tiếp hướng phía tinh tú hải vị trí trung tâm bay đi nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa không tính quá lớn nhưng vị trí cực dài hòn đảo hòn đảo trung tâm một tòa dốc đứng sơn phong đột một từ mặt đất mọc lên hiển nhiên là quan chắc cùng tiếp nhận đế giờ phút này sơn phong b n phía đang có vài đầu khí tức hung hãn đã đạt lục phẩm yêu thú tại lẫn nhau rằng co gầm nhẹ uy hiếp tranh đoạt nơi đây thuộc về ngao huyền thấy thế phát ra một tiếng chấm thấp mang theo long uy ngâm khẽ quên thân t h ấ t phẩm yêu tôn khí thế bảng bạc không giữ lại chút nào l ă n g ra kia lưu ly màu lòng dáng người tại tinh quang chiếu d ọ i xuống càng lộ vẻ thần bí kia vài đầu ngay tại tranh đấu lục phẩm yêu vương cảm nhận được cố này viễn siêu lực lượng của bọn chúng cùng thuần chính long khí lập tức hãi nhiên không còn dám có chút do dự nao nhao gầm nhẹ biểu thị thần phục cất tốc tránh lui ra đem tỏa này hạ nhưng dung nạp ba người chúng ta tính tu trở đợi vẫn là dư sức có thừa ngao huyễn đáp xuống đỉnh núi ngắm nhìn m ộ n phía thỏa mãn nói rằng chưng dụ cùng lưu đạo nhân cũng theo đó rơi xuống chắp tay nói đa tạ ngao huyễn đạo hữu nếu không phải đạo hữu lấy yêu tôn chi thân tranh đến nơi đây chỉ bằng vào ta hai người chỉ sợ khó mà chiếm cứ như thế tới gần vị trí trung tâm ngao huyễn l ắ c l ắ c long vĩ cười nói hai vị đạo hữu k h á c h khí hai vị thân phụ chân long huyết mạch khí tức thuật t i ế t cho dù không có ngao nào đó bình thường yêu thú cũng không dám tùy tiện trêu t r ọ n c h i cứ vị trí tuyển sẽ không tranh lệ nói đến vẫn còn muốn cảm tạ ngao binh thái tử phong cấm tam đảo hải vực lần này đ ế lưu t ư ờ n g cơ hồ không thấy nhân tộc tu sĩ bóng dáng chống đi vị trí tốt nhiều hơn không ít nếu không bằng vào ta cái này t i ê n vệ mỹ thuật không thiện công phạt thần thông muốn độc chiếm chỗ này đỉnh núi chỉ sợ còn phải phí chút sức lực chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm chưng dụ nghe vậy thân thức lặng yên đảo qua b ộ t phía quả nhiên chỉ thấy mênh mông trên mặt biển rất nhiều hòn đảo bên trên đều là các loại yêu thú yêu khí trung tiên mà tại bọn hắn chỗ mảnh này trung ương quần đảo nhỏ khu vực chứng cứ cơ bản đều là khí tức cường đại yêu tôn Những cái phẩm cái cấp kia thương ấ p yêu thú tới tầm, không hạch căn bản không dám tới gần n g dám ợ c cho vực có chén chúc, còn có lại lộ khiến chi khu không không không mảnh nhất như chống này vậy tốt ít t ra ư điệm. nghị đã định ba người liền ở ngọn núi này phía trên riêng phần mình tìm một chỗ bằng p h ẳ n g nham thạch ở riêng t â m giác khoanh chân ngồi xuống thu liễm ký tức bắt đầu kiên nhận chờ đợi kia đế lưu tương giáng lâm mặc dù suy tính giáp tý tí kỳ hạn đã tới nhưng thiên địa âm dương giao hội n h ậ t nguyện tinh thần vận hành dẫn động linh khí biến hóa tinh vi khó g i đế lưu tương cụ thể tại cái nào một ngày cái nào giờ giáng lâm ai cũng không nói chắc được chỉ có tĩnh tâm chờ đợi ngay tại ngày thứ ba đêm khuya giờ tí vừa qua khỏi giờ d ầ n mới bắt đầu giữa thiên địa nhất là t ĩ n h m ị c h hát cám thời điểm nguyên bản nhắm mắt đ i ề u tức ba người gần như đồng thời sinh lòng cảm ứng đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy tinh tú hải trên không nguyên bản thanh tịnh tinh không đ ỗ n g nhiên trở nên m ô n g lùng vô số linh khí như là nhận bàn tay vô hình quái bắt đầu kịch liệt chấn động hội tụ h ư không bên trong quang ảnh v ă t mẹo h u y ế t tượng thay nhau sinh đầu tiên là có vô cùng cung điện lầu các hư ảnh hiện hiện vàng so lộng lẫy thiên khí lửa lở dường như cựu thiên tiên cung g á n g lâm phạt trần ngay sau đó cung k u y ế t chung a n h cổ thụ trọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt nở rộ lại có tiên hạc từ không thụy thú b ư ớ đầu bên hai giường như còn truyền đến như có như không tiên nhạc m ở mịt réo rắt du dương làm lòng người thần say mê cái này hải thị thật lâu giống như dị tượng phạm vi cực lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh tú hải trên không âm thanh quan g sắc màu chi to lớn mỹ lệ viễn siêu bình thường thiên địa dị tượng chư ơ n g d ụ thấy lông mày cao lại trong lòng kinh nghi truyền âm cho ngao huyễn ngao huyễn đạo hữu cái này chính là đế lưu tương xuất hiện lúc tình cảnh sao thanh thế càng như thế to lớn n g không. Không sự xuất hiện của nó mặc dù sẽ bởi vì thiên tượng địa lý khác biệt mà hiện ra khác nhau dấu hiệu hoặc như cam lâm phổ hàng hoặc như quang vũ bay tán loạn hoặc nương theo nguyễn hoa đại tịnh nhưng v ô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không là trước mắt như vậy thiên cung giáng lâm vạn vật sinh trưởng to lớn cảnh tượng giờ phút này toàn bộ tinh tú hải đám yêu thú cũng đều bị bất thình lình kinh thiên dị tượng sở kinh động nguyên bản ăn tĩnh chờ đ ợ i không khí bị đánh phá vô số yêu thú ngẩng đầu nhìn trời phát ra các loại ý nghĩa tê minh gầm nhẹ lộ ra sao động bất an hiển nhiên cũng đều minh bạch cái này tuyệt không phải đế lưu tương nên có bộ dáng đúng lúc này kia khắp thiên, thiên cung huyễn ảnh trung ương d i biến tái sinh một đoàn không câu chuyện biến ảo chín loại lộng lấy hào quang kỳ dị vân khí chống r ô n g hiện lên kia hào quang nhu hòa mà thần thánh theo sát phía sau một cây toàn thân sáng long lanh đạo văn trời sinh màu xanh ngọc trượng hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thẳng trời cao tại cái này k i ể u s ắ c dáng mây cùng màu xanh ngọc trượng hư ảnh hoàn toàn hiện hiện về sau vô tận linh k h í ở trên bầu trời điên cuồng hội tụ cuối cùng ngưng kết thành bốn cái cổ lão mà huyền ảo không phải c h u y ệ n không phải p h ù đại đạo văn tự đề cử chuyến hot ta vận hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí h Không thu vàng b ạ chương phổ n tài hai lấy thù t r ị â m tà chi v ậ n mươi ộ t đồ nguyên k h á c c h hàng h i u cố. c Người h ế t tinh r o n g m ệ g đ thế u người, lao p hai ủ đ mộ mộ, phân mộ, nhục l n h chương hai trăm bốn mươi nguyên khuyết tinh thế hai chương nhân tâm. t r dù cũng không nhận ra loại này văn tự nhưng khi ánh mắt của hắn chạm đến kia bốn chữ trong nháy mắt một cỗ trong còi u minh đạo v ậ n liền tự nhiên chạy vào nội tâm của hắn nhường hắn trong nháy mắt minh bạch hàm nghĩa tử khí nguyên q u y ế t cái này bốn cái đại đạo chân văn vừa ra trôi nổi tại không tản ra bên ngông khí tức cổ xưa tinh tú hải bên trong tuyệt đại bộ phận yêu thú đều là vẻ mặt m ở mịt bọn chúng linh trí sơ khai hoặc không d à n h cổ văn căn bản không rõ bốn chữ này đại biểu cái gì nhưng đều tin tưởng cái này tuyệt không phải đế lưu tương nghệ ra nhất định có cái khắc kinh thiên biến cố xảy ra mà một mực trầm mặc quan sát lưu đạo nhân khi nhìn đến tử khí nguyên k u y ế t bốn chữ、lúc. trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra kinh người thần thái tao mày lộ ra khổ sở suy nghĩ c h i sắc dường như tại ký ức chỗ sâu đảo s ố i cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức đúng lúc này theo tinh tú hải trung tâm mấy chỗ linh khí nhất là dư thừa hòn đảo bên trên đột nhiên b ộ c phát ra mấy đạo cường hành yêu tôn k h í tức trong đó thậm chí có hai vị khí tức chi thâm trầm lại không kém chút nào nhạc tính đạo nhân lý hoàn chân như vậy t ử phủ c ử u phẩm tồn tại bọn chúng dường như hoàn toàn từ bỏ chờ đợi đế lưu tương không chút do dự hóa thành kinh t i ê n trường hồng sẽ rách bầu trời đêm trực tiếp hướng phía kia xa x ô i trân trời huyết tượng nhất là ngưng thực đầu nguồn phương hướng mau chóng đuổi theo theo sát phía sau lại có không giới mười đạo yêu tôn khí tức từ các nơi dâng lên không chút dò dự đuổi theo càng làm cho người ta kinh hãi chính là còn có mấy đạo nguyên bản ẩn dấu đến vô cùng tốt không chút nào bị phát giác khí tức cường đại cũng tại lúc này đ ố n g nhiên hiện hiện gia nhập bay về phía dị tượng đầu nguồn hàng ngũ bọn chúng h i ệ n nhiên là biết được t ử khí nguyên khuyết đại biểu cho như thế nào cơ duyên cũng liền tại thời khắc này lưu đạo nhân trong mắt tinh quang bắn ra bù phía n h ẹ n n g thấp giọng hô từ khí nguyên k u y ế t là ta nhớ ra rồi đây là thượng cổ thiên tiên đông vương công động thiên bí cảnh chi danh đông vương công chưng d ụ nghe vậy cũng là chấn động trong lòng theo hắn biết đông vương công chính là cùng thượng thanh ngọc thanh thái thanh đạo quân cùng một thời đại thái cổ đại năng mặc dù về sau không hiểu v ấ n lạc nhưng còn sót lại động thiên bí cảnh t ẩn chứa trong đó cơ duyên truyền thừa bảo tàng quả thực không cách nào tưởng tượng ngao h u y ễ n giờ phút này cũng cuối cùng t ừ huyên h ả i yêu tộc lưu truyền truyền thuyết cổ xưa bên trong hồi tưởng lại tin tức tương quan dâu r ồ n kích động run nhẹ nhẹ truyền thuyết truyền thuyết nguyên bản tam đạo chính là đông vương công đạo trường chỗ hắn sau khi nga xuống mới có thượng động bắt tiên chứng cứ trong truyền thuyết đông vương công tùy thân ba kiện tiên tiên linh bảo cũng không thuận theo cùng nhau c h o n b ù i một mực rơi xuống không rõ ba người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi cùng một tia khó mà ước chế lửa nóng liên tưởng đến vừa rồi dị tượng bên trong kia vô cùng rõ ràng cựu sắc dáng mây cùng màu xanh ngọc trượng h ư ảnh vậy rất có thể chính là đông vương công di bảo hiển hóa tiên tiên linh bảo động tiên bí cảnh thiên tiên di trạch ở trong đó bất kỳ như thế đều đủ để để cho người ta đ i ê u ồ n g nhưng mà cái này tia lửa nóng tại trương dụ cùng lưu đạo nhân trong lòng chỉ là lấp lòe chỉ chóc lát liền cấp tốc lạnh đi hai người bọn họ bây giờ bị long tộc cùng tam đảo thế lực song trọng truy nã có thể nói là mục tiêu công kích giờ phút này đi góp lần này vũng nước đủ không khác tự chui đầu vào lưới chỉ sợ cơ duyên không có g ặ p trước hết bị thế lực khắp nơi xé thành mảnh nhỏ ngao huyễn trên mặt cũng h i ể n lộ ra rõ ràng ý động cùng d i ấ y ruộng kia dù sao cũng là thiền tiên bí cảnh cùng tiên thiên linh bảo à lưu đạo nhân nhìn xem nó hỏi rõ ngao huyễn đạo hữu ngươi không đi thử thời v ậ n sao lấy ngươi yêu tôn c h i năng cho dù tranh đoạt không đến kế h ạ c h tầm tiên thiên linh bảo ở đằng kia chờ động thiên bí cảnh bên trong chắc hẳn cũng có thể thu h o ạ c h không ít ngoại giới khó tìm thiên tài địa b ả o a ngao h u y ê n t r ầ m mặc một lát trong mắt vẻ d â y rụa dần dần lui cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng lắc đầu vẫn là mà thôi ta cái này thân b ả n sự mười thành có chín thành tại u y ễ n thuật phía trên tự vệ còn có thể công phạt không đủ kia thiên tiên bí cảnh xuất thế dẫn động tuyệt không chỉ trước mắt những ngày yêu tôn tam đảo nhân tộc thủy tinh cung trần long thậm chí những nơi khác tu sĩ chỉ sợ đều sẽ nghe tin lập tức hành động ta cái này m i thuật ở đằng kia chờ trong hỗn loạn chưa hẳn có thể hộ đến tự thân chu toàn vẫn là an tâm chờ đợi đế lưu tương càng thêm bổn thỏa thực sự cùng lúc đó ở xa ngạc long đ ả o toa c h ấ n giám sát tam đ ả o cùng ngoại hải thế cục ngà bính cũng bị tinh tú hải phương hướng chuyển đến những kia to lớn dị tượng cùng mênh mông đ ả o vận sở kinh động hán to lớn ngân long thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên trôi nổi tại ngạc long đ ả o phía trên mắt rồng như điện x u y ê n biệt trùng điệp không gian nhìn về phía cái kia thiên không dị tượng khi thấy rõ kia tử khí nguyên khuyết bốn cái đại đạo chân văn cùng trong đó mơ hồ lộ ra hai kiện linh bảo hữ ả n h lúc hàn khổng lộ thân rồng chấn động mạnh một cái từ khí nguyên k u y ế t đông vương công bí cảnh ngao bính trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang đúng lúc này hắn phía dưới hải vực bình tĩnh nước biển bỗng nhiên vô thanh vô tức hướng lên hội tụ ngương tụ thành một đầu so ngao bính bản thể còn muốn khổng lồ mấy lần hoàn toàn do dòng nước tạo thành uy nghiêm chân l o n g hình tượng tuy không thực thể nhưng này mênh mông như v ự c sâu sâu không lường được long uy lại làm cho toàn bộ ngạc long đảo toàn bộ sinh linh trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất run lệ bẩy chính là thủy tinh cung chi chủ ngao bính phụ vương lấy vô thượng thần thống cách không hình chiếu nơi này phụ vương ngao bính thay thế lập tức thu liễm khí tức c kia dòng nước ngưng tụ to lớn chân long hư ảnh phát ra trầm thấp mà thanh em uy nghiêm quanh quẩn giữa thiên địa ngao bính tử khí nguyên khuyết đã xuất thế đây là ngàn năm một thở cơ hội ngươi lập tức khởi hành tiến về bí cảnh hiện thế chỗ phải tất yếu nghĩ biện pháp đoạt được đông vương công còn x u ấ t lại tiền thiên linh bảo bản vương sau đó liền sẽ điều động trong tộc cao thủ tiến đến phụ trợ ngươi ngao bính nghe vậy hơi chần chờ hỏi phụ vương kia、yeah. xích tiêu, tiêu kiếm sự tình bản vương sẽ cái khác an bài nhân thủ long vương hư ảnh n ữ khí không thể nghi ngờ xích tiêu kiếm bất quá một thanh đại la tiên khí tuy là hung khí trung pi là tử vận không nổi lên được ngập trời sòng gió b ấ t quá là giới t i ệ n c h i thật có thể dùng sau ngưu toan nhưng tam đạo mới là ta long tộc hỏa lớn trong lòng h ắ n dừng một chút mắt dòng bên trong hàn quang bắn ra bốn phía tiếp tục nói kia đông vương công di bảo liên quan đến tam đạo bản nguyên phát tác càng liên quan đến b ắ t tiên có thể hay không đền bù thiếu hụt thành t ự u chân chính thiên tiên đại đạo tám người kia chiếm cứ tam đạo mặc dù ở một mức độ nào đó thay chúng ta thanh lý kèm chế những cái kia không nghe lời bên hạ yêu thú tiết kiệm được chúng ta không ít phiền t o á i nhưng cũng như cái đinh giống như tiết ở nơi đó thủy chung là ta long tộc cái hỏa tâm ph chỉ là trở ngại bọn hắn đứng sau l ư n g thái thanh đạo quân chúng ta không tiện tự mình ra tay đem nó trừ bỏ nhưng nếu có thể được tới cái này đồng vương công di bảo ta liền có thể nhờ vào đó thấy được tam đạo bản nguyên thấy rõ bắt tiên đạo cơ lôi thủng cùng mệnh mạch chỗ đến lúc đó cái này tam đạo là tồn là giữ lại tiếp tục để bọn hắn làm cái này cái đinh vẫn là hoàn toàn đem nó xóa đi đều tại một ý niệm ngao bình tâm thần nghiêm nghị hoàn toàn minh bạch phụ vương ý đồ nghiêm nghị đ áp nhi thần minh bạch định không phụ, phụ vương nhờ vả long vương hư ảnh cuối cùng dàn dò nhớ lấy thiên thiên linh bảo cần phải cất đoạn dù là đành phải một cái c ũ nhưng g đủ rồi. n b g ô luận như thế nào tuyệt không thể nhường tia b ắ t tiên toàn bộ đạt được nếu không hậu hoạn vô tận vừa dứt tiếng tia to lớn dòng nước long ảnh chậm rãi tiêu tán một lần nữa hóa thành bình thường nước biển trở về trong biển ngao bính không dám thất lễ trường ngâm một tiếng triệu tập ở trên đảo mấy vị mạnh nhất ngạc lòng tộc yêu tôn loé lên á n h m ạ c liền sẽ rách hư không hướng phía tử khí nguyên khuyết phương hướng tốc độ cao nhất t i ế n đến đề cử chuyến hot từ thái giám đến hoàng đế h o à n thành hạ long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cơn cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây bằng vào trí tuệ yêu n g h i ệ t hắn từng bước b ị t ậ p trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ n h ậ p môn võ giả tôn sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương 241, b ắ t tiên nghị sách 1, t chương 241, b ắ t tiên nghị sách 1, t ạ i đồng lai phương trượng doanh châu tam đảo phía trên một chỗ cùng tam đảo không gian trùng điệp nhưng lại độc lập bề ngoài kỳ dị chiều không gian bên trong nơi đây lơ lửng tám t ò a giống như sao trời giống như sáng trói ánh sáng lóa mắt trắng thế giới mỗi một tòa thế giới đều tự thành t h i ê n địa núi non s u n g ngòi cung khuyết lầu các mơ hồ có thể thấy được t à n mát ra khác lạ lại giống nhau mênh mông địa tiên đạo vận cái này tám tòa thế giới cũng không phải là hoàn toàn cô lập giữa bọn chúng lấy một loại cực kỳ tinh diệu phức tạp phương thức lẫn nhau kết nối khí cơ sẽ lẫn mơ hồ cấu thành một cái vô cùng to lớn trận thế đem phía dưới tam đảo c h i địa không gian linh k h í thậm chí bộ phận bản nguyên lực lượng chậm rãi thu nạp hội tụ tám tòa thế giới càng có một loại hướng vào phía trong dung hợp uy về một thể xu thế dường như bốn nên chính là một cái hoàn trình chính thể nhưng trong cõi u minh dường như thiếu khuyết một loại nào đó cực kỳ trọng yếu hạch tâm đầu mối then chốt khiến cái này dung hợp từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến chưa thể đạt đến viên mãn nơi đây chính là u y chấn n g u y ê n hải tam đảo n h â n tộc tu sĩ chi ỷ bảo bát tiên phúc địa làm t ử khí nguyên khuyết kia to lớn của l ã o động thiên khí tức ngang nhiên sông phá thời không cách trở h i ệ n hóa tại tinh tú hải trên không thời điểm cái này đ i ê n lặng bát tiên phúc địa cũng bị trong nháy mắt xúc động ông phúc địa trung ương một đạo sáng chói chói mắt linh khí c ủ sáng phóng lên tận trời quán thông bát phương thế giới ngay sau đó tám đạo ẩn chứa huyền diệu đạo vận t â n ảnh Tự、trong ự t cột bước ánh sáng đó một vị đầu đụ tua tạ bụng cả thập đủ cầm trong tay một cây sắt thiết phải trượng láo giả trước tiên mở miệng tiếng như hùng trùng cái này tử khí nguyên huyết chúng ta tám người tìm kiếm thôi diễn vô số thuế nguyện nhưng thủy trung s a ngút ngàn g i ả m không có tung tích giờ phút này càng như thế đột ngột i ệ n thế đạo vận trưng dương không có chút nào tự nhiên t h a h nén nước chạy thành sông chi tượng giống như là bị n g ư ờ i lấy quảng đại thần thông cưỡng ép theo thời không chỗ sâu c h ả h đi ra chỉ sợ đây là người vì đó chuẩn bị ở sau bên cạnh một vị thân mang đạo bảo gánh bắt trường kiếm khuôn mặt tuấn lãng khí chất siêu phàm đeo kiếm nam tử tiếp lời nói thiết quại đạo huynh nói không sai chúng ta tám người đã đăng địa tiền chi vị cái này mênh mông thiết địa có đảm lượng có năng lực tính toán ta tám người người có thể đếm được trên đầu ngón tay tính kỹ mấy cái đơn giản là k ê u mấy nhà mà thôi một vị cầm trong tay chống giác cá thần thái lười biếng lại ánh mắt trong trẻo lao giả nói l ộ n tân ý của ngươi là lữ động tân ánh mắt đảo qua còn lại b ả y tiên c h ầ m giãi nói thế gian định tiêm thế lực thái thanh một mạch chính là chúng ta nguồn gốc đương nhiên sẽ không đi này sự tỉnh ngọc thanh cùng thái thanh giao hảo âm thầm tính toán khả năng không lớn thiền tông thế lực an phận tây như h ạ châu dù có đông tiến tri tâm xúc giác cũng khó có thể nhanh chóng như vậy n ả vào cái này cực đông nguyên hải cô luân thánh mẫu một lòng thanh tu không hỏi ngoại sự thiên phượng nhất tộc tính thích ly hỏa chán g h é t nước này hơi dư thừa bên hải chi đ i ệ m k ỳ lân nhất tộc càng là sớm đã tị thế không ra không để ý tới hồng trần phân tranh hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia rủi mang còn lại rõ ràng một vị cầm trong tay hoa sen dung mạo tuyệt lệ khí chất không linh nữ tử có chút nhữ m ẩ y đạo hình có ý tứ là thượng thanh nhất mạch cùng kia chân long nhất tộc một vị cầm trong tay miếng ngọc khuôn mặt ngay ngắn thân mang quan bảo bộ d á n g phục sức nam tử nói chân long nhất tộc cùng chúng ta rằng co bên hải nhiều năm ma sát không ngừng bọn hắn nêu sớm biết tử khí nguyên khuyết hạ lạ nhất định không khả năng ẩn nhận đến nay mới phát động như thế loại trừ còn lại liền chỉ có thượng thanh nhất mạch nữ tử bất như cũ có chút không hiểu thượng thanh nhất mạch cùng chúng ta làm không thâm cựu l ơ n đoán êm đẹp vì sao muốn đại động càn qua như vậy đi này tính toán sự t ì n h một vị cầm trong tay hồ lô mắt say lờ đờ mông l u n g lại khí tức bên thâm hán tử vô vỗ bên hông hồ lô tiên câu ngươi bế quan lâu này g sợ là bỏ qua chút tin tức đoạn trước thời gian tam đảo phía trên có một thượng thanh đệ tử ngang nhiên ra tay sát hại tương tử lão đệ lưu tại thế gian huyết mạch hậu nhân việc này dẫn tới ta tám phái môn hạ đệ tử tức giận đang toàn lực lùng bắt kẻ này hà tiên c ô trong đôi mắt đẹp hiện lên một k i a kinh ngạc vẹn vẹn bởi vì một cái môn hạ đệ tử bị n g ư i giết thượng thanh nhất mạch liền không tiếc dẫn xuất tử khí nguyên quyết làm ra lớn như thế thanh thế cái này không khỏi quá mức mấy vị tiên nhân nghe vậy cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc việc này nghe quả thật có chút chuyện bé xé ra to một vị cầm trong tay lắng hoa tuổi trẻ nữ tử trầm ngâm nói cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thượng thanh nhất mạch từ trước đến nay bao che khuyết điểm có lẽ vậy đệ tử chính là h ạ c tâm truyền nhân lại hoặc là trong đó còn ẩn giấu đi một chút chúng ta còn không biết được trong s u n g đột tình nhưng v ô luận như thế nào việc này phía sau tám chín phần mười là thượng thanh thủ bút một vị cầm trong tay sáo phong độ nhẹ nhàng nhưng hai đầu lông mạy mang theo một tia vung đi không được thần sắc lo lắng nam từ nói tia thượng thanh đệ t ử giết ta huyết mạch hậu nhân trong lòng ta tất nhiên là phất ớt nhưng về sau chuyển ra hắn người mang tiên thiên linh bảo lời đồn muốn đẩy vào chỗ chết ta liền cảm giác trong đó kỳ quặc rất nhiều sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy thượng thanh lần này động tác có lẽ chính là vì vậy mà bị trọc giận lấy cỡ này phương thức cho thấy thái độ h á n tử kia vỗ tay nói tương tự lời nói không phải không có lý bất quá phúc hề họa chỗ theo họa này phúc chỗ nằm lần này cũng là chúng ta cơ duyên chúng ta tám người khổ tìm tử khí nguyên khuyết không được bây giờ nó chủ động như thế linh khí dẫn dắt phía dưới kia thất lạc ba kiện tiên thiên linh bảo cựu sắc hà thanh ngọc trượng tam t h ầ n quan cũng chắc chắn tùy theo hiện lộ bế tích t chỉ cần có thể đạt được bọn nó bổ đủ chúng ta bởi vì chiếm c ư tam đảo mà tiếp nhận đồng vương công di t r ạ c bản nguyên tám khí quy nguyên phúc h i ệ hoàn toàn dung hợp chúng ta hợp lực nhất định có thể một lần hành động đột phá gông c ù n xiến xích đăng lâm viên tiên đại đạo đến lúc đó cho dù vẫn làm quân cờ cũng có tả hữu tự thân vận mệnh lực lượng hàn tương tử gật đầu phụ họa trung ly đạo huynh nói không sai tận dụng thời cơ thời không đến lại lần này vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ cách đoạt được kêu ba kiện t i ê n tiên linh bảo lữ động tân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên hải c h â sâu n g a khí chuyển thành n g ư n g trọng t ử khí nguyên khuyết xuất thế động tĩnh to lớn như thế tất nhiên kinh động tự phương thế lực khác có thể hiệp t h ư ờ n g nhưng chân long nhất tộc cùng chúng ta tiếp giáp oán hận chất chứa đa sâu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta đạt được linh bảo đền bù thiếu hụt bọn hắn tất nhiên sẽ dốc sức cản trở nhất định phải chặt chẽ đề phòng nếu để long tộc phải đi bất luận một cái nào thấy được tam đảo bản nguyên sơ hở hậu quả khó mà lường được thiết quản lý đem thiết quản dừng lại thư không vì đó chấn động việc cấp bách chúng ta tám người cần đồng tâm hiệp lực không cần t i ế t rẻ phúc địa tích xúc chi linh khí đem tất cả ý đồ n ú n g t r à m bí cảnh cảnh giới tiên nhân tồn tại ngăn cản tại tam đảo phạm vi bên ngoài đồng thời nhanh chóng điều động môn hạ đắc lực đệ tử tiến vào kia sắp mở ra bí cảnh bên trong tranh đoạt linh bảo đề cử chuyến hot ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn t nhao nhao lữ động tân nói bổ sung là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tao đạo hình ta nhớ được ngươi còn có một sợi tỉ mỉ bồi dưỡng phân hồn ngay tại hạ giới du lịch thể nộ g hồng trần không bằng liền do ngươi cái này chuyển thế chi thân hiện lộ chân linh tạm thời chủ đạo tự mình tiến về bí cảnh chủ trì đoạt bảo công việc người gốc dễ tôn tọa trấn phúc địa cũng có thể tùy thời phối hợp tác chiến bị điểm danh tào q u ố cứu c có chút không người nghiêm mặt nói c h ư v ị đạo huynh yên tâm tào mẫu nghĩa bất dung tử ta kia chuyển thế c h i thân cái này liền khởi hành hàn tương tử cũng đối tào q u ố cứu c nói đạo huynh xuống dưới về sau trừ tranh đoạt linh bảo bên ngoài cũng cần tận khả năng t r a ra t i a thượng thanh đệ tử trưng dụ cùng ta tám phái đệ tử xung đột chân chính với lý do ta tổng cảm giác việc này phía sau sợ không phải đơn giản báo thủ có lẽ có ẩn tình tào cấp cứu gật đầu đáp ứng tương tử huynh yên tâm Ta kia truyền thế chi thân cùng kia trưng dụ cũng là tính từng có gặp mặt một lần vừa vặn mượn cơ hội này đem việc này đều i t r a t r a ra manh mối doanh châu đ ả o mây sâu sương mù q u o n c h ỗ một mảnh d ử a vào núi ở cạnh sông đình đ à i lầu các sen vào nhau thích thú kiến trúc khổng lồ nhóm ẩn nấp ở giữa nơi này linh khí mờ mịt tiên hạt tường tập chính là bát đại thế lực một trong vân gian hội sơn một chỗ lúc này t ố n g nhân cùng nó em vợ t à o cảnh hai người chính tâm nghi ngờ thất vọng cẩn thận từng ly từng tý hành tàu tại thông hướng chủ điện bậc thang bạch ngọc bên trên tông nhân sắc mặt chấm bệnh hắn bạn bạn không nghĩ tới ngày đó bên ngoài b i ể n thuận tay kết giao nhìn như bình thường tán tu hàn lịch lại sẽ là nhắc lên thao tiên cự lãng thượng thanh đệ tử chiêu dụ càng đã dẫn phát đến tiếp sau long tộc phong b i ể n tiên tiên linh bảo lời đồn trờ một hệ liệt đại sự kinh tiên động đ i ệ m giờ phút này bị vân gian hội cao tầng khẩn cấp triệu kiến hắn ý niệm đầu tiên chính là sẽ bị giận chó đánh mèo thậm chí bởi vậy mà tội cảnh đệ tống nhân hạ giọng đối bên cạnh vẫn như cũ mang theo vài phần chẳng hề để ý thần sắc tào cảnh nói một hồi gặp mặt hội chủ cùng các vị trưởng lão tất cả mọi chuyện ngươi chỉ quản hướng vi h u n h trên thân đầy liền nói là ta khư, khư cố chớp không có quan hệ gì với ngươi. cao cảnh trứng một người cầm đầu thân mang vân văn tinh bảo khuôn mặt cổ pháp khí tức bên thâm tựa như biển rõ ràng là một vị đã đang lầm cảnh giới tiên nhân đại năng hắn chính là vân gian hội đương đại hội chủ vân lan tiên tôn sau l ư n g đi theo mấy người cũng đều là khí tức bằng bạn đặt đến t ử phủ c ử u phẩm đỉnh phong tu vi chính là vân gian hội hạch tâm trường lão tống nhân trong lòng x i ế t chặt đang muốn kéo t à o cảnh đại lễ tham biếng chuẩn bị tiếp nhận chỉ trích không ngờ vân lan tiên tôn ánh mắt rơi vào tống nhân trên thân không những không có chút nào tức giận phản lộ ra một kia ôn hòa đủ cười đưa tay g ư lỡ tống chấp sự không cần đa lễ vân lan tiên tôn lại cười nói ngươi những năm gần đây xử sự công bằng ánh mắt độc đáo đối trong hội cống hiến lớn lao bản tôn rất là thưởng thức lần này triệu ngươi đến đây là muốn bổ nhiệm ngươi làm viên hải tuần c h a làm v i ê n hải tuần c h a làm đây chính là vân gian hội bên trong quyền lực rất nặng thực quyền chức vị tống nhân bị bất t ì n h lình trọng dụng nện đến đầu góc t r ò n váng nửa ngày chưa thể hoàn hồn chỉ lúng ta lung tùng nói hội chủ thuộc h ạ có tài đức gì vân lan tiên tôn khoát tay ngừng hắn câu chuyện ánh mắt chuyển hướng một bên t à o cảnh sát mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác cung kính tống c h ấ p sự ngươi trước tạm lui ra nghỉ ngơi ta cùng t à o cảnh còn có chút sự tình cận vân、lan、tiên tôn nối tống nhân nói tống nhân mặc dù trong lòng lo lắng tạo cảnh nhưng thấy hội chủ thái độ kiên quyết lại dường như cũng vô ác ý đành phải không người cáo lui trước khi đi lo âu nhìn t à o cảnh một cái t à o cảnh lại đối với hắn ném đi một cái an tâm ánh mắt chờ tống nhân rời đi cửa điện im ắng q u a n bế trận pháp quan g hoa lưu chuyển đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách vân lan tiên tôn cùng sau lưng mấy vị tử phủ cựu phẩm trưởng lão liếc mắt nhìn nhau lại cùng nhau đối với kia nhìn như chỉ có đàn cung ngũ phẩm tu v i t à o cảnh không người thi lễ một cái ngựa khí vô cùng cung kính vân gian hội đương đại hội chủ mây lan bãi kiến tổ sư tạo cảnh hoặc là nói giờ phút này chủ đạo cỗ thân thể này ý thức đã đổi t vân lan tiên tôn cung kính áp là thổ sư tia tử khí nguyên khuyết bí cảnh vừa lúc xuất hiện tại tam đảo trung tâm nội hải khu vực không gian ba động cực kỳ kịch liệt chúng ta bắt đại thế lực liên thủ bày ra bên ngoài phòng t i y ế n đã bị nghe hỏi mà đến đại lượng yêu tộc xâm phá bây giờ vô số yêu t ộ c tràn vào nội hải thế cục hỗn loạn ngoài ra còn có rất nhiều không rõ lai lịch tu sĩ thậm chí khả năng đã có cái khắc lục địa tu sĩ lẫn vào bây giờ tam đảo trong ngoài có thể nói hỗn loạn tư ơ n g mừng bất quá kia bí cảnh nhập khẩu mặc dù đã hiển hóa lại vững chắc dị thường chúng ta thử rất nhiều phương pháp đều không có cách nào cưỡng ép mở ra t à o quốc cứu nghe vậy nếp miệng lên một tia hiểu do ý cười người chưa tới đủ sao lại tùy tiện kéo lại màn lớn thượng thanh nhất mạch đã bố trí xuống n à y cục đương nhiên sẽ không nhường bí cảnh tùy tiện mở ra chờ xem thời điểm chưa tới thượng thanh nhất mạch vân lan tiên tôn mặt lộ vẻ k i n h sợ tào quốc cứu lại không muốn nhiều lời dặn dò nói việc này ngươi không cần truy đến cùng lập tức lấy vân gian hội danh nghĩa đưa tin cái khác thất ra ổn định thế lực khắp nơi khuyên bảo bọn hắn ở đây thời kỳ nhạy cảm chớ tùy tiện b ú c lên đ ạ i quy mô tranh chấp tất cả đợi ta sau khi trở về lại làm định đ o ạ n vân lan tiên tôn vội vàng đáp ứng chấm dứt cắt nói tổ sư ngài đây là muốn đi hướng nơi nào ngài cái này chuyển thế chi thân tu vi còn thấp không bằng từ đệ từ đại ngài tiến về tào quốc cứu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ngươi đi ta sợ ngươi chết ở nửa đường bên trên liền chết như thế nào cũng không biết về phần tu vi a hắn lời còn chưa dứt khí tức quanh người đột nhiên biến đổi một cố minh ê mông bằng b ạ c viễn siêu tử phủ dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể kinh khủng linh áp từ hắn kia nhìn như tuổi trẻ trong thân thể ẩm v a n g bộc phát nguyên bản đàn cung mũ phẩm cảnh giới hàng rào như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện x é rách khí tức liên tục tăng lên lục phẩm thất phẩm bát phẩm cuối cùng v ư ớ n g vàng dừng lại tại tử phủ cựu phẩm định phong cảnh giới linh lực tinh t h ầ n cố động đạo vận chi viên mãn n ô hạn thậm chí viễn siêu ở đây mới bị vân gian hội trừng lão tử phủ cựu đủ tào q u ố c ưu tào cảnh cảm thụ một chút thể nội trào lên lực lượng cười nhạt một tiếng bước ra một bước thân hình đã như như khói xanh biến mất trong chủ điện chỉ để lại mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh uý vân lan tiên tôn b ọ n người đề cử chuyên họp tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt tây du hóa thân tôn ngộ không hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công c ủ a người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung ngưu ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đình chia đều tâm giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng ngươi dám đôi thiên đình bất kính ta cùng ngươi ân loạn nghĩa tuyệt hệ thống từ chương ố i đ hai trăm bốn mươi hai cố nhân một lâm một chương hai trăm bốn mươi hai cố nhân một lâm một từ khí nguyên khuyết đưa tới to lớn dị tượng mặc dù như phủ dung sớm nở tối tản cũng không duy trì liên tục quá lâu liền dần dần tiêu tán ở chân trời nhưng nó chỗ nhấc lên mạch nước ngầm cùng phong bạo lại vừa mới bắt đầu quét sạch tứ phương tác động vô số thế lực thần kinh nhưng mà đây hết thể nhao nhao hỗn loạn đối với ẩn nút tại tinh tú hải một góc trương r ụ ba người mà nói cũng không cái gì khác nhau mục tiêu của bọn hắn rõ ràng đó chính là sắp dáng lâm giáp t í kỳ chân đ ế lưu tương về phần xa như vậy ở chân trời thượng cổ động tiên cùng tiên tiên linh bảo mặc dù làm lòng người trì hướng về nhưng tự mình hiểu lấy để bọn hắn lựa chọn tính nhi viết chi tại dị tượng kết thúc sau ngày thứ tư ban đêm tinh tú hải chờ đợi đã lâu thời điểm rốt cuộc đến là đêm n g u y ệ t hoa trước nay chưa từng có trong sáng sáng tỏ thanh huy như luyện hát vây tại ngàn vạn hòn đảo cùng lăn tan ba quan phía trên đem chọn p i ế n hải vực chiếu dọi đến giống như ban ngày ngôi sao đầy trời dường như cũng nhận một loại nào đó tác động tinh quang biến dị thường sinh động cùng nguyện hoa x e n lẫn trên bầu trời tạo thành hoàn toàn mông lung mà ánh sáng nóng a n h t r á n g giờ tí vừa đến giữa thiên địa dường như vang lên một tiếng im ắng bù bù lập tức làm cho người rung động một màn xuất hiện chỉ thấy kia treo cao trăng sáng cùng sáng trói trong ánh sao bắt đầu rủ xuống vô số điểm sáng màu và nóng lúc đầu thưa thớt như là trong bầu trời đêm s ẹ t qua đạo đạo kim sắc lưu tinh nhưng trong nháy mắt kia điểm sáng liền dày đặt lên hóa thành ngàn vạn sợi n u hỏa mà cô động kim sắc tơ lụa lại như một trận im hơi lạc tiếng lại hoa m ụ thần thánh kim sắc mưa phùn tự cựu thiên phía trên hướng về toàn bộ tinh tú hải hải vực đồng bình nhiều mà rơi đây cũng là đế lưu tương nó cũng không phải là thực thể mà là tinh thuần đến cực điểm n h ậ t nguyện tinh thần tinh hoa châu ngưng mỗi một giọt đều ẩn chứa gợi mở linh trí rèn luyện thần hồn kỳ dị lực lượng mưa ánh sáng màu vàng rủ xuống cũng không trực tiếp rơi vào trong biển mà là tại tiếp xúc đến yêu thú hoặc c ầ n chứa linh cơ chi vẫn lúc tựa như cùng nhận hấp dẫn giống như một cách tự nhiên dung nhập thể nội trong lúc nhất thời toàn bộ tinh tú hải bị một mảnh n u hòa kim sắc bầm sáng bao phủ vô số yêu thú ngựa đầu nhìn trời hoặc phát ra thư sướng t ê y minh hoặc lặng im hấp thu tham lam tiếp nhận ngày này ban cho ân trạch trên mặt biển hòn đảo ở giữa kim quan g đ i ể m điểm tựa như đảo ngộng không kim nhau, diễn phần mình thi triển thủ Chương thành há hút liên quan diễn triển đoạn, nên đón trận này cơ duyên. Dụ biến thành kim lân long tu ngư ngóc đầu lên, há miệng tới tu đầu dụ m vào, cơ t giọt t đế lưu ư ơ liền rơi miệng. tình chuẩn mà rơi vào Kìa đế trương dụ chỉ cảm thấy thần hồn một hồi khó nói lên lời tươi sáng trong suốt dường như bị long đong bản trang điểm bị l ạ g yên lao đi bụi bặm tư duy biến trước nay chưa từng có rõ ràng n h ạ cảm nguyên bản tăng trưởng quá chậm thần hồn chi lực lại cũng rõ ràng lớn mạnh một kia mặc dù vẹn vẹn một kia lại làm cho trương dụ trong lòng vui mừng như đ i ê n lúc này mới chỉ là một d ọ a hiệu quả mà giờ khắp này trên bầu trời đang có vô số dạng này mưa ánh sáng màu vàng đẩy xuống tận dụng thời cơ trương dụ tâm nghiệm vừa động quanh thân kim quang đại thịnh kia dài ba triệu kim lân lòng tu ngư thân thể đón gió mà lớn dần trong chớp mắt b à n h trướng đến hơn mười t r i t r ư ở n g tựa như một đầu cỡ nhỏ cá voi hắn không còn thỏa mãn với nguyên liệu hấp thu to lớn cá thân thể đ ằ n g không mà lên tại hòn đảo trên không nhanh nhẹn tới lui miệng lớn lúc khép mở hình thành một cỗ hấp lực không nhỏ đem càng lớn phạm vi bên trong đế lưu tương liên tục không ngừng thu nạp tới rất nhanh hắn chỗ phiến khu vực này đế lưu tương liền bị thu nạp không còn chưng dụ đương nhiên sẽ không đến cấp đoạt ngao h u y n cùng lưu đạo nhân bên kia số đ ị a mức hắn đưa ánh mắt về phía hòn đảo bên ngoài những cái kia từ bên trong phẩm cấp thấp yêu thú chiếm cứ khu vực hắn to lớn kim sắc cá thân thể như là một mảnh lưu động tường vân lơ lửng không cố định chuyên môn tìm kiếm những cái kia đế lưu tương chưa bị hoàn toàn hấp thu lại yêu thú thực lực phổ biến tại bốn vũ phẩm tải h ư u khu vực cậy mạnh t ắ m v à o bắt đầu cấp đoạt hắn như vậy hành vi tự nhiên đưa tới những khu vực kia yêu thú mạnh mẽ bất mãn mặc dù t r ư ơ n g dụ viện hóa long trùng khí tức mang theo thiên nhiên u y áp nhưng hiển lộ linh lực ba động đại khái tại năm lục phẩm yêu tướng cấp độ cũng không phải là bất khả kháng hành lập tức liền hiểu rõ đầu tính khí nóng nảy hình thái khác nhau yêu thú giống giận một lên hoặc phun g a n h c độc hoặc vung vẩy hoặc thôi đ ậ u yêu phòng ý đồ đem cái này không tuân quy củ cá vàng đuổi ra ngoài chưng dụ giờ phút này đang chìm ngâm ở thần hồn chi lực phi tốc tăng trưởng khoái cảm bên trong há lại cho những n à y yêu thú cắt ngang hắn tuy có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng không thể tùy tiện thi triển để tránh bại lộ thân phận nhưng cũng không phải những n à y bình thường yêu thú có thể chống lại chỉ thấy cái kia hai cái kim quan g trói mắt dâu rồng không gió mà bay đẫu nhiên buộc phát ra trói mắt kim mang thần h ô n g thiên t i vạn lũ trong chốc lát vô số đạo nhỏ như sợi tóc lại cứng cỏi vô cùng cành kim chi khí như là nắm giữ sinh mệnh kim sắc dây leo từ hai cái râu rồng bên trên bắn ra phô thiên cái địa giống như hướng về kia vài đầu bọn tới yêu thú quấn quanh mà đi kim quang thời gian lập lụe tốc độ nhanh đến kinh người kia vài đầu yêu thú chưa kịp phản ứng liền bị lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ buộc chặt chẽ bước vàng yêu lực vận chuyển lập tức vương hữu dãy r u i lấy từ giữa không trung rơi xuống phát ra phẫn nộ mà hoảng sợ gào thét chưng dụ nhân cơ hội này miệng lớn lại t r ư ơ n g như là cá voi hút nước đem khiến khu vực này chưa bị hấp thu để lưu tương quét sạch xanh xanh hắn lần này gọn gàng mà linh hoạt phám kích lập tức nhường chúng quanh no ngoe muốn động những yêu thú khác vì đó cứng lại ánh mắt lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt yêu thú trời sinh linh vật sẽ thai n é n thần thông không giả nhưng bị giới hạn n ộ tính thường thường chỉ có thể thô thiển vận dụng giống trương dụ như vậy đem canh kim chi khí vận dụng đến như thế tinh diệu biến hóa đa đ o a người n đúng là hiếm thấy cái này kim lân long tu ngư với mạch chỉ sợ so với chúng nó tưởng tượng còn cao quý hơn được nhiều ước lượng một ít thực lực c h i c h l ệ n h lại gặp trương dụ chỉ là cướp đoạt đế l i u tương cũng không hạ sát thủ những cái kia yêu thú liền cũng hơi thở tranh đấu chi tâm n h o nhao tránh ra đến đi tìm cái k h á c còn có đế liêu tương khu vực dù sao lần này bởi vì long tộc phong b i ể n nhân tộc tu sĩ cơ hồ tuyệt tích thêm nữa t ử khí nguyên khuyết dẫn đi đại lượng yêu tồn tinh tú hải khu vực hạch tâm ngược lại lộ ra rộng rãi khu vực bên ngoài c à n g là rộng lớn cũng không s ầ u không có chỗ hấp thu thế là tại lại không yêu thú q u ấ y dày tình huống hạng chưng dụ khống chế lấy to lớn kim sắc cá thân thể tại tinh tú hải bên ngoài hải vực tung hoành ngắn dọc tham lam mà hiệu suất cao hấp thu rủ xuống đế l i u tương trận này kim sắc cam lâm kéo dài ước chừng một khắp đồng hồ thời gian vừa rồi dần dần thưa tớt cuối cùng hoàn toàn biến mất. bầu trời đêm khôi phục bình tĩnh chỉ có nguyện hoa vẫn như cũ thánh lãnh chưng ơ dụ hài lòng bay trở về đảo nhỏ một lần nữa hóa về b à trượng lớn nhỏ h á n cảm thụ được thất h ả i biến hóa một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác quanh quẩn tại thần hồn phía trên nguyên bản ngưng tụ địa hồn về sau thiên hồn cảm ứng còn có chút mơ hồ xa xôi nhưng giờ phút này hắn cảm giác được một cách rõ ràng chỉ cần lại bế quan tiềm tu một đoạn thời gian thật tốt tiêu hóa lần này thu hoạch ngưng tụ thiên hồn chính là nước chạy thành sông sự tỉnh tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết l ử a tước đoạt binh quyền đậy tới cằn t ố i bắc lương nhập bắc lương đêm trước h á n thức tỉnh trí tôn lanh chúa hệ thống một g i â y tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch vùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại đ ộ i vàng ban thưởng trần a n tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không ổi i đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh ngày chính là lúc ngươi rơi xuống đ ế vị chương hai b cố nhân n ộ lâm hai chương hai cố nhân nội l hai đến lúc đó hồn phách hợp nhất ngưng tụ nguyên thần gõ hỏi t ử phủ đại đạo đã ở trong tầm tay ngao huyễn cùng lưu đạo nhân từ lâu hấp thu xong chắc chắn đế lưu tương đối lưu đạo nhân cái này t ử phủ cựu phẩm trùng tu l á o quái mà nói tác dụng cực kỳ bé nhỏ càng nhiều là hài lòng một chút lòng hiếu kỳ nhưng đối ngao huyễn mà nói rèn luyện thần hồn tăng cường huyễn thuật bản nguyên hiệu quả lại là thật sự hiển nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ ngao huyễn vừa rồi mắt thấy trương dụ đại phát thần vi giờ phút này cởi khen đạo hữu bây giờ liền có như thế thần thống n ợ i một thời gian tiến gia yêu tôn thậm chí lột đi sắc hẳn là ở trong tầm tay chưng ơ dụ tâm tình rất tốt cũng khách khí trả lời đạo hữu quá khen cũng chúc đạo hữu nhờ vào đó cơ duyên huyện thuật nâng cao một bước sớm ngày luyện giả trở thành sự thật giống nhau tấn cấp chân l o n g đại đạo một bên lưu đạo nhân cẩn thận nói nơi đây đế lưu tương đã xong yêu thú h ữ n t ạ p khí tức h ố n loạn không phải nơi ở lâu chúng ta vẫn là mau rời khỏi vi d i ệ u để tránh phức tạp ngao hữu nhắc nhở chính là nhìn ta vào xem lấy cao hứng lại quên cái này gốc dạng chúng ta cái này liền mau mau rời đi ba người lúc này không lại trí hoãn hóa thành ba đạo lưu quang cấp tốc rời đi hòn đảo nhỏ này hướng phía tinh tú hải bên ngoài bay trốn đi quả nhiên tại bọn hắn rời đi trên đường tầm mắt đi tới không ít khu vực đã bạo phát xung đột một chút yêu thú hoặc bởi vì tranh đoạt địa bàn lưu lại đế lưu tương ký tức hoặc bởi vì ngày xưa thù hận giờ phút này đã mất đi không được công phạt quy tắc c ế t thúc lập tức liền ra tay đánh nhau yêu khí va chạm gào t h é t t r ấ n thiên trên mặt biển loạn thành một đống chưng ơ dụ cùng ngao huyễn được chỗ tốt tâm tình vui vẻ một bên phi đột một bên thương nghị kế tiếp là không tiến về tinh tú hải nổi danh ưu tiên căn cứ tinh huy thành đi xem một cái mở mang kiến thức một chút hải ngoại y ưu tiên phong b ạ o nhưng mà ngay tại ba người sắp hoàn toàn bay ra tinh tú hải khu vực hạch tâm lúc bay ở phía trước nhất lưu đạo nhân đ ỗ n g nhiên biến sắc thần thức truyền âm cho chưng ơ dụ cẩn thận có người hướng về phía chúng ta tới tốc độ cực nhanh chưng ơ dụ trong lòng lập tức xếp c h ặ t chẳng lẽ là thân phận bại lộ có truy binh tìm tới hắn ý niệm mới vừa n ư ớ n đã thấy bên cạnh n g a o h ã n phản ứng kịch liệt hơn kia như lưu ly thân rồng lại khẽ r u lên trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kính khủng mẹn à o kêu lên là là hắn hắn tại sao lại tới hai vị đạo、hưu. cứu cứu mạng a nhìn ngao huyễn địa bộ này người tới hiển nhiên là n h ầ m vào hắn mà đến cũng không phải là khám phá t r ư ơ n g dụ cùng lưu đạo nhân ngụy trang t r ư ơ n g dụ cùng lưu đạo nhân tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là h ỉ nộ nửa nọ nửa kia vui chính là người tới mục tiêu cũng không phải là bọn hắn tạm thời an toàn dẫn là bọn hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều quan hiếu c h ắ c không được cái này ngao huyễn t ừ vừa mới bắt đầu liền đối bọn hắn hai cái này lòng chủng như thế thân thiện nhiệt tình mời làm khách lại dẫn đầu đến đây tranh đoạt đế lưu tương chỉ sợ không chỉ là bởi vì thận long nhất tộc trời sinh tân cận long tộc huyết mạch càng sâu tầm nguyên nhân là muốn mượn bọn hắn làm bia lỡ đạn bây giờ cường địch truy đến bọn hắn muốn phủi sạch quan hệ đã chậm lưu đạo nhân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía ngao huyễn truyền âm quát ngao huyễn đạo hữu đến cùng là chuyện gì xảy ra nói rõ ràng ngao huyễn tự biết với lý không giam dầu diếm vẻ mặt đưa đàm nói không không dối gạt hai vị đạo hữu tại lần trước cũng chính là sáu mươi năm trước đế lưu tương kỳ h ạ có một nhân tộc tử phủ tu sĩ chẳng biết tại sao để mắt tới ta một đường truy sát ta ỉ vào viễn thuật tinh diệu thật vất vả mới may mắn đào thoát lần này mời hai vị đến đây xác thực xác thực cất mượn hai vị long trùng thân phận làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình tâm tư ta vốn cho rằng tại ngao bính thái tử phong cấm hải v ư ợ tình t huống hạng người kia không còn dám đến ngoại hải chỗ sâu không nghĩ tới trương dụ giận quá mà cười ngươi là thất phẩm yêu tôn tu v i còn không phải người kia đối thủ hai người chúng ta bất quá là n ă m lục phẩm yêu tướng làm sao có thể giúp được ngươi ngao huyễn b ộ i v ằ n nói ta cái này thất phẩm yêu tôn toàn bộ nhờ huyễn thuật trẻo trống sức công phạt thực sự thưa thất bình thường mà vậy nhân thần thông có chút c ủ quái dường như chuyên môn k h ắ c chế mỹ thuật ta hoàn toàn không phải đối thủ nhưng hai vị khác biệt hai vị là long trùng t r i ệ u viễn cổ nhân long minh ước che chở nhân tộc tử phủ tu sĩ không dám đối với các ngươi hạ sát thủ chỉ cầu hai vị đến lúc đó quan g minh thân phận trong ngôn ngữ giúp đỡ một h à i làm cho đối phương sinh ra lòng kiếm kỵ ta liền có cơ hội lần nữa bỏ chạy c h ư n d ù cùng lưu đạo nhân lẫn nhau trong lòng đều là thầm măng cái này thận long rào hoạt nhưng giờ phút này xác thực đã bị lôi xuống nước mong muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ không dễ ngay tại cái này trong điện quan hỏa thạch giao lưu bên trong một cố cường hành khí tức đã từ xa mà đến gần như là như cồn phong đập vào mặt đem ba người một mực khóa chặt mà khi cái k i a đạo màu xanh đội quang tán đi hiện ra người thân ảnh lúc c h ứ a d ụ cùng lưu đạo nhân đều là con n g ư ờ i co giụt lại trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc người này bọn hắn nhận biết mà ngao huyễn cũng phát ra khó có thể tin kinh hô tử p h ụ bát phẩm người người thế mà tấn cấp tử p h ụ bát phẩm người tới một thân thanh bảo khuôn mặt g ầ y gò ánh mắt sắc bén như ứng khí tức quanh người mênh mông bàn bạc càng mang theo một cỗ chưa hoàn toàn thu liễm nóng rực khí tức không phải người khác chính là năm đó ở quy khư tri địa cùng Trương d ụ lưu đạo nhân liên thủ chém giết đầu kia b ắ t phẩm xích long thanh mục đạo nhân Trương d ụ cùng lưu đạo nhân khiếp sợ trong lòng thuộc đ ỉ n h bọn hắn tin tưởng nhớ kỹ năm đó thanh mục đạo nhân chỉ là t ử phủ thất phẩm tu vi không nghĩ tới luyện hóa kia xích long linh vật về sau hắn lại thật một lần hành động đột phá bình cảnh bước vào t ử phủ b ắ t phẩm cảnh giới khí tức chi cô đọng hơn xa trước kia thanh mục đạo nhân ánh mắt đầu tiên rơi vào ngao n u y ễ n c h i thân nếp miệng lên một vệch lạnh leo đủ cười ngươi cái này lao thật cũng là trơn trượt cực kỳ nhiều năm như vậy ngươi vẫn là đầu thứ nhất có thể theo thủ hạ ta chạy trốn thật long không đủng công ta bước lên phong hiểm cưỡng ép đột phá long tộc tuyến phong tỏa đến đây tinh tú hải ta liền biết cái này giáp tý một lần đế lưu tương ngươi tuyệt sẽ không bỏ lỡ ngao h u y ế n cố tự chấn định chuyển ra chỗ dựa vị đạo hữu này ngươi nếu là thất phẩm tu v i ta cái này thận long thân thể ngưng tụ thiên địa linh vật đối ngươi có lẽ còn hữu dụng chỗ nhưng bây giờ ngươi đã là bát phẩm đại tu tội gì còn muốn theo đ u ổ i không bỏ đ u ổ i tận giết tuyệt ta hai vị đạo hữu này đều là chịu thủy tinh cung phủ hộ chân long huyết mạch mong rằng đạo hữu nghĩ lại mà làm sao hắn ý đồ đem trương dụ cùng lưu đạo nhân đề ra mượn long tộc chi thế tạo á thanh mục đạo nhân nghe vậy dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện ánh mắt hài hước đ ả o qua trương dụ cùng lưu đạo nhân biến thành lòng chủng ha ha cười nói ha ha ha của ngươi vẫn là lấy ảo t h u ậ t nghe tiếng tự xưng thật l o n g lao yêu thế mà liền trước mắt hai người kia là giả trang lòng chủng cũng nhìn không ra thật sự là hưởng công ngươi cái này một thân tu vi cùng thật l o n g t ê n tuổi hắn tiếng cười vừa thu lại ánh mắt biến băng lánh mà chắc chắn nhìn c h ầ m c h ầ m nao g huyễn ngươi viên này thật trâu tốt nhất là ngoan ngoan giao cho ta a l ư tại trên người ngươi cũng là người tài giỏi không được trọng dụng uổng phí hết lời vừa nói ra nao huyễn như bị xét đánh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 một chương hai trăm bốn mươi ba thân h ã m nhà tù một thân phận bị một m ụ m nói toặt ra chức vụ cùng lưu đạo nhân trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống thái thượng hóa long thiên chính là thái thanh đạo quân truyền lại vô thượng bí pháp mô phỏng lòng khi tinh diệu tuyệt luân giờ phút này lại bị cái này thanh mục đạo nhân liếc mắt nhìn ra lưu đạo nhân trong lòng càng là kinh nghi bất định hàn chính là tử phủ cựu phẩm trùng tu lịch duyệt như thế nào phong phú phối hợp hóa long chi thuật cùng tự thân nghiên cứu sâu nguyện hóa phát n ô n tự tin chính là đối mặt cùng giai tu sĩ cũng chưa chắc sẽ bị tùy tiện khám phá cái này thanh mục đạo nhân bất quá tử phủ bất phẩm làm sao có thể có như vậy nhãn lực c h ư n dù cùng lưu đạo nhân lẫn nhau không cần ngôn ngữ trong mắt đều đã hàn quan g lệnh t ấ u xương sắc ý hiện lên đã ngụy trang đã phá để tránh hành tung tiết lộ cái này thanh mục đạo nhân liền giữ lại không được thanh mục đạo nhân cảm nhận được trên thân hai người bay lên sừng sững sắc ý không những không sợ ngược lại cởi khẩy ngự a khí mang theo một loại ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống tự tin thừ ta mặc kệ hai người các ngươi đến cùng là người hay là yêu dám can đảm giả mạo lòng t r ù n g giả danh lựa bịp nghĩ đến là có chút ỷ vào đáng tiếc hôm nay đâm vào trong tay của ta coi như các ngươi không may lần này dám vẻ cùng trương dụ hai người trong trí nhớ cái kia tại quy khư bên trong liên thủ lúc đối địch lộ ra ôn tồn lễ độ rất có khí phách thanh mục đạo nhân quả thực tưởng như hai người trong ngôn ngữ c u ầ n ngạo cùng loại kia phát ra từ thực chất bên trong b ệ nghễ để bọn hắn trong lòng kinh ngạc không thôi cái này thanh mục trên thân đến tột cùng đã xảy ra loại nào b i ế n cố nhưng kinh ngạc về kinh ngạc trong lòng hai người cũng hơi buông lỏng xem ra thanh mục mặc dù khám phá bọn hắn chính là năm đó cô nhân càng không có nhận ra bọn hắn chính là bị truy nã người bất quá vô luận như thế nào đã, đã bị nhìn thấu nguy trang vì câu tự vệ hôm nay tuyệt không thể thả rời đi một bên nao g huyễn mặc dù cũng chấn kinh tại hai vị này lòng chủng đạo hưu đúng là giả mạo nhưng giờ phút này tính mệnh du quan cũng không lo được truy đến cùng gấp giọng nói hai vị đạo hưu mặc kệ các ngươi ra sao theo hầu hắn đã ra tay liền tuyệt sẽ không công tha chúng ta chỉ có hợp lực mới có một chút hy vọng sống lời còn chưa dứt nao g huyễn ra tay trước nó biết do chính mình chính diện chiến lược không đủ vừa lên đến liền thúc giục mạnh nhất huyết thuật chỉ thấy nó kêu lưu ly thân dòng quang hoa đại phóng quanh mình tiên địa linh khí điên cuồng hội tụ biển trời ở giữa quang ảnh và mẹo trong chốc lát lại u y ễ n hóa ra một mảnh nối liền đất trời cao đến ngàn trượng vô hình sóng lớn cái này sóng lớn im hơi lặng tiếng dường như đem toàn bộ tinh tú hải nước biển đều dẫn động phô thiên cái địa giống như hướng phía thanh mục đạo nhân nghiền ép mà đi thanh thế chi to lớn hiển nhiên đã là l i ề u mạng nhưng mà thanh mục đạo nhân trên mặt cũng chỉ có một vệ không che giấu chút nào cười lạnh điều trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu q u a mắt tợ hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc né tránh giá vẻ chỉ là tùy ý nâng lên tay phải đầu ngón tay một chút thanh lánh như nguyễn hoa giống như quang huy bỗng nhiên sáng lên như là trong đêm tối hà tinh lạng yên không một tiếng động bắn về phía kia thao thiên cự lãng về sau ngao huyện chân thân chỗ kia thanh huy tốc độ cũng không nhanh lại dường như ẩn chứa một loại nào đó chiếu phá hư vọng kỳ dị lực lượng không nhìn kia ngàn trượng sòng lớn vô cùng tinh chuẩn chui vào ngao huyện mi tâm ách ngao huyện khổng lồ lưu ly thân rồng đột nhiên cứng đ ở cặp kia nguyên bản linh động mắt rồng trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái b i ế n trống giống mà không có gì nó quanh thân mênh mông yêu lực như là bị đông cứng giống như đình trệ duy trì lấy thi pháp giá vẻ lại như là gây mất tuyến con rối lẳng lơ lửng giữa không trung bên trong không núp đích mà nó thi triển kia phiến thanh thế dọa người ngàn trượng sóng lớn tại thanh huy c h ú n g đích bản thể s á t na như là dưới ánh mặt trời b ặ t biển liền một kia vợn sóng cũng không từng kích thích liền lặng lẽ tán loạn trừ khử ở vô hình dường như vừa rồi kia h ủ thiên d i ệ t địa cảnh tượng xưa nay đều chỉ là một trận ảo giác đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến trương dụ cùng lưu đạo nhân thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn thôi động tự thân thần thông trong lòng hai người n h ắ c lên kinh đạo hải lãng cái này thanh một đạo nhân thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy nga huyễn dầu gì cũng là thực sự thất phẩm yêu tôn đem hết toàn lực thi triển h u y thuật chính là lưu đạo nhân tự nghĩ cũng cần tốn hao chút tâm thần khả năng khám phá tuyệt đối không thể như thế hời hợt tiện tay phá vỡ càng không nói đến một chiêu phía dưới liền ngừng ngao h u y ẫ n hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối tử phủ cảnh tu sĩ thủ đoạn nhận biết không thể đang đợi cho d ụ tâm niệm thay đổi thật nhanh trong nháy mắt khai thông trang bị lan bên trong vài kiện linh vật nhất là đại địa long mạch cùng quý thủy l o n g châu đồng thời thần thức chìm vào khí hải bắt đầu toàn lực thôi động nằm trôi bản mệnh phi kiếm chuẩn bị thi triển ngũ hành thuần dương kiếm khí lưu đạo nhân giống nhau minh mạch giờ phút này đã đến sinh tử ban đầu đã không còn giữ lại chú q u a thế n g mà cũng là tử phủ bát phẩm cũng là coi thường các ngươi nhưng hắn trên mặt vẫn như cũng không thấy mảy may e ngại ngược lại mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trép tức đối mặt khí thế hùng hồ đã chuẩn bị toàn lực xuất thủ lưu đạo nhân thanh mục đạo nhân chỉ là nhàn nhạt, nhạt lần nữa đưa tay ông lại là một mảnh thanh lãnh như trang quang hoa từ hắn thể nội quyết tán ra đến như là thủy n g â n chạy im hơi lặng tiếng lại mau đến vượt quá tưởng tượng trực tiếp hướng về lưu đạo nhân bao phủ tới lưu đạo nhân trong lòng còi báo động đại tác không dám thất lễ quanh thân tứ sắc linh quang lưu chuyển trong nháy mắt trước người bày ra trùng đệm i p h o n g ngự mậu thổ cơ ư n g khí canh kim mít lũy ý thủy bình chướng bánh họa linh diễm xét lẫn có thể xưng vững như thành đồng hắn tự tin chính là từ phủ cựu phẩm tu sĩ mong muốn một cách phá mở hắn cái này toàn lực phòng、ngự. cũng không phải chuyện dễ nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn nhường lưu đạo nhân hồn bay lên trời đề cử chuyện hot từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cân cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây bằng vào trí tuệ yêu n g h i ệ t hắn từng bước lịch tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ nhậm môn võ giả tông sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương hai trăm bốn mươi ba thân hãm nhà tù hai chương hai trăm bốn mươi ba thân hãm nhà tù hai kia thanh lanh ánh trăng giống như linh hoàng lại xem hắn bày ra trùng điệp phòng ngự như không bất luận là nặng nề mậu thổ cơ ư n g khí vẫn là sắc bén canh kim mít lũy hoặc là miên nhu quý thủy bình t r ư ớ n g bạo liệt bính h ỏ a linh diễm đều không thể ngăn cản kia ánh trăng mảy may nó liền như thế không trở ngại chút nào như là xuyên tấu h từng tầm từng tầm cái bóng hư hảo giống như trực tiếp thẩm thấu đi vào trong nháy mắt chui vào lưu đạo nhân thể nội liền cảm giác một cỗ băng lanh thấu xương nhưng lại mang theo kỳ dị an bình lực lượng khí thức trực tiếp tác dụng tại hắn t ử phủ nguyên thần phía trên suy nghĩ của hắn ý thức của hắn hắn quyền khống chế thân thể tại thời khắc này dường như bị cưỡng ép bốc ra đông kết c ù n g kia ngao h u y ễ n không khác nhau chút nào quanh người hắn minh mông linh q u a n g đ ố n g nhiên dập tắt thân hình đứng thẳng bất động giữa không t r ú n g ánh mắt trong nháy mắt biến chống giống mờ mịt duy chỉ lấy một cái phòng ngự dáng vẻ ngưng kết tại nơi đó tiền bối c h ư n dù ở trong lòng cuồng n n g mắt thấy một màn bất khả tư nghị này hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh đóng đây rốt cuộc là cái gì q u dị thần thông liên lưu đạo nhân cái loại này thủ đoạn tầm tầng lớp lớp t ử phụ tu sĩ lại cũng như là trẻ con giống như không có lực phản kháng chút nào một chiêu liền bị chế phục nhưng giờ phút này hắn đã tới không kịp nghĩ kỹ bởi vì cái kia đạo thanh lanh trí mạng ánh trăng tại định trụ lưu đạo nhân về sau đã như là giỏi trong xương hướng hắn bao phủ mà đến c h ư n dụ khống chế kim lân long tu ngư thân thể đem tốc độ thôi động đến cực hạn ý đồ trôn tránh nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện kia ánh trăng dường như khóa chặt hắn thần hồn bản chất mặc cho hắn như thế nào xê dịch chuyển hướng biến ảo phương vị đều cảm giác không chỗ có thể trốn như là lâm vào vô hình mặng nệ trong lúc nguy cấp hắn vô ý thức toàn lực thúc dụng quý thủy long châu lĩnh vực chi lực m à u lam nhạc quan g hoa lấy hắn làm trung tâm ẩm v a n g h u y ế t trường ý đổ lấy lĩnh vực chi lực ngăn cản cái kia quỷ dị ánh trăng đáng tiếc vẫn như cũng là phí công kia thanh lanh ánh trăng dường như tồn tại ở một cái khác chiều không gian quý thủy lĩnh vực kia đủ để chỉ trệ t ử phủ tu sĩ hành động lực trường đối với nó mà nói thùng giống kêu to ánh trăng không trở ngại chút nào xuyên thấu lĩnh vực ngay sau đó lại không nhìn trương dụ kia cường h à n h long nghiêm chi thể phòng ngự như là vô hình vô chất đồng dạng trực tiếp chiếu vào hắn đản cung t ứ c hải chỗ sâu nhất chúng đích của hắn thần hồ ông trương dụ chỉ cảm thấy thần hồn một hồi kịch liệt hoảng hốt dường như trong nháy mắt bị đầu nhập vào vạn niên huyền băng bên trong băng lãnh cứng ngắc tư duy đều biến c h â m t r ạ n g hắn còn có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới tất cả có thể nghe được gió biển gà o thét có thể cảm giác với bản thân n g u y ê n mông khí huyết cùng linh lực nhưng hắn lại đã mất đi đối thân thể tất cả quyền khống chế ý niệm không cách nào truyền lại linh lực không cách nào điều động thậm chí liền chuyển động một cái con mắt đều làm không được hắn dường như thành một cái bị vây ở trong thân thể mình tụ phạm một cái thanh tỉnh người đứng xem chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất lực cải biến bất cứ chuyện gì kết thúc một cỗ tâm tình tuyệt vọng khó mà ư ớ c chế mà dâng lên trong lòng kia thanh mục đạo nhân tại một lần hành động định trụ ba người về sau trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười nhưng lập tức lại nhìn về phía trương dụ biến thành cá vàng lông mày cao lại lộ ra một sợi nghi hoặc kỳ quái tại quảng hàn thanh huy cảm ứng phía dưới con cá này yêu rõ ràng căn cơ chỉ có ngũ phẩm cấp độ vì sao vừa rồi có thể bộc phát ra t h ấ t phẩm tu sĩ mới có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực h á n tự lẩm bẩm ánh mắt xem kỹ lấy không thể động đ ậ kim lân long tô ngư thật chẳng lẽ là một loại nào đó ẩn giấu c ự sâu long trùng không đúng trên người nó long khí p h ủ phiếm không t r ư ừ n g dường như cây không dễ nước không n g u ồ n rõ ràng là hậu thiên cường giả đi giao phó mô phỏng m à thành tuyệt không phải trời sinh long trùng hắn lại liếc qua lưu đạo nhân biến thành tạp huyết giao l o n g hạ kết luận cái này cũng giống như vậy long khí p h ủ phiếm chỉ có vẻ ngoài bất quá có thể cùng cái này lão thận l o n g sen lẫn trong cùng một chỗ chắc hẳn cũng là chút ý đ ồ leo lên chân long huyết mạch tu hành tả đạo chi thuật yêu thú mà thôi hắn không còn xoắn suýt nơi này l ự c chú ý về tới ba người viễn hóa chi thuật bên trên trong mắt lóe lên một tia cực nóng bất quá bọn hắn cái này viễn hóa chi thuận cũng là thần diệu vô biên cơ hồ không có chút nào sơ hở nếu có được đến đây pháp lại phối hợp viên này thất phẩm thật long thật châu ta chui vào thuần dương kiếm cung trộm lấy liền rất có n ắ m chắc nghĩ đến đây thanh mục đạo nhân không trần trở nữa hán tay náo vung lên mấy đạo xanh tươi đớt át tựa như vật sống linh tính dây leo tự trong tay náo bay ra như là linh xà giống như đem đứng thẳng bất động chưng dụ lưu đạo nhân ngao h u y ê n ba người tầng tầng quân quanh trói buộc đến rắn rắn chắc chắc sau đó hắn cuốn lên ba cái này tù binh hóa thành một đạo cũng không thu hút thanh sắc lưu quang nhanh chóng rời đi vùng biển này biến mất tại bên mông ngoại hải c h ỗ sâu ngay tại thanh m ộ t đạo nhân sau khi rời đi ước chừng thời gian đ ố t một nén hương một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mảnh này vừa mới kết thúc một trận ngắn ngủi mà quỷ dị chiến đấu hải vực trên không chính là mượn tàu cảnh chi thân d á n g lâm tàu quốc hữu hắn lơ lửng không t r ù n g mặt lộ vẻ dị sắc cẩn thận cảm giác quanh mình lưu lại sóng linh khí nhất là k i ê một tia như có như không lại tinh thuần đến cực điểm lạnh lùng nói vận vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nơi đây có một cỗ cực kỳ tinh thuần cường đại thái âm chi lực bộc phát mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng bản chất chi cao tuyệt không phải bình thường t ử phủ có khả năng nắm giữ chẳng lẽ là một vị nào đó tu luyện thuần âm chi đạo tiên nhân đi ngang qua tao quốc cứu lông mày cao lại thần thức đ ả o qua tư phương lại không cái gì phát hiện hắn lắc đầu đem việc này tạm thời đẻ xuống ánh mắt nhìn về phía phương xa mang theo một tia bất đắc dĩ tia trương r ụ cũng là thật sự l á trơn trượt ta thật bất vả lần theo một chút khí tức tìm đến tận đây nhưng khí tức giờ phút này bị cái này thái âm chi lực hoàn toàn lau hắn trầm ngâm một lát cuối cùng thở dài mà thôi như thực sự tìm không thấy còn chưa tính chuyện này đó trong đó khúc chiết cha không rõ có lẽ cũng không quá mức quan trọng dưới mắt vẫn là t ử khí nguyên khuyết sự tình khẩn yếu nhất không cho sơ thất nói xong tào quốc cứu không còn lưu lại thân hình v ắ t một cái tựa như như gió mát tiêu tán tại nguyên chỗ dường như chưa hề xuất hiện qua đề cử chuyện hot chặn lấy cựu tinh cơ duyên bắt đầu phản s á t khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt vẹn nguyên thế giới luôn lạc thành khổ bức tạp dịch thời khác mấu chốt khóa lại chặn lấy hệ thống vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện lâm viễn cười tả trực tiếp chặt lấy thánh n ữ ngượng ngủng lùi cái gì cưới phu quân tối nay liền đọc phòng tiêu biểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đại ca tha mạng đ ừ n g g i ế ta t lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống đổi lấy lại là xa lánh thôi không trang ta ngả bài các ngươi cơ duyên ta hết thể chặt lấy chương hai trăm bốn mươi b ố đông vương di mạch một chương hai trăm bốn mươi b ố đông vương di mạch một doanh châu đảo chỗ sâu có một t ị c h m ị c h s â n cốc cốc này bốn b ề toàn núi vách đá như lao gọn ú a bổ cao vút trong mây q u ê n năm có màu xám trăng trướng khí lượn lờ không tiêu tan ngăn cách trong ngoài khí tước trong g ố c tia sáng ảm đạm chỉ có khu vực trung ương một gốc khó mà hình dung to lớn cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên chống ra một phiến thiên địa này cây không biết sống sót bao nhiêu năm tháng chủ cột chi trắng tiện cần hơn mười người ôm hết vỏ cây hiện lên màu nâu đậm thô giáp ra bị nẻ như là vệ rồng kỳ lạ nhất chính là cảnh cũng không phải là hướng lên sinh trưởng mà là tuyệt đại đa số như là liễu rủ giống như vô lực hướng phía dưới phất thơ hàng ngàn hàng vạn đầu màu xanh thấm rẽ phụ giống như cành theo cao cao tắn cây rủ xuống cơ hộ chạm đến mặt đất theo gió hơi rung nhẹ lúc tựa như vô số vặn b ẹ o xúc tu đại thụ chung quanh m ặ tất đ khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phu văn cùng rủ xuống cành mơ hồ hô ứng cấu thành một tòa tự nhiên mà thành lại quỷ bí khó lường to lớn trận pháp trận pháp linh quang cũng không phải là bình thường sáng tỏ màu sắc mà là một loại ưu ám dường như có thể hấp thu tia sáng màu xanh s ấ m t i ê n lặng v ậ t chuyển đem chọn ngọn núi gốc phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ trong ngoài ngăn cách nơi đây chính là tán tu thanh mục chân nhân tiềm tu chỗ lấy tử phủ tu vi tại doanh châu đảo bản có thể khai tông lập phái quảng nạn b ô n đổ nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn chỗ này vắng vẻ quỷ dị s â n g cốc một mình tiệm tu một thân là m người địa thấp làm việc thần bí cơ hồ chưa từng cùng ngoại giới qua lại cũng chưa từng tuyển nhận bất kỳ đệ tử tôi tớ d u y ê n châu tu sĩ mặc dù đối với nó hiếu kỳ nhưng trở ngại thật sâu không lường được tu vi cùng cái này làm cho người nhìn m à phát khiết độc vụ, cũng không có người dám tùy tiện đến đây t r e o trọc một ngày này một đạo không đang chú ý thanh sắc lưu quang lặng yên xuyên thấu cốc bên ngoài trướng khí cùng trận pháp m à n sáng rơi vào trong cốc hiện ra thành một chân nhân thân ảnh hắn trực tiếp đi vào gốc kia đại thụ phía dưới mà không thay đổi tay á o bưng lên ba đạo bị màu xanh dây leo chăm chú chói buộc ánh mắt trống g i ố n g không thể động đậy thân ảnh liền rơi xuống trên mặt đất chính là chức vụ kim lân long tu ngư hình thái lưu đạo nhân tạc huyết giao long hình thái cùng thận long nao huyễn còn chưa chờ ba người có gì phản ứng t i u đại thụ rủ xuống vô số cảnh giường như người được mùi máu tươi cá mập lập tức như cùng sống vật giống như n ú c nít lên cấp tốc lan tràn mà lên đem ba người tầm tầm c u ố n quanh bao k h ỏ a như là ba cái to lớn màu xanh thấm động treo ở cánh phía dưới càng quỵ dị chính là tại bị cảnh quấn quanh trong nháy mắt c h n g d ụ tuy vô pháp khống chế thân thể lại cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình khổ tu mà đến bàn bạc linh lực lại như cùng vỡ đê giang hà không bị khống chế xuyên thấu qua huyệt khiếu quanh người bị những cái kia quấn quanh nhanh cây điên cuồng hấp thu thôn vệ bất quá hô hấp ở giữa khí hải bên trong liền đã trống rỗng nguyên bản tràn đầy linh lực bị lược đoạt không còn thậm chí trong cơ thể hắn linh căn bản năng mong muốn hấp thu ngoại giới linh khí bổ sung lại h ạ i nhiên phát hiện phàm là có một tia linh khí bị hút vào thể nội ngay lập tức sẽ bị cái kia quỵ dị nhanh cây đồng bộ hút đi căn bản là không có cách tồn tại nửa ph cái này đây là cái gì tạc â y chưng ơ dụ trong lòng hãy n h i ê n cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới tại gốc này đại thụ cảnh bên trên sớm đã quấn quanh lấy ba người khác kia là hai nam một nữ trong đó một nam một nữ chưng ơ dụ một cái liền nhận ra được chính là tại quy khư chi địa liên thủ chém g i ế t xích long lúc hợp tác lôi hạo cùng liêu tình vợ chồng chuyện này đối với vợ chồng năm đó đều là t ử phụ thất phẩm tu vi tinh thông lôi phát liên thủ phía dưới bi lực có thể so với bác phẩm chưng ơ dụ nhớ rõ năm đó xích long đền tội sau lưu đạo nhân từng lấy tiên thiên kim châu tập kích bất ngờ bị thương nặng lôi hạo dẫn tới liêu tình phân mà trở mặt không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại sẽ ở nơi đây lấy chật vật như thế phương thức trùng phùng giờ phút này lôi hạo khí tức bể bài tới cực điểm sắc mặt t r ắ n g bệnh hai mắt nhắm nghiền dường như lâm vào hôn mê hiển nhiên năm đó trọng thương chưa lành lại bị này bận rủi đã làn đỏ mạnh hết đà liêu tình mặc dù thanh t ỉ n h nhưng sắc mặt giống nhau khó coi trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng mọi bệnh một người khác thì là một gã thân mang thuần dương kiếm cung đệ tử phục sức nam tử thanh niên giờ phút này đang trợn mắt tròn xoe gắt gao chừng mắt thành một chân nhân chưng ụ trong lòng nổi sóng trập trùng cái này thanh mục chân nhân không chỉ có thần thông quỳ dị có thể một chiêu chế trụ tử phụ bát phẩm lưu đ ạ o nhân càng là âm thầm cầm nã nhiều như vậy thu sĩ trong đó thậm chí bao gồm t h ầ n dương kiếm cung đệ tử hắn đến tột u cùng muốn làm gì thanh mục chân nhân ánh mắt đảo qua trên cây treo sáu người nếp miệng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đủ cười hắn con ngón búng ra vài điểm thanh lanh anh trăng phân biệt không có vào sáu người thể nội chưng dụ chỉ cảm thấy thần h ồ n búng lòng tia cố như là băng phong giống như áp chế cảm giác bỗng nhiên biến mất lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể hắn lập tức đ ế m t h ử vận chuyển linh lực lại phát hiện thể nội dốc u y ế t cái kia quỷ dị nhánh cây vẫn như cũ như là giỏi trong xương không chỉ có một mực trói buộc hắn hành động càng thời điểm càng không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn vừa mới ý đồ ngưng tụ yếu đất linh khí chữ vật pháp bảo những vật này đã sớm bị thanh mục chân nhân vơ vét không còn gì hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện năm người khác cũng lần lượt t ỉ n h đến kia thuần dương kiếm cung đệ tử vừa mới khôi phục liền chửi lầm lên thanh mục lao tặc buồng ta xem ngươi là bạn bong nhiên đối ngươi thành thật với nhau ngươi lại âm thầm tập kích bất ngờ cầm tù tại ta thuần dương kiếm cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi thanh mục chân nhân lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn ngựa khí không mang theo mảy may vận sóng lăng vân tiêu bỏ bất khí lực a bây giờ t ử khí nguyên khuyết xuất thế tam đảo chấn động thuần dương kiếm cung úc còn không mang nổi mình úc cao tầm tình nhuệ ra hết ai sẽ để ý ngươi một cái chỉ là đàn cung lục phẩm đệ tử chết sống nếu không phải thân phận của ngươi còn có chút tác dụng ngươi cho rằng ta sẽ hạ mình cùng ngươi lá mặt lá trái cái kia tên là lăng vân tiêu đệ tử tức giận đến toàn thân phát run nổi giận mắng hẹn hạ vô xỉ tiểu nhân sư môn ta chắc chắn ồn nào thanh mục chân nhân sầm ặ t lại tay n o tùy ý vung lên một cỗ v lăng vân tiêu như gặp phải trọng kích đột nhiên phun ra một bộ máu tươi khí tức trong nháy mắt hệ vải sụp dưới câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời nhận rõ chính ngươi tình cảnh thanh mục chân nhân lạnh lùng nói giữ lại tính mệnh của ngươi đã là bản ơ n như lại không biết tốt xấu ta không ngại để ngươi nếm thử thần hồn t i ê u đốt nỗi khổ lăng vân tiêu đầy mắt bán độc cũng không dám lên tiếng nữa chỉ là gắt gao cẳng răng khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra thanh mục không tiếp tục để ý hắn ngược lại nhìn về phía lôi hạo cùng l i u tình vợ chồng ngựa khí vẫn như cũ bình thản lôi đạo hữu l i u đạo hữu suy tính được như thế nào chỉ cần các n g ư ơ i đem ngũ lôi chính pháp tổng cương cùng hạch tâm t i n h nghĩa giao già ta liền cho các n g ư ơ i một cái thông khoái cũng hứa hẹn thả các n g ư ơ i thần hồn bình yên đi vào luân hồi đời sau có lẽ còn có cơ hội nối lại tiền điện duyên như thế nào đề cử chuyện hot tây du người ở thiên đỉnh chín giờ tới năm giờ về tạm dừng bệ hạ không x o n g tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ừ n g hoảng buộc thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia khoan đã h ắ n dừng tay h ắ n chạy ngọc đế vô bàn m ộ u bức chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh run rẩy bệ hạ giờ dậu rồi hắn hạ bàn a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai t á i chiến ai ngờ ngày mai ngục thần trực tiếp bị phép đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca sở hạo chỉ lười biếng đáp ngươi đang d ạ y ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương hai trăm bốn mươi b ố đông vương di mạch hai chương hai trăm bốn mươi b ố đông vương di mạch hai liều tình nghe vậy giận quá thành cười thanh m g ụ c đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ giao ra l ô i pháp chúng ta lập tức liền sẽ hình thần câu diện liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có người cái này á c tặc mơ tưởng đạt được nang vôi mắng một bên lo âu nhìn về phía bên cạnh khí tức càng thêm yếu đớt trượng phu lôi hạo trong mắt lóe lên một k i a không dễ dàng phát giác đau đớn cùng dãy ruộng thanh mục đưa nàng vẻ mặt thu hết vào mắt thản như nói l i ê u đ ạ o h ư u làm gì cố chấp như vậy ngươi nhìn lôi đ ạ o h ư u năm đó trọng thương chưa lành những năm gần đây lại bị ta cái này vệ linh cổ thụ không ngừng thôn vệ linh lực thương thế sớm đã xâm nhập t ử phủ bản nguyên bây giờ bất quá là treo một mạch mà thôi cứ thế mãi không chỉ tu vi tất thế thể nội linh căn cũng sẽ hoàn toàn cốt kiệt đến lúc đó mới thật sự là hết cách xoay chuyển ngươi tự thân tình huống cũng không khá hơn chút nào hắn ngữ khí mang theo một tiêu mê hoặc giao ra lôi pháp ta cho các ngươi một cái thông thoái giữ lại thần hồn chuyển thế cơ hội nếu không ngay tại cái này phệ linh cổ thụ bên trên c h ầ m rãi cảm thụ linh lực khô kiệt thần hồn tàn lụi thống khổ cho đến hình thần câu diệt ra các ngươi còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ nói xong hắn không chờ liễu tình đáp lại ánh mắt chuyển hướng trương dụ cùng lưu đạo nhân biến thành lòng chủng hai người các ngươi cũng là có chút ý tứ thanh một có chút hăng hái đánh giá bọn hắn đem các ngươi tinh diệu biến hóa chi thuật giao ra ta có thể cho các ngươi một cái thông t h á i khỏi bị cái này p ệ linh nỗi khổ như thế nào chức d ụ cùng lưu đạo nhân lẫn nhau lưu đạo nhân nhỏ v ẹ không thể nhận ra lắc đầu giờ phút này người là dao thất ta là thịt cá dao ra biến hoa chi thuật là chết không dao cũng là chết nhưng có lẽ còn có thể kéo dài thời gian tìm kiếm một chút hy vọng sống hai người ăn ý lựa chọn trầm mặc thanh m ộ t thay thế, thế cũng không nóng giận dường như sớm đã ngờ tới không sao các ngươi cũng có thể từ từ suy nghĩ cơ hội cho các ngươi chân không c h â n quý nhìn chính các ngươi cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào run lạy bẫy ngao huyễn trên thân ngao huyễn cảm nhận được kia ánh mắt lạnh như băng dọa đến hồn phi phép tán vội vàng cầu khẩn đạo hữu thanh mục đạo hữu tha mạng a ta bằng lòng dâng lên thật châu chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng ta nguyện vĩnh thế làm nô cung cấp đạo hữu ra roi thanh mục chân nhân trên m ặ t không có bất kỳ cái gì biểu lộ căn bản không có cùng hắn nói nhảm dự định chỉ thấy hắn đưa tay trong lòng bàn tay tứ sắc linh quang lưu chuyển đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo tứ sắc sen lẫn linh ấn n ộ t nhiên trụt về phía bị nhánh cây quấn quanh nao huyễn a nao huyễn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm không giống long ngâm kéo thảm kia tứ sắc linh ấn khắc ở nó như lưu ly li thân rồng bên trên t h â ngao t hiện cái tia khổng lồ thận lòng thân thể hoàn toàn tiêu tán nguyên liệu chỉ để lại một quả ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân hiện ra màu lưu ly li trạch nội bộ phảng phất có vô số ảo ảnh trong mơ xinh xinh diệt diệt bảo châu bảo châu bề mặt sáng bóng t h â n trượt ô nhuận tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra một loại vận mẹo tiết sáng mê hoặc tâm thần kỳ dị lực trường chính là thận long một thân tu vi cùng h u y ễ n thuật bản nguyên ngưng tụ thiên địa linh vật thận châu thanh m ụ c chân nhân thỏa mãn gây tay một cái viên kia thất phẩm thận châu liền rơi vào trong tay hắn hắn cẩn thận cảm thụ được trong đó m ê n h ngông nào mẫu chi lực k h ẽ bước cảm ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trên cây còn lại năm người nhất là tại t r ư ơ n g dụ lưu đạo nhân cùng lôi hạo vợ chồng trên mặt d ừ n g lại chốc lát ánh mắt kia g i ế t gà dọa khỉ ý vị không cần nói cũng biết làm xong đây hết thảy thanh m ụ c không cần phải nhiều lời nữa trong tay ánh trăng lần nữa lấp lóe chư dụ chỉ cảm thấy kia cố quen thuộc làm người tuyệt vọng băng lánh lực lượng, lượng lần nữa giáng lâm th trong hồn bị ép áp chế, động phủ, phủ bày biện đơn giản hán khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn trong tay vớt vớt viên kia mới được tác phẩm thận trâu trong mắt lóe ra tính toán quan mang chỉ cần đem cái này thận trâu thêm chút tế luyện luyện thành một cái miễn hình linh khí phối hợp hai người kêu i biến hóa chi thuật ta liền có thể ngụy trang thành lăng vân tiêu chui vào thuần dương cung nội bộ hắn tự lẩm bẩm khoe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười nói đến thật sự là bật cười tia hy hòa nhật miệng một mực dấu ở thuần dương kiếm cung bên trong lại bị bọn hắn coi như một cái bình thường phụ trợ hấp thu tinh hoa mặt trời bình thường linh khí minh châu bị lòng đong không người nhận biết chân diện ngủ vất quá cái này cũng khó trách hắn ngữ khí mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch chuyển thừa cảm giác ưu việt thiên tiên linh bảo linh vật tự hối há lại dễ dàng như vậy khám phá nếu không phải ta là đồng vương công di mạnh truyền thừa có đặc thù t ế luyện bí pháp lại may mắn trước đây đ ạ i di g i ấ u bên trong tìm tới tới đồng nguyên vọng thương nguyện miệng chỉ sợ cũng khó mà cảm giác được hi hòa nhật miệng tồn tại hắn tâm nghiệm khéo đ n g đỉnh đầu linh quang hiện hiện một đỉnh hình dạng và cấu tạo cổ pháp toàn thân giống như nguyện hoa ngưng tinh điêu khắc thành ngọc quan lạng yên hiện hiện n g ọ c quan tạo hình hữu nhã tựa như trăng non lưới liềm l â y quanh trên đó thiên nhiên tạo ra vô số tinh miệng luyện ảo màu trắng bạc đường vân từng tia từng sợi thanh lãnh quang huy từ đó chạy xuôi mà ra chiếu dọi đ ộ phủ dường như có thể đem người thần hồn đều đâu kết chỉ là thanh mục nhìn xem vọng thương mượt miệng trong mắt đã có cực nóng cũng có một k i a bất đắc dĩ ta thật vất vả đột phá tới tử phụ bất phẩm hao phì mấy năm khổ công cũng mới miễn cưỡng luyện hóa trong đó một đạo tiên tiên cấm chế bất quá cho dù chỉ luyện hóa một đạo bằng vào quảng hàn thanh huy t ử phụ cảnh bên trong ta đã có thể xưng vô địch ánh mắt của hắn biến kiên định mà nóng rực nhìn về phía động phủ bên ngoài dường như xuyên tấu h trùng điệp cách trở thấy được k i a xa xôi thuần dương k i ế m cung bây giờ tử khí nguyên khuyết cũng đã xuất thế nông hương công đạo trưởng tái hiện chỉ cần ta có thể được tới tuần h dương kiếm cung bên trong hy hòa nhập miệng lại tìm cách chui vào tử khí nguyên quyết tìm tới trong truyền thuyết thống ngự sao trời tử vi tinh miệng liền có thể tập hợp đủ ba miệng tái hiện hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo tam thần quan tới lúc đó thanh mục chân nhân nắm chặt s o n g quyền trên mặt dâng lên kích động đỏ mặt ta đông vương công nhất mạch chắc chắn trong tay ta một lần nữa quật khởi tại thiên địa này ở giữa đề cử chuyên hót đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc vô địch lưu nao động về nhà trồng trọn ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ, nhỏ. một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng vườn rau nhà ta là thế giới vô danh k i ế m thánh côn luân tiên tử t h a n h đế đại ma vương tên tuổi bắt rội thế nhưng ta tiện tay b ú n g một cái lề i n bay quá yếu ai ngờ đám người tí hơn này lại nhất tề run r ậ y quỳ lạy coi ta là vô thượng tiên nhân chương 245, xích tiêu pha cấm một chương 245, xích tiêu pha cấm một thanh m ộ t chân nhân tại ngắn ngủi mặc sức tưởng tượng tái hiện đồng vương công nhất mạch vinh quang hoành vĩ làm đồ sau cấp tốc thu liễm có chút k h y động tâm thần ngươi đẹp đến đâu tương lai cũng cần từng bước một an tâm đi việc cấp bách là mau chóng đem viên kia thất phẩm thận châu luyện chế thành dùng được h u y ế n hình linh khí cũng nghĩ cách đạt được kia tinh diệu tuyệt luân biến hóa chi thuật h á n tay háo vung lên mấy món hình thái khác nhau chữ vật pháp bảo liền xuất hiện tại trước mặt chính là từ trương dụ cùng lưu đạo nhân trên thân vơ vét mà đến thanh m ộ t chân nhân trong mắt linh quang loại lên bàng bạc tử phủ b ắ t phẩm linh lực như là vô hình xúc tu mạnh liệt mỏ về những pháp khí này bắt đầu cưỡng ép xung kích ma diện bên trong thần hồn lạc ấn cùng linh lực cấm chế những n à y chữ vật pháp bảo chủ nhân còn lại trong đó cấm chế tựa như cùng nắm giữ đầu nguồn nước chảy chống cự dị thường n g ư ơ n g lạnh nhưng ở thanh mục chân nhân thực lực tuyệt đối n g h i ê n ép hạng vẫn như cũ hiểu rõ kiện chữ vật pháp bảo đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đ á o thét sau cấm chế lần lượt vỡ vụn bị thần thức thô bạo xâm nhập trong đó thanh mục chân nhân thần thức đảo qua những n à y bị phá ra không gian chữ vật trên mặt lộ ra vẻ hài lòng n ụ c ư ờ i linh thạch vật liệu cũng không phải ít hai người này thân gia có chút phong phú a nhưng mà ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào còn thừa hai kiện vẫn như cũ linh quang vững chắc chống cự kịch liệt pháp bảo bên trên. một cái là một cái nhìn như cổ pháp vòng tròn chính là lưu đạo nhân ban đầu bản mệnh pháp bảo ngũ hành hoàn bảo vật này chính là chu thiên pháp bảo nội vận không gian một mực bị lưu đạo nhân dùng để cất giữ chân quý nhất b ủ a liếng phẩm chất cực cao cấm chế phòng ngự tầng tầng lớp lớp mà lấy thanh m ộ t chân nhân trí năng một lát cũng khó có thể cưỡng ép phá b ỡ một kiệt khác thì là một cái nhìn như không đáng chú ý mặt dây chuyền chương dụ tu di truy cái này mặt dây chuyền là chương dụ trước kia đoạt được kiện thứ nhất chữ vật pháp bảo tuy chỉ là tam viên pháp bảo cấp bậc nhưng thủ pháp luận chế cực kỳ đặc thù chính là trường lăng tiên môn ngược thủy phong một vị nào đó thủ tọa chân nhân tỉ mỉ luật chế ẩn chứa trong đó linh lực cầm chế phức tạp tinh xảo rất được trường lăng trận pháp tri đạo tinh túy thanh mục chân nhân nếu không cố tất cả cưỡng ép phá giải tự nhiên có thể làm được nhưng thế tất sẽ dẫn động trong đó kết cấu sụp đổ dẫn đến không gian chữ vật hủy diệt bên trong cất giữ vật phẩm cũng sẽ tùy theo t r ô n vùi vào hư không loạn lưu bên trong bởi vậy hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình lấy mài nước c ơ n u một chút xíu ăn mòn phân tích hạch tâm cầm chế cũng là hai kiện p i ề n phái đồ vật thanh mục chân nhân có chút n h ữ m à nhưng cũng không quá mức lo lắng. hai người kia đã bị hắn quảng hàn thanh huy giam lại thần hồn một thân linh l ự c tức thì bị vệ linh cổ thụ liên tục không ngừng hấp thu đã là cá trong chậu l ậ t không nổi bất kỳ sòng gió hắn có nhiều thời gian chậm rãi bảo chế tạm thời đem cái này hai kiện khó giải quyết chữ vật pháp bảo để ở một bên thanh một chân nhân đem l ự c chú ý tập trung đến trong tay viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh thận c h â u phía trên là thời điểm bắt đầu luyện chế món kia trong kế hoạch huyễn hình linh khí cùng lúc đó tại cổ thụ phía dưới nam thân ảnh vẫn như cũ như là h ằ n khô thịt khô giống như bị ám trầm cảnh chăm chú quân quanh treo ở giữa không trung không cách nào động đậy không cách nào n ô n n ữ thậm chí liền thần hồn truyền âm đều làm không được chỉ có ý thức thanh tỉnh cảm giác hết thẻ chung quanh cảm thụ được thể nội linh lực bị một tia rút ra suy yếu cùng tuyệt vọng loại này thanh tỉnh mất đi tất cả k h ô n g chế cảm giác xa so với cực hình càng thêm tra tấn lòng người chưng dụ l i ề u mạng ý đồ dãy ruộng ý niệm như là như sóng d ữ đánh thẳng vào thần hồn bên trên giam cầm nhưng này quảng h à n thanh huy biến thành n g u y ệ t hoa chi lực băng lánh m à kiên cố không nhúc n í c h tí nào nhưng mà hắn cũng không hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bởi vì cái tia trọng yếu nhất nhất là dựa bảo trang bị lan vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại với hắn ý th giờ phút này h ắ n trang bị lan bên trong vì trước đó thi triển ngũ hành kim ế khí mặc dù tháo xuống tử văn long tham nhưng vẫn như cũ trang bị đại điệu long mạch quý thủy long châu long tiên kim canh kim long tu thương lãng long giắc cùng trường thanh mục thanh mục chân nhân thần thông mặc dù quỷ dị cường đại có thể đông kết thần hồn lại không cách nào chặn đ ứ t hắn cùng trang bị lan ở giữa loại kia siêu việt lẽ t h ư ờ n g thần bí liên hệ trương d ụ ý niệm độ cao tập trung khai thông trang bị lan bên trong quý thủy long châu thần thông chân lòng quân lâm kích hoạt một cỗ nhỏ không thể thấy lại chân thật bất hư màu lam nhạt long uy lạc yên tự trương dụ bị giam cầm thể nội trả nợt ra Cấu hoa hàng, rào. nhưng mà yên nguyễn c h hoa chính là tiên thiên linh bảo vọng thương nguyện miện g một tia lực lượng hiền hóa cô động vô cùng cấp độ cực cao long hồn hư ảnh mặc dù ra sức ăn mòn tiến độ lại cực kỳ trầm chặt thời gian tại dày v ò bên trong từng phút từng giây trôi qua t r ư ơ n g dụ trong lòng lo lắng và phần theo tốc độ này chỉ sợ không đợi phá tan c ấ m chế thanh mục chân nhân liền có thể quay trở về ngay tại t r ư ơ n g dụ cơ hồ muốn cảm thấy tuyệt vọng lúc ngoại giới sắc trời dần sáng bình minh đến cũng liền ở trong nháy mắt này trang bị lan bên trong trường thanh mục một, một cách tự nhiên hiện lên một vệ t ôn nhuận linh quang bị động thần thông thanh linh hóa lộ phát động ba dọn phóng ánh sáng long lanh tản ra nồng đậm sinh cơ cùng thanh tịnh khí tức màu xanh g ọ t xương chống rông lưng tụ mà ra cái này thanh linh hóa lộ này bình thường đối chương dụ tác dụng không lớn hắn chỉ là thói quen thu thập lại chưa hề chân chính cử đi quá lớn công dụng nhưng ở giờ phút này cái này ban dọn tần chứa tịnh hóa cùng thanh minh thần thức hiệu dụng hạt sương lại thành phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt đi t r ư ớ c dù ý niệm dẫn đạo ban d ọ t thanh linh hóa lộ tinh chuẩn nhỏ xuống tại long hồn hư ảnh ngay tại g ặ m n u ố t n g u y ệ t hoa hàng rào phía trên suy một hồi bé không thể nghe nhẹ văng lên tia kiên cố n g u y ệ t hoa hàng rào tại tiếp xúc đến thanh linh hóa lộ trong nháy mắt vậy mà như là băng tuyết gặp mùa xuân bắt đầu gia tăng tốc độ tăng g ã thanh linh hóa lộ tịnh hóa chi lực dường như vừa lúc có thể trung hòa nguyễn hoa bên trong tia cũ cực hạn tính trị rốt cục tại long hồn chi lực cùng thanh linh hóa lộ hợp lực tác dụng dưới tia ngưng kết nguyện hoa hàng rào bị mạnh mẽ thực mặc vào một cái nhỏ bé lỗ hổng một k i a đã lâu thần hồn chi lực như là trong tuyệt cảnh một sợi ánh dạng đông một lần nữa về tới trương dụ cảm giác bên trong mặc dù chỉ có một k i a yếu ớt đến đáng thương nhưng đầy đủ trương dụ không chút do dự lập tức điều động cái này k i a kiếm không dễ thần hồn chi lực khai thông thâm tàng ở thể nội bản mệnh phi kiếm ba một tiếng yếu ớt kiếm minh từ hắn thể nội băng lên lưu phong kiếm hoa thành một đạo lưu q u n g như là nắm giữ linh tính vô cùng tinh chuẩn chém về phía quấn quanh ở trên người hán ngay tại hấp thu linh lực á m trầm đ i n g cây phốc phốc tia cứng cỏi vô cùng cành cổ thụ tại xác bén vô song bản mệnh phi kiếm trước mặt ứng thanh mã đức đã mất đi cành trói buộc cùng trèo trống chưng dụ biến thành kim lân long tu ngư thân thể b à y một tiếng nặng nề g h mà ngã xuống tại dưới cây cổ thụ băng lanh trên mặt đất đề cử chuyên hót đất phong một dây chướng một binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hồ u y đại tướng quân trí tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lựa tước đoạt binh quyền đênh đênh một g i â y tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch vùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại vội vàng ban thưởng trần an tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không b g ồ i đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh ngày chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị chương hai trăm bốn mươi lăm xích tiêu pha cấm hai chương hai trăm bốn mươi lăm xích tiêu p h á cấm hai biến cố bất t ì n h lình nhường vẫn như c ũ bị treo lưu đạo nhân lôi hạo liêu tỉnh cùng kia thuận dương t i ế n cung đệ tử lâm phong chấn động trong lòng bọn hắn mặc dù không cách nào động đậy nhưng cảm giác còn t ạ i tinh thường nhìn tới trương dụ thoát khốn toàn bộ quá trình trong lòng tràn đầy khó nói lên lời chấn kinh cùng khó có thể tin hắn hắn lại như thế nào làm được tại thanh mục chân nhân cái kia quỷ dị thần thông cùng cổ thụ song trọng giam c ầ m hạng lại còn có thể tránh thoát trương dụ giờ phút này lại không dành để ý tới người khác chấn kinh hắn mặc dù bằng vào trang bị lan thần thông miễn cưỡng khôi phục yêu đớt thần hồn quyền khống chế cũng chặt đứt những cây nhưng thể nội nguyễn hoa cũng không hoàn toàn xô tan thân thể lớn bộ phận vẫn như c ũ ở vào tê liệt trạng thái linh lực càng là dốc tuyết một khi lúc này thanh mục chân nhân phát giác hậu quả khó mà lường được hắn cố nén thần hồn truyền đến cảm giác suy yếu lần nữa khai thông trang bị lan bên trong đại điệu long mạch thần thông bất động long thức một cố nặng nề chấm ngưng đại điệu chi lực thì như là k i a nước nhỏ tự đại điệu long mạch bên trong t l ấ n ra tù hợp vào thần hồn của hắn cùng long hồn chi lực hợp lực duy trì liên tục không ngừng mà cọ rửa tan giã lấy k i a thanh lãnh n g u y ệ n hoa quý thủy chi nhu đại đại ệ u dày hai bên kết hợp hiệu quả tăng trưởng rõ rệt lại thêm lưu lại thanh linh hóa lộ d ư lực kia kiên cố nguyễn hoa cầm chế rốt cục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan t một một còn tốt kia thanh mục dường như cũng không phát giác nơi đây dị thường chưng dụ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng nguy cơ cũng không giải trừ hắn ngẩng đầu nhìn về phía gốc kiện tà dị vệ linh cổ thụ cùng trên cây vẫn như cũ treo bốn người lại nhìn một chút sơn cốc bốn phía kia mơ hồ lưu chuyển trận pháp quang hoa hắn biết rõ lấy hắn giờ phút này trạng thái như tùy tiện nếm thử phá trận thoát đi tất nhiên sẽ phát động cầm chế trong nháy mắt dẫn tới thanh một chân nhân đối mặt cái kia quỷ dị nguyện hoa hắn không có phần thắng chút nào ánh mắt của hắn đảo qua trên cây vẫn như c ũ bị giam cầm bốn người cuối cùng rơi vào lưu đạo nhân trên thân trong ánh mắt hiện lên một chút do dự cứu hay là không cứu mà thôi chưng dụ cắn răng một cái trong lòng có quyết đoán hắn lần nữa thôi động lưu phong kiếm kiếm quang nói lên tinh chuẩn chặt đ ứ t buộc chặt lưu đạo nhân những cái kia cảnh lưu đạo nhân giao long thân thể giống nhau trùng điệp rơi xuống đất nhìn xem vẫn như cũ ánh mắt trống giống không cách nào động đậy lưu đạo nhân chưng dụ cao mày hắn có thể dựa vào trang bị lan bên trong thiên địa linh vật thần thông bài trừ cầm chế lưu đạo nhân nhưng không có cái loại này cơ duyên nên như thế nào dung hắn dưới tình thế cấp bách chưng dụ cũng không lo được rất nhiều chỉ có thể áp dụng phương pháp vui nhất lấy tự thân thần hồn ưỡng ép sung kích lưu đạo nhân thể nội nguyện hoa cầm chế hắn k h a n h chân ngồi lưu đạo nhân bên cạnh cẩn thận từng ly từng tý phân ra một sợi thần hồ giờ phút này lưu đạo nhân thần hồn bị cấm không có lực phản kháng chút nào như tại bình thường trương dụ dám như thế làm việc chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị lưu đạo nhân nguyên thần phản vệ nhưng giờ phút này lưu đạo nhân chỉ có thể mặc cho trương dụ thần hồn chi lực trong đó mạnh mẽ đ â m tới không ngừng mà x u n g kích làm hao mòn lấy t i ê u kiên c ố nguyện h ò a quá trình này đối lưu đạo nhân mà nói không khác một trận tự hình thân thể của hắn bắt đầu vô ý thức hơi hơi run dậy trên gương mặt toát ra cực kỳ thống khổ vẻ mặt qua ước chừng thời gian một nén nhang ngay tại trương dụ đều cảm thấy thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn có chút không đáng kể thời điểm đình chỉ n g n g ng Tiểu tử, ngươi là muốn trực tiếp muốn lao phu mệnh sao một cái suy yếu lại mang theo đệ nén không được tức giận thanh â m đột ngột tại t r ư ơ n g dụ trong đầu văng lên t r ư ơ n g dụ nghe tiếng như chút được gánh nặng lập tức đình chỉ cái này thô bạo cứu b i ệ n phương thức thu hồi thần hồn chi lực cả người cơ hồ hư thoát lưu đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra cặp t i a dao long chi đồng hung t ậ n trừng mắt về phía t r ư ơ n g dụ hắn cảm giác nguyên thần của mình như là bị cày qua một lần mặc dù n g u y ệ n hoa bị cưỡng ép xé mở một lô lớn nhưng nguyên thần cũng bị thương không nhẹ trường dụ giang tay ra bất đắc dĩ cười khổ nói tiền bối tình huống khẩn cấp văn bối cũng là có chút bất đắc dĩ đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất b i ệ t pháp lưu đạo nhân tự nhiên minh bạch dưới mắt tình thế trung điệp hứ một tiếng đệ xuống l ử a giận không cần phải nhiều lời nữa hắn biết bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm hắn dây r u i lấy ngồi dậy cảm thụ được thể n ộ i d ô n g tuyết linh lực cùng vẫn như cũ lưu lại nguyện hoa giam cầm sắc mặt tông trầm Trật, trong ậ t r mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ quyết tuyệt c h i sắc hai tay khó khăn kết động một cái cổ q u á i phát ấn trong miệng bắt đầu nói lầm bầm theo chú văn tiến hành lưu đạo nhân sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chứng bệnh quanh thân khí huyết bắt đầu không bị khống chế sôi trào t h i ê u đốt từng sợi đỏ thắm huyết quang từ hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu ra tại trước người hắn hội tụ một cỗ làm người sợ hãi dường như có thể tàn sát và bật chém chết tất cả sinh cơ khí thức bắt đầu ở cái này u ám đáy cốc tràn ngập ra chưng dụ long n h i ê m chi thể không tự chủ được cảm thấy dùng cả mình kia là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu run g d ậ y hắn nín hơi ngưng thần chăm chú nhìn đoàn kia càng lúc càng n ồ n g nặng huyết quang rốt cục tại lưu đạo nhân khí tức vẻ vải tới cực điểm dường như lúc nào cũng có thể giấu hết đèn tắt thời điểm đoàn kia huyết quang đột nhiên hướng vào phía trong sụ một thanh d à i ước r ư ờ n g ba thước toàn thân vết d ì lo a n g lộ hiện đầy vô số vết rách dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn màu đỏ sầm kiếm sát chậm rãi tự trong huyết quang h i ể n hiện chính là kia hung danh hiển hách đại la tiên khí xích tiêu chạm lòng kiếm kiếm này vừa ra dù chưa thôi động nhưng này vô hình sát khí đã để quanh mình không khí ngưng kết liền gốc kia phệ linh cổ thụ rủ xuống cảnh đều dường như cảm nhận được uy hiếp có chút hướng về sau quận mình một chút c h ư n d ù còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy rõ ràng quan sát trôi này trong truyền thuyết hung kiếm r u n động trong lòng vô cùng đây chính là xích tiêu kiếm quả nhiên danh bất hư truyền vẹn vẹn như thế liền có như thế vì thế nhưng mà triệu ngồi ra xích tiêu kiếm lưu đạo nhân trạng thái lại hỏng m é t tới cực điểm hắn không chỉ có sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy toàn thân khí tức sụt giảm cả người dường như trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi chưng dụ chấn động trong lòng thì ra là thế cái này lưu đạo nhân đúng là áp dụng huyết tế chi pháp đến cưỡng ép ngự xử xích tiêu kiếm trách không được lúc trước hắn rất ít vận dụng kiếm này lấy tự thân tinh huyết h ồ n phách tế tự đại la tiên khí tất nhiên có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được bộ phận kỹ năng nhưng mỗi một lần sử dụng chỉ sợ đều sẽ hao tổn đại lựa bản nguyên tinh nguyên thậm chí hao tổn số tổ tổ. đây quả thực là uống rượu độc giải khát chi thuật nhưng giờ phút này lưu đạo nhân không có lựa chọn nào khác mượn nhờ xích tiêu kiếm kia chém chết tất cả bá đạo khí tức xung kích lưu đạo nhân thể nội còn sót lại nguyễn hoa cầm chế cấp tốc tan thành mây khói tiêu tán thành vô hình hắn đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí mặc dù suy yếu nhưng ánh mắt khôi phục ngày xưa sắc bén cùng thâm trầm một lần nữa đứng lên đề cử chuyến h ó t tây du người ở thiên đ ỉ n h chín giờ tới năm giờ về tạm dừng bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ư n g hoảng g ụ thần sở h ạ đang treo lên đánh con k i a k h a n đã hắn dừng tay hắn chạy ngọc đế vô bàn một b ư ớ c chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh r u n r d y bệ hạ giờ r ậ u rồi hắn hạ b à n a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai t á i chiến ai ngờ ngày mai ngục thần trực tiếp nghỉ phép đối mặt ngọc đế gào t h é t bắt tăng ca sở hạo chỉ lười biếm đáp ngươi đang d ạ y ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương hai trăm bốn mươi sáu vượt ngoại kỳ thụ chương dụ thấy lưu đạo nhân khí tức mặc dù yếu nhưng ánh mắt văn lệ sắc khí d o n g ự hiển nhiên đã theo giam cầm bên trong hoàn toàn khôi phục lại vội vàng thấp giọng nói tiền bối đã, đã thoát khốn nơi đây cấm chế trùng điệp k i u thanh m ộ t chân nhân lại thần thông quỳ dị chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau rời khỏi vi d i ệ u lưu đạo nhân giờ phút này đang chậm rãi đem g a o l o n g thân thể hóa về hình người nhưng có lẽ là nguyên khí hao tổn quá lớn hoặc là trong lòng tức giận khó bình trên thân vẫn lưu lại bộ phận chưa thể hoàn toàn thu liễm lân phiến phối hợp với cái kia giữ tận mặt mũi và mẹo càng lộ vẻ hung lệ hắn nghe vậy theo trong lỗ mùi phát ra một tiếng trùng điệp h ứ lạnh n g ự a khí bất thiện nói rời đi vì sao muốn rời đi ta lưu ngỗ người tuy là một giới tán tu không môn không phái nhưng tự đạc vào con đường đến nay lôi kéo khắp、nơi. chưa từng nhận qua hôm nay như vậy vô cùng nhục nhã bị người như là heo chó giống như treo lên rút khô linh lực cướp đi pháp bảo trang tử này nếu là không tìm về đến suy nghĩ làm sao có thể thông suốt chưng dụ nghe được trong lòng âm thầm kêu khổ lão đạo này ngày bình thường t ì n h thông tính toán sao giờ phút này như thế cấp trên kia thanh mục chân nhân n g u y ệ n hoa thần thông quả thực quỷ dị khó lường hai người bọn họ toàn thịnh thời kỳ còn không có chút nào sức chống cự nếu không phải mình thân phụ trang bị lan giờ phút này vẫn là đợi làm thịt cứu non lại bị bắt một lần đối phương việt sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào đau thoát cân nhắc lợi hại chưng ơ dụ vẫn là có khuynh hướng nhận thua tạm thời tránh mũi nhọn tiền bối có này dũng cảm văn bối bội phụng chưng dụ chắc tay ngữ khí lại mang theo xa cách bất quá văn bối tu vi nông cạn sợ khó trợ tiền bối thành sự liền không ở này phục b ồ i lưu đạo nhân cặp kia hiện ra tơ máu con ngươi liếc xéo lấy chưng ơ dụ mang theo một tia giọng điểm ai thế nào sợ trong tay ngươi chữ vật pháp bảo đều bị đoạn trong đó pháp bảo linh khí còn có ngươi vất vả sưu tập những cái kia thiên địa linh vật chẳng lẽ liền như vậy bỏ được chưng dụ trong lòng co lại làm sao có thể bỏ được hắn tu di truy bên trong không hiếm hoi còn sót lại đặt vào cựu phẩm linh khí huyền hoàng bàn long kỳ càng có huyền b ă n g chân viêm không cốc minh thiền kỳ lân chi hỏa huyền kim lưu thể rất nhiều thiên địa linh vật thậm chí liền chân long vũ trang bộ phận một trong tử văn long tham cũng ở trong đó mỗi một dạng đều là hắn trải qua gian nguy v ạ t được mất đi bất luận một cái nào đều đủ để nhường hắn đau lòng hồi lâu nhưng hắn hít sâu một hơi đẹ xuống trong lòng không bỏ bình tĩnh nói bảo vật tuy tốt cuối cùng là ngoại vật van bối tự tin bằng vào tự thân căn cơ cùng một chút cơ duyên tương lai chưa hẳn không thể thu được đến tốt hơn so sánh dưới tính mạnh hơi trọng yếu hơn thiên kim tan hết còn phục đến thiên bố i cần gì phải chấp nhất tại nhất thời đứa mất đi này hiểm chiêu lưu đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g dụ biến nào vẻ mặt đột nhiên cười đắc ý tiểu tử ngươi cũng là cẩn thận c ự kỳ b ấ t quá ngươi thật coi lão phu là loại kia bị lựa dận choáng váng đầu vóc mãng phu không thành ta đã dám ở lại trả thù tự nhiên là có mấy phần tự tin có thể đối phó cái kia q u ỷ dị thần thông t r ư ơ n g dụ nghe vậy trong lòng điểm khả nghi càng sâu quan sát tỉ mỉ lấy lưu đạo nhân xác thực dùng cái này giả tâm tính lòng dạng không giống sẽ là như thế hành động theo cảm tính người hắn như vậy kiên trì lưu lại chỉ sợ có mưu độ khác hoặc là nói hắn thật sự có một loại nào đó cậy vào thấy trương dụ mặt lộ vẻ n g h i hoặc lưu đạo nhân nhưng lại chưa lập tức giải thích ngược lại đưa ánh mắt về phía gốc k i a g i ữ t ậ n quỷ dị đại thụ trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị lẩm bẩm nói phệ linh cổ thụ không nghĩ tới trong cổ tịch đi lại chịu vực ngoại chi lực xâm nhiễm mà dị linh thụ vậy mà thật tồn tại ở thế gian coi hình thái k h í tức c ũ n g miêu tả không khác nhau chút nào cũng may mắn chịu này phương tiên địa đại đã áp chế không cách nào sinh ra linh t ứ c hóa mà làm yêu nếu không hẳn là họa lớn mặt trời hắn dừng một chút quay đầu nhìn về phía vẫn như cũng nửa tin nửa ngờ n g ự a khí mang theo vài phần mê hoặc t h i ể u tử xem ra ngươi vẫn là không tin ta à coi như ngươi bỏ được những cái kia vật ngoài thân chẳng lẽ liên thanh mục trên thân món kia hỏa long linh vật cũng không động tâm sao c h ư n dụ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trầm giọng nói tiền bối lời ấy ý gì lưu đạo nhân miết miệng lên một bệnh nụ cười ý vị thăng trường thế gian hỏa long linh vật vốn là khó tìm h ú n g chi là ngũ hành thuộc đinh hỏa l o n g tộc linh vật cái này thanh mục có thể ở trong thời gian ngắn theo t ử phủ thất phẩm đột phá tới bát phẩm tất nhiên là hoàn toàn luyện hóa năm đó tại quy khư đạt được món kia xích long linh, thân ngươi tứ long linh thiếu duy nhất đinh hỏa vật này đối ngươi mà nói chính là bổ đủ ngũ hành mấu chốt n g ư ơ i liền không muốn đem đoạt lại sao lao phu thật là có biện pháp có thể đem theo thanh mục thể nội hoàn hảo tháo rời ra bóc da tử phủ tu sĩ đã luyện hóa linh căn chưng dụ chấn động trong lòng cơ h ộ i cho là mình nghe lầm thiên địa linh vật một khi bị tu sĩ luyện hóa thành tự thân linh căn liền cung khí hại đảng cung thậm chí tử phủ nguyên thần chặt chẽ tương liên có thể nói tính mệnh giao tu mong muốn cưỡng ép bóc da độ khó có thể so với lên trời cho dù bản nhân phối hợp cũng rất dễ dẫn đến linh vật bản nguyên bị hao tổn phẩm dai rơi xuống Nữa như trên n ư g ờ là cảm thấy liên, là i chính van bối vô tri sao bóc ra t ử phụ tu sĩ bản mệnh linh căn không nói đến có thể hay không làm được cho dù thành công linh vật từ lâu bản nguyên mất hết cùng phế phẩm có gì khác lưu đạo nhân lại là không chút hoang mang hát nhân đạo già hoa tiểu tử trong lòng ngươi kỳ thật đã có mấy phần tin nếu không cũng sẽ không là như vậy phản ứng mà là trực tiếp k h ị t mũi coi thường đúng không t r ư ơ n g dụ trong lòng run lên quả thật bị lưu đạo nhân nói chúng chính là bởi vì việc này nghe như thế không thể tưởng tượng lưu đạo nhân mới càng không khả năng ăn nói lung tung nếu không t ù y tiện liền có thể bị b c h trần đối với hắn cũng không chốt tốt thấy t r ư ơ n g dụ trầm mặc lưu đạo nhân biết hỏa hầu đã đến tiếp tục nói không tệ bình thường phát m ô n chớ nói đối phó tử phủ tu sĩ chính là đối đầu đàn cùng cảnh đều khó mà có hiệu quả nhưng ngươi cũng đã biết trước mắt cái này góp vệ linh cổ thụ căn nguyên nó cũng không phải là giới này bình thường có cây hạnh tâm ẩn chứa một c ố k h á t hẳn với này phương tiên địa âm dương ngũ hành thể hệ vượt ngoại chi lực c ố lực lượng này bá đạo mà quỷ dị có thể thôn vệ tu sĩ linh căn chỉ cần chúng ta có thể mượn nhờ này cây chi lực vây khốn thanh mục lao phu liền có niềm tin cực lớn lợi dụng cái này cổ thụ chi lực đem nó thể nội hỏa long linh vật tháo rời ra đồng thời có thể trình độ lớn nhất giữ lại bản nguyên không đến rơi xuống quá nhiều phẩm giai vượt ngoại chi lực trương dụ nhìn xem cái này gốc tản ra chẳng lành khí tức cổ thụ trong lòng nổi sóng chập trùng cây này năng lực xác thực q u dị có thể không nhìn hắn long nghiêm trí thể trực tiếp hấp thu linh lực xác thực không giống với hắn biết bất kỳ lực lượng nào nhưng cái này vượt ngoại mà nói thực sự quá mức mờ mịt hắn chưa từng nghe thấy t i ê n bối như thế nào vượt ngoại chi lực chưng ơ dụ nhịn không được truy vấn lưu đạo nhân lắc đầu trong mắt cũng hiện lên một tiêu ngưng trọng cụ thể nguyên do lao phu cũng không do lắm đây hết thảy đều là theo một bản tên là thần nông bách thảo huyền trương thượng cổ trong tàn quyền biết được cuốn sách này ghi chép giữa thiên địa vô số kỳ hoa dị thảo linh căn thần một ký tức h u ề n ảo vô cùng không ngại nói cho ngươi ngươi tu luyện thái thượng hóa long thiên manh mối lúc đầu cũng là được từ nơi này sách tàn trang thần nông bách thảo huyền trương chưng ơ dụ trong lòng hơi động đã tin bảy tám phần có thể đem thái thượng hóa long t i ê n như thế công pháp lịch thiên ghi chép trong đó cổ tịch lai lịch tất nhiên phi phạm hơn nữa hắn đột nhiên nhớ tới lưu đạo nhân trước đó vì kéo hắn xuống nước lúc từng đề cập biết được tiên thiên mục liên tin tức lúc ấy chỉ cho là là ngộ biến t ù n g quyền bây giờ xem ra chỉ sợ cũng không phải nói ngoa tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa chưng ơ dụ đã có quyết đoán mở miệng nói nhược tiền bối chịu đem tiên thiên mục liên chuẩn xác tin tức hiện tại liền cáo chi tại ta văn bối liền tin tiền bối lời nói nguyện cùng tiền bối liên thủ cùng chống chọi với thanh mục lưu đạo nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa biết mình nhất thời thất ngôn lại bị tiểu tử này bắt lấy đầu để câu chuyện h á n chờ mặc một lát dường như tại cân nhắc lợi hại cuối cùng c ắ n r ă n g nói t ố t m u ố n định chờ chuyện này kết sau lại cáo chi với ngươi đã n g ứ ơ như thế nóng nổi bây giờ nói cũng không sao dứt lời hắn lợi dụng tần thức truyền âm đem liên quan tới tiên tiên mục liên nơi ở bí ẩn tin tức rõ ràng khắc sâu vào trường dụ trong óc trường dụ tiếp thu xong tin tức một chút tiêu hóa trong lòng đã minh mạch thì ra tiên tiên mục liên đúng là ở đằng kia này địa phương k ó trách lưu đạo nhân trước đó giữ kín như bưng như thế nào tiên tiên mục liên tin tức cũng đã cho ngươi hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng lão phu a lưu đạo nhân nhìn xem trương dụ nói trương dụ nhẹ gật đầu ánh mắt biến sắp bén nếu như thế v ạ n bối nguyện cùng tiền bối đồng hành n à y hiểm chỉ là tiền bối đến tột cùng có gì thượng sách có thể đối kháng thanh một kia khó lòng phòng bị nguyện hoa thần thông lưu đạo nhân ước lượng trong tay trôi này sát khí l ư ợ n l ờ xích tiêu chạm lòng kiếm trong mắt hàn quang bắn ra b ộ t phía cái kia thần thông mặc dù quỷ dị nhưng ta cái này xích tiêu kiếm cũng không phải chỉ là hư danh còn có cái này p ệ linh cổ thụ nhưng làm địa lợi vậy vào việc cấp bách là người ta trước mau chóng khôi phục bộ phận linh lực bố trí xuống cả mấy đến lúc đó nhất định phải ngường kia thanh mục lão nhi có đến mà không có về đề cử chuyên họ ta có thần cấp hích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại cao nôn bất ngờ t h ứ c tỉnh thần cấp hích lợi hệ thống chỉ cần sinh ra hích lợi hành vi hệ thống liền có thể gấp đội trả về không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng tùy ý thêm điểm thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn phật h ở i khóc lóc b ă n cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ lan chương hai trăm bốn mươi bảy s á t phong thụ thần một chương hai trăm bốn mươi bảy s á t phong thụ thần một mười mấy ngày thời gian tại tu sĩ mà nói bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt u t h ô n động phủ bên trong thay m ộ t chân nhân chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một tiên m ỏ i m ệ t nhưng càng nhiều hơn là khó mà ước chế thích thú hắn mở ra bàn tay một cái to bằng chứng bồ câu tỏa ra ánh sáng lung linh nội bộ phảng phất có vạn thiên huyễn ảnh sinh diệt lưu ly bảo châu đang lặng lặng lơ lửng tản ra vặn b ẹ o tia sáng mê hoặc tâm thần kỳ dị lập trường huyễn hình linh khí thành lấy tác phẩm thận châu làm chủ tài dựa vào đông vương công nhất mạch còn xuất lại huyền diệu luyện khí phát môn lại mượn nhờ quy khư đoạt được đã luyện hóa thành bản mệnh l i n h căn xích long đinh hỏa chi linh ngày đêm rèn luyện cái này mai nguyên bản cần mải nước công phu tế luyện thật châu lại ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong liền bị sơ bộ luyện thành một cái công hiệu phi phạm n i ễ n hình chi bảo trời cũng giúp ta thanh mục chân nhân trong lòng thoải mái đ ê m này châu cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong tay á o lần này thuận lợi nhường hắn càng thêm chắc chắn đây là đông vương công nhất mạch khí vẫn quay lại dấu hiệu hắn thân làm đông vương công di mạch nguyên bản chủ tu mục linh đi là kim sinh thủy thủ thích hợp nhất thứ tư linh vật thuộc về thổ hành lấy hậu thổ trở một mới có thể căn cơ vững chắc làm sao v i ê n hải chi địa thủy khí trăng ngập thổ hành linh vật khan hiếm hiếm thấy cho dù t r ậ n có hiện thế cũng không tới phiên h ắ n cái loại này sớm đã xuống dốc đông vương di mạch bất đắc dĩ hắn chỉ có thể kiếm tàu thiên phong mạo hiểm xâm nhập bi khư có lẽ là tiên tổ phù hộ hắn không chỉ có thành công chém giết từng cái đầu bát phẩm xích long càng cơ duyên xảo hợp là không người cùng hắn tranh đoạt trên người linh h o ạ linh vật cuối cùng bị hắn thuận lợi luyện hóa một lần hành động đột phá tới tự phủ bát phẩm về sau càng là xuôi gió xuôi nước ngẫu nhiên gặp bản thân bị trọng thương lôi hạo liêu tình vợ chồng không cần tốn nhiều sức liền đem hai vị này từ phủ thất phẩm cao thủ b á c giữ đôi vợ chồng kia sở tu ngũ lôi chính pháp chính là thượng cổ lôi thần một mạch chân truyền uy lực to lớn cưng mánh cực kỳ rơi vào trong tay bọn họ quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng chưa thể phát huy uy lực chân chính nếu có được tới đối với hắn hoàn thiện tự thân truyền thừa ứng đối tương lai khả năng lôi kiếp đều có chỗ tốt từ lớn bây giờ hắn không chỉ có thuận lợi luyện hóa tiên thiên linh bảo vọng thương nguyện miện đạo thứ nhất cấm chế nắm giữ quảng h à n thanh huy cái loại này cường hoành thần thông càng l à bắt được thận long nao g huyễn luyện thành cái này mai đủ để giả đánh cháo huyễn hình linh khí lại thêm bây giờ t ử khí nguyên khuyết xuất thế đông vương công bí cảnh lại hiện ra dưới ánh mặt trời đây hết thạy dường như đều tại biểu thị hắn đông vương công n h ấ t mạch khí vận ngay tại từ nơi sâu xa một lần nữa hội tụ khổ tận cam lai thanh mục chân nhân chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn d t hết hào hùng tỏ ra hắn cẩn thận đem mới luyện thành thận trâu linh khí thu hồi ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vận tại bị hắn lấy bàng bạc linh lực không ngừng ăn mòn hai kiện chữ vật pháp bảo vòng tròn kia cấm chế tầng tầng lớp lớp vòng vòng đan sen hơn m ộ ư ơ i ngày đã qua cũng mới ma diệt non lửa tiến triển c h ậ m c h ạ p ngược lại là kia nhìn như không đáng chú ý tu di điệu truy thủ pháp luyện chế mặc dù tinh diệu đặc biệt nhưng phẩm giai cuối cùng thấp không chỉ một bậc giờ phút này đã là linh quang ảm đạm mặt ngoài phủ văn mạch lạc cơ hồ bị hoàn toàn ăn mòn chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước càng là khó mà phá giải càng là giải thích rõ bên trong dấu tôi bảo t h a n h m ụ c chân nhân m ỉ m cười không do dự nữa thể nội từ phủ bắt phẩm hạo đáng linh lực như là giang hà vỡ đê đột nhiên sung kích tại tu di truy sau cùng hạch tâm cấm chế phía、trên. gian giáp một tiếng nhỏ bé mấy không thể nghe thấy giòn v a n g tự mặt dây chuyển nội bộ chuyển đến kia sau cùng chống cự ứng thanh mà phá mặt dây chuyển sáng bóng hoa hoàn toàn thu lại thanh một chân nhân thần thức giống như thủy triều tràn vào trong đó nội bộ không gian lập tức nhìn một cái không sót gì hắn tâm niệm két động đem vật phẩm bên trong toàn bộ lấy ra d ầ m d ầ m chất thành một chỗ đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bộ hình thể khổng lồ dù chết đi đã lâu nhưng như cũ tản ra nhà n nhà tuy áp cùng khí tức nóng bỏng yêu thú thi thể tương tự ngựa đầu sinh độc rác q u a n thân bao trùm lấy tinh mịn xích h n g lần khiến bốn vó đạc không chỗ phảng phất có hỏa diễm hư ảnh lưu lại. a đúng là nắm giữ kỳ lân huyết mạch yêu thú thi thể tuy chỉ là tứ phẩm yêu tướng cấp độ nhưng huyết mạch có chút t h u ầ n khiết cũng là hy hi hữu giá trị không nhỏ thanh mục chân nhân cảm thấy kinh ngạc hiện thứ nhất đổ vật liền để hắn có chút ngoài ý muốn ngay sau đó hắn liền chú ý tới cùng yêu thú này thi thể khí tức đồng nguyên thậm chí càng tinh khiết hơn bảng bạc một đoàn nhảy nhót hòa diễm thụy lân phần thiên tông đây là kỳ lân tri hỏa thanh mục chân nhân trong mắt kinh ngạc càng đậm nhưng mà kinh ngạc của của hắn vừa mới bắt đầu theo ánh mắt đảo qua đống kê vật phẩm huyền băng chân viêm cực hàn không cốc minh tiền thanh、âm. huyền kim lưu thể kiên l i duệ thử văn long tham bàng bạc long khí từng kiện thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật ánh vào tầm mắt của hắn thanh mục chân nhân trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng dần dần thu liễm thay vào đó là một loại càng ngày càng sâu ngưng trọng nhiều như thế lại thuộc tính khác nhau đ ề u vật phi phạm thiên địa linh vật hội tụ một thân một người cái này tuyệt không phải bình thường tán tu có khả năng có khi hắn nhìn thấy kia cán lẳng lặng nằm tại vật phẩm bên trong cột cơ c ổ pháp mặt cơ ẩn có huyền hoàng chi khí lưu truyền long văn ẩn hiện cờ xí lúc con ngươi bỗng nhiên co bảo sắc mặt rốt cục đại biến cự phẩm linh khí hắn la thất h a n thanh â m bên trong tràn đầy khó có thể tin cựu phẩm linh khí đây chính là t ử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong đại tu sĩ đều coi như chất bảo thậm chí đủ để xem như một chút hơi yếu tông môn bảo vật chân phái tồn tại bình thường t ử phủ tu sĩ đừng nói nắm giữ chính là thấy cũng khó khăn đến thấy một lần một cô bất an mãnh liệt trong nháy mắt chiếm lấy thành một chân nhân tâm thần hắn giống như là nghĩ tới điều gì đội v a n g ở đằng kia trồng vật phẩm bên trong tìm kiếm thân thức cẩn thận đảo qua mỗi một kiện khả năng đánh dấu thân phận đồ vật rốt cục một cái nhìn như không đáng chú ý toàn thân áo trầm lại ẩn chứa đặc biệt đạo lệnh bài vào tay hơi trầm xuống chính diện lấy cổ p h á t chữ t r i ệ n khắc lấy bốn chữ lớn trường lăng kiếm lệ thanh mục chân nhân trong lòng run lên cấp tốc đem lệnh bài xoay chuyển chỉ thấy lệnh bài mặt sau cũng không phải là bình thường đồ án mà là tuyên khắc lấy một đạo cực kỳ phức tạp huyền ảo dường như ẩn chứa thiên địa t r í lý lại dẫn một tia tiệt thiên phá pháp ý vị đặc biệt đạo văn thân làm đông vương công di mạch thanh mục chân nhân đối với thượng cổ thậm chí đương kim đỉnh tiêm đại phái đánh dấu đều có đọc lướt qua hắn một cái liền nhận ra đạo văn này đại biểu h à n nghĩa tuyên không phải bình thường thượng thanh chi mạch mà là thượng thanh linh bảo thiên tôn dòng là hắn cái kia bị bắt tiên môn hạ cùng long tộc liên thủ truy na thượng thanh đệ tử chư dụ thanh mục chân nhân mừng t ỉ n h hiểu ra tất cả nỗi băn khoăn trong nháy mắt giải khai trách không được có như thế tinh diệu viễn hóa chi thuật trách không được người mang nhiều như vậy cho bảo cũng chỉ có loại kia bối cảnh khả năng giải thích đây hết thảy nhưng ngay sau đó một cố lạnh leo thấu xương cảm giác nguy cơ giống như rắn độc chui lên lưng của hắn hắn nhớ tới liên quan tới kẻ này một cái khác nghe đồn người mang tiên thiên linh bảo lại liên tưởng đến cái kia q u dị khó lường liền hắn đều không thể hoàn toàn phá giải viễn hóa chi thuật không tốt thanh một chân nhân sắc mặt kịch biến thậm chí không lo được thu thập đầy đất chân quý vật phẩm thân hình đột nhiên theo bổ đoàn bên trên bắn lên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang b ằ nhanh g n nhất tốc độ xông ra đập phủ trực tiếp hướng phía trong sơn cốc gốc kia vệ linh cổ thụ phương hướng mau chóng đuổi theo trong lòng kia cố dự cảm bất tưởng như là mây đen giống như cấp tốc tràn ngập ra không có chuyện gì nhất định không có chuyện gì coi như hắn là thượng thanh chân truyền tu v i cuối cùng chỉ là đàn c u n g cảnh bị ta quảng h à n thanh huy giam lại thần hồn lại bị vệ linh cổ thụ hấp thu lĩnh lực tuyệt đối không thể tự hành thoát khốn húng chi còn có trận pháp phong tỏa hắn li nhưng một cái ý niệm khác lại không bị khống chế toát ra có thể v ạ n nhất để cử c h u y ể n họp bị hoa khôi đánh bay sau ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phạm bị nạo g kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đ ổ cổ trên kiếm l ẩ u thị trường chứng khoán đánh bạc h không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới nạo g kiều hoa khôi khinh ô k i thường ngươi không xứng với ta nạo g kiều hoa khôi cha khóc r ò n g c â m m i ệ n g công ty nhà ta đều bị hắn thu mua ta cũng ở làm công cho hắn a tỷ phú hội nghị thượng đỉnh trần phạm đạo nhiên vung tay ta đối với tiền thật không có hứng thú có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta chương hai trăm bốn mươi bảy s á t phong tụ h thần hai chương hai trăm bốn mươi bảy s á t phong tụ h thần hai cái này bạn nhất suy nghĩ nhường tầm hắn gấp như lửa đốt tốc độ lại nhanh ba phần không đến thời gian qua một lát thanh m ộ t chân nhân đã như c ồ n phong giống như l ư ớ t đến cổ thụ phía dưới nhưng mà một màn trước mắt nhường hắn như bị xét đánh huyết dịch khắp người cơ hồ trong nháy mắt đồng kết cổ thụ phía dưới chống rông một mảnh vốn nên nên bị chăm chú quân quanh treo móc ở cành phía trên năm thân ảnh trưng dụ lưu đạo nhân lôi hạo liêu tình lăng vân tiêu giờ phút này lại toàn bộ biến mất không thấy hình bóng chỉ có vài đoạn bị lợi khí chặn đức chưa tới kịp bị cổ thụ hoàn toàn hấp thu ám trầm cành vô lực rủ xuống trên mặt đất hô trướng một c ố khó mà hình dung nổi giận trong nháy mắt vỡ tung thành một chân nhân lý trí hắn phát ra một tiếng rít gào t r ầ m t r ầ m q u ê n thân linh khí bởi vì cảm xúc áy động mà kịch liệt chấn động dẫn tới sơn cốc trận pháp quang hoa một hồi chất loạn nhưng hắn dù sao tâm tính thâm trầm cưỡng chế lựa giận trong nháy mắt tỉnh táo lại nơi đây trận pháp chính là hắn lấy đông vương công nhất mạch bí pháp bố trí hạnh tâm chính là cái này góp vệ linh cổ thụ nếu có người cưỡng ép phá trận thoát đi hắn tuyệt đối không thể không có chút nào cảm ứng ẩn nấp rồi nhất định còn giấu ở phụ cận thanh mục chân nhân trong mắt hàn quang loại lên bàng bạc thần thức như là vô hình người lớn trong nháy mắt hướng bốn phía trải rộng ra nhưng mà ngay tại hắn thần thức vừa mới quyết tán ra tới sân a ông năm đạo nhan sắc khác nhau lại giống nhau sắc bén vô song kiếm quang không có dấu hiệu nào từ hắn quanh thân trong hư không đ ố n g nhiên b ộ t phát quang hoa năm hầu ngút trời mà lên trong nháy mắt sen lẫn thành một tòa n g ư ờ nào vô cùng kiếm trận đem hắn một mực vây ở trung ương kiếm khí tung hành ngũ hành linh khí điên cuồng hội tụ lưu chuyển sinh khắc diện hóa một cỗ nặng nề g h như núi sắc bén d ư ờ n g như lưới lao lại dẫn sinh sôi không ngừng ý v ị áp lực khổng lồ ẩm vàng giáng l ô n g chính là trương dụ năm trôi bản m ệ n h phi kiếm k h ô n viêm k h ôn nhạc lưu phòng thanh hoàng trước lâm ngũ hành kiếm trận thành thanh mục chân nhân chỉ cảm thấy quanh thân không gian dường như đều bị kiếm trận này khóa chặt hành động đông nhiên biến chỉ trệ hắn la thất thanh ngũ hành luân chuyện kiếm khí thuần dương quả nhiên là ngươi trương dụ kinh sợ phía dưới thanh mục chân nhân phản ứng cũng là cực nhanh quanh người hắn thanh quan b ù n lên vô số to như tay em bé che kín bén nhọn gai gỗ màu xanh dây leo trống g ô n g hiện lên như là từng đầu c u ầ n bạo cự mãng mang theo xe rách không khí d í t lên theo bốn phương tám hướng mạnh mẽ quất hướng va chạm kia ngũ s ắ c kiếm quang tạo thành hằng rào d ầ m d ầ m d ầ m dây leo cùng kiếm quang mánh liệt va chạm phát ra đinh t hai nhức góc nổ đùng ngũ hành kiếm trận quang hoa kịch liệt lấp lóe sáng đ ố i c h ợ p trần hiển nhiên tiếp nhận áp lực cực lớn ngoài trận trương r ụ càng là k ê lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong nháy mắt tái đi thần hồn như là bị trọng truy đánh trúng một hồi kịch liệt hoảng hốt cùng nhói nói chuyển đến lấy h cưỡng ép chủ trì kiếm trận vây khốn tử p h ủ b ắ t phẩm thanh mục cho dù ỷ vào ngũ hành hợp nhất bản mệnh phi kiếm linh tính phi phạm cũng cực kỳ miễn cưỡng mỗi một lần công kích đều trực tiếp tác dụng tại tinh thần của hắn phía trên nhưng mà kiếm trận này trung vi là chặn ngũ hành lưu chuyển tương sinh cùng nhau hóa đem kia cùng bạo sức mạnh công kích tầm t ầ n g suy yếu phân tán mặc dù lảo đảo mướn ngã lại cứng cỏi chưa từng bị một lần hành động đánh tan thanh mục chân nhân thấy mình nén giận một kích lại chưa thể trong nháy mắt phá vỡ cái này đàn cùng tiểu bối kiếm trận trong lòng kinh ngạc càng lớn khá lắm kiếm trận nhị ngươi còn có thể chống bao lâu? trong mắt của hắn hàn quang loại lên không do dự nữa quyết định vận dụng thủ đoạn mạnh nhất kết thúc cuộc náo h kịch này chỉ thấy đỉnh đầu hắn hư không hơi đãng kia đỉnh hình dạng và cấu tạo cổ phát giống như n g u y ệ t hoa ngưng tinh vọng thư ơ n g n g u y ệ t miện lần nữa hiện hiện thanh lanh trong sáng ánh trăng như là sóng nước nhộn nhạo lên trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kiếm trận nội bộ không gian kia cố đông kết thần hồn lực lượng kinh khủng lần nữa giáng lâm quảng hàn thanh huy thanh m ộ t chân nhân quất lạnh ánh trăng ngưng tụ liền muốn như là trước đó như vậy bỏ qua tất cả p h ò n ngự trực tiếp chiếu hướng chưng dụ chưng dụ mắt thấy cảnh này hắn biết do cái này thần thông đáng sợ toàn lực thôi động ki nam c h u i phi kiếm tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng luân chuyển ngũ hành linh khí tại trang bị lan trung dương thuộc tính linh vật thôi hóa hạ cực hạ n thăng hoa một cô yếu đất lại mang theo x é rách hư không ý bị chấn động tại trong kiếm trận tâm mơ hồ tạo ra hắn ý đổ lấy ngũ hành thuần dương kiếm khí diện hóa không gian chi lực tiến hành sau cùng chống cự nhưng mà k i ê nguyện n hoa đối mặt k i ê n mới sinh vợn sóng không gian lại vẫn như cũ như vào chỗ không người chỉ là tốc độ hơi c h ậ m liền xuyên thấu mạc qua mắt thấy là phải lần nữa đem trương dụ thần hồn đấu kết ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bang một đạo huyết sắc kiếm băng n g n g nhiên xâm nh xuất hiện tại trương dụ cùng t i ê nguyệt n hoa ở giữa kiếm quang t ă n g bọn đông nhiên k h u y ế t tán ra đến kiếm quang này bên trong sắc khí ngốc trời kiếm ý nghiêm nghị dường như tự thành một phương t i ể u thiên địa đem đánh út về phía trương dụ nguyệt hoa toàn bộ báo phủ ông thanh lanh ánh trăng cùng màu đỏ kiếm quang mạnh mẽ va chạm kia màu đỏ kiếm quang dường như nắm giữ thực chất biên giới lại mạnh mẽ đem kia không nhìn bình thường phòng ngự nguyệt hoa ngăn cản ở ngoài nguyệt hoa tại kiếm quang biên giới dập dần sung kích lại khó mà giống trước đó như vậy tiến quân thần tốc cái gì thanh mục chân nhân con người đột nhiên co lại trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin h á n quảng hàn thanh huy nguồn gốc từ tiên tiên h linh bảo thần thông vậy mà bị chặn h á n tâm niệm thay đổi thật nhanh trong n g á y mắt minh ngộ thất thanh nói xích tiêu chạm lòng kiếm không tệ một cái âm trầm thanh n â m vang lên lưu đạo nhân thân ảnh từ xưa cây một bên trong bóng tối chậm rãi đi ra giờ phút này hắn đã khôi phục diện mạo như trước không còn chút nào nữa m g u y trang là là ngươi thanh m g ụ c chân nhân thấy rõ lưu đạo nhân khuôn mặt càng là vừa kinh vừa sợ hắn nhận ra người này chính là năm đó ở quy khư bên trong cùng hắn cùng nhau liên thủ đối kháng xích long cuối cùng lại lấy quỷ dị kim châu tập kích bất ngờ lôi hạo lưu đạo nhân sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng không cùng đ ó n trước một cái thân hoài hư hư thực thực tiên tiên linh bảo thượng thanh c h â n truyền một cái cầm trong tay đại la h ù n g kiếm thần bí tạ tu hai người này tụ cùng một chỗ mang tới biến số quá lớn thanh một đạo h ư u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lưu đạo nhân ngữ khí băng lãnh mang theo không che giấu chút nào s ắ c ý lão phu cái mạng này thật là kém chút liền hoàn toàn đưa tại trong tay người phần này hậu lễ hôm nay ổn thỏa gấp bội hoàn trả thanh mục chân nhân sắc mặt tái xanh c ư ơ n g ép đệ xuống trong lòng vận sóng ánh mắt biến vô cùng băng lãnh ta mặc kệ các ngươi là thần thánh phương nào là thượng thanh chân truyền cũng tốt là xích tiêu kiếm chủ cũng được hôm nay đã các ngươi tự tìm đường chết liền đều lưu tại nơi này a thật sự cho rằng bằng vào cái này tàn phá xích tiêu kiếm liền có thể ngăn cản ta vọng thư ơ nguyện n g miệng không thành l ờ i còn chưa dứt đỉnh đầu hắn vọng thư ơ nguyện n g miệng quan g hoa đại t h ị n h càng thêm bàng bạc tinh thuần nguyện hoa chi lực giống như nước thủy chiều tuân ra kia thanh lanh quang huy biến càng thêm lương thực xích tiêu kiếm hình thành kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp mắt thấy là phải hoàn toàn sụp đổ lưu đạo nhân thấy thế trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít vẻ kinh hoàng hắn không tiếp tục nhìn về phía thanh mục mà là đột nhiên quay đầu mặt hướng gốc k i ê một mực trầm mặc đứng sừng sướng vệ linh cổ thụ hai tay cấp tốc múa kết xuất một cái cổ lao phát ấn đồng thời hắn lấy một loại trang nghiêm t ú c mục lại dẫn một loại nào đó dẫn động tiên điệu quy tắc kỳ dị dọc điệu cao dọc quát lấy xích tiêu kiếm chủ chi lực lấy viêm đế thương tính lữ thị chi danh dẫn động tượng cổ minh nước và báo phong thần bảng sắc phong nơi đây vệ linh cổ thụ vì thế phương kỳ tạm lĩnh thụ thần chi vị nghe ta hiệu lệnh trói giết kẻ này đề cử c h u y ể n hót k h o i thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến mặt thế hàng lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cồn u g t u â n g a từng tòa thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc h á m sâu vào t u y ệ t cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thình l i n h đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng bất tiêu chính là tô bạch chương hai t r ư h a y một cái chết một chương hai t h a y một cái chết một sinh huyện t h ầ châu một tòa nguy nga hùng hồn khi thế bảng bạc cự hình dây núi như là ngủ say cự lòng vắt ngang ở đại địa phía trên núi này mây mù lợn lờ linh khí m ở mịt thế núi dốc đứng toàn thân tản ra một loại cổ lão trang nghiêm trang nghiêm khí tước chính là tề quốc cử hành phong thiện đại điện tế tự thiên địa trọng yếu thánh địa đại nhạc sơn tại đại nhạc sơn đỉnh núi chính một chỗ bị nhân công mở ra to lớn trên bình đ à i cẩm thạch l ắ t thành tế đảng trải qua mưa gió khắc đầy dấu vết tháng năm mà giờ khác này lại có một đầu hình thái kỳ dị thần thú đang lẳng lặng nằm ở bên rịa tế đàng duyên dường như từ xưa tới nay liền bảo hộ nơi này cái này thần thú thân thể khỏe mạnh tập vạn v ậ t chi linh tú vào một thân ảnh chân dung ngựa mà không phải ngựa sừng như hiếp mà không phải hiệu thân dường như con lửa mà không phải con lửa vó dường như trâu mà không phải trâu quanh thân bao trùm lấy tinh m i ệ n b ả y màu xanh dưới ánh mặt trời chạy xuôi ôn nhuận q u a n trạch chính là trong truyền thuyết t h u y t h ú tứ bất tượng nó nhắm mắt chớp mắt hô hấp kéo dài dường như cùng cả tòa đại n h à sơn linh m ạ c h hòa làm một thể nhưng mà ngay tại một đoạn thời khắc nó kia to lớn tựa như hổ phách giống như đôi mắt bỗng nhiên mở ra trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Nó đột nhiên đứng thẳng người lên, tứ chi đạp động ở giữa có tường vân tự sinh mấy bước liền vượt qua mấy chục trưởng khoảng cách đi tới tế đàn trung tâm nhất vị trí nơi đó cũng không phải là thờ phụng bất kỳ thần linh phó tượng mà là lơ lửng một q u y t nhìn n như bình thường không có gì lạ lại dường như gánh chịu thiên địa vật vật nhận nguyện tinh thần cổ lao bức tranh bức tranh không phải l u a không phải giấy chất liệu khó phân biệt trên đó không có vật gì lại dường như ẩn chứa xâm la vật tượng nó lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó t ả n ra một loại trí cao vô thượng thống n g chư thần bảng bạc đạo vật chính là chấp trường chu thiên thần linh vị nghiệp vô thượng trí bảo phong thần bảng tứ bất tượng to lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm phong thần bảng chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh bảng trên mặt giờ phút này đang có cực kỳ nhỏ cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng dập dần một kia yếu ớt lại bản chất cực cao lực lượng đang xuyên thấu qua v ô tận hư không bị dẫn động rút ra thứ bất tượng phát ra một tiếng ngột ngạt như sóng gầm nhẹ thanh â m bên trong tràn đầy tức giận là ai tại tự mình dẫn động phong thần bản g bản nguyên chi lực không biết trời cao đất rộng cái này trong bản g tích xúc thần đạo bản nguyên đã tiêu hao hầu hết lại như vậy x u n dưới gắn bó tề quốc khí bật trấn áp địa mạch đều đem lực có thua thật cho là thiên địa này trật tự là trò đ ù a sao nó ngưng thần tinh tế cảm ứng kia bị dẫn động lực lượng truyền lại mà đến phương hướng cùng đầu nguồn ký t ứ c to lớn trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc À, cô này dẫn dắt chi lực cũng không phải là đương kim thể quốc vương thất họ khương dòng chính chẳng lẽ là ngọc thanh nhất mạch những cái kia l ô mùi châu lại muốn làm cái gì động tác không đúng cô này hung lệ bá đạo k i ế m khí là xích tiêu kiếm là năm đó không quen nhìn khương thượng xem như p ẫ n mà xuôi nam tự lập lữ thị nhất mạch kia viêm đế hậu nhân xác nhận đầu nguồn t ứ bất tượng trong mắt tức giận giảm xuống thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc hình như có hồi ức cẳng có mấy phần khinh thường cùng n i ệ m a i nhớ năm đó thiệt giáo đ a m k i a tên điên đi cách thiên tiến hành huyên á o thiên địa không yên thế lực khắp nơi vì ngăn kỳ thành công liền khuyến khích lấy thương thượng tiểu từ ngốc này ỉ vào thân phụ viêm đế trực hệ huyết mạch thường xuyên điều động cái này phong thần bảng t r i lực sắc phong chư thần đ ố i kháng thiệt giáo và tiên hắc cái gì phi hùng c h i tướng thiên mệnh sở quy nếu không phải ỉ vào thể nội viêm đế huyết mạch thật thiết cái này chủ trì phong thần bảng chất trưởng đà thần tiên linh hạnh đặc biệt há có thể đến thiên hán nó dạo b ư ớ c lượn quanh phong thần bảng một vòng ngựa khí mang theo vài phần thổn thức cùng bộ cận kết quả như thế nào cách thiên tuy bị ngăn cản thiệt giáo tan thành mây khói có thể hắn khương thượng chính mình cũng rơi vào thân tử đạo tiêu càng có thể thán chính là qua chiến dịch này viêm đế di trạch cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ cái này phong thần bảng cũng nguyên khí đại thường cũng không còn thượng cổ chi vi nó nhìn xem bảng trên mặt vẫn tại có chút chấn động vận sóng cuối cùng vẫn lắc đầu to lớn đầu lâu nghiêng qua một bên có vẻ hơi cổ hứng mà thôi mà thôi lữ thị một mạch mặc dù đã phân lập huyết mạch cuối cùng nguồn gốc từ viêm đế bàn về đến so hiện tại tề quốc những ngày này thưa dần họ khương tự tôn có lẽ còn muốn chính thống mấy phần bọn hắn đã có xích tiêu kiếm làm dẫn tự nhiên có tư cách vận dụng cái này phong thần bảng chi lực thú chi tự đả thần tiên di thất sau cái này phong thần bảng vốn là ư ớ c thuốc lại giảm ai có chút liên quan thủ đoạn đều có thể mượn thêm chút s ứ c ai nó một lần nữa nằm sấp xuống tới đem đầu lâu đặt tại chân trước bên trên màu hổ phách đôi mắt chậm rãi nhắm lại chỉ còn lại như có như không nói thầm âm thanh trong gió p h i ê u tán ta chăm sóc này bảng kỳ hạn sắp tới đến lúc đó liền có thể g i xuống đánh trở về kỳ lân tổ đ i ệ tiêu diêu tự tại n à y nhân gian phân tranh lại cùng ta có gì liên quan t ù y bọn hắn d ạ y vỏ đi thôi cùng lúc đó theo lưu đạo nhân kia sắc tự phát ấn đánh, đánh vào vệ linh cổ thụ trụ cột một cỗ bàng bạc cổ lão uy nghiêm dường như nguồn gốc từ thiên địa bản sơ lực lượng thần bí đ ỗ n g nhiên xuyên thấu t ầ n g t ầ n g không gian cách trở không nhìn sơn cốc nguyên bản cầm chế tự hư không sâu xa bên trong g á n g lông trên bầu trời qua n g ảnh b ắ n mẹo phản phất có một quyển vô hình lại bao dung thiên địa thần bí bức tranh hư ảnh lõe lên một cái rồi biến mất một cỗ thống ngự tru t i ê n sắc mệnh quỷ thần bản nguyên đạo vận ẩm vang rót vào gốc kia vệ linh cổ p h ệ linh cổ thụ cái kia khổng lồ thân thể kịch liệt chấn động nguyên bản ám trầm không ánh sáng vỏ cây trong nháy mắt sáng lên vô số phức tạp khó tả màu xanh sống đường vân dường như một loại nào đó ngủ say cổ lao ý thức đang bị cưỡng ép tỉnh lại kia hàng ngàn hàng v ạ n đầu bất lực rủ xuống cảnh giờ phút này như là đã có được sinh mạng giống như điên của múa vật lấy không khí phát ra ô ô âm thanh xẻ gió một cỗ yếu ớt lại chân thật bất hư linh trí chấn động bắt đầu tự thân cây hạch tâm tràn ngập ra càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là theo cỗ này phong thần chi lực dấp vào cổ thụ trên thân kia câu nguyên bản liền khác hẳn với âm dương ngũ hành v phong thần g thuật chương dụ con n u ạ i hơi co lại trong lòng nghiêm nghị hắn trở thành thượng thanh chân c h u y ề n sau tự nhiên sẽ hiểu môn này nguồn gốc từ thượng cổ cùng phong thần bảng cùng một nhịp thợ pháp thuật đề cử chuyển hot đấu la từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la kết bạn cổ người na từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người đúc thành đấu la đệ nhất thần thể thất tỉnh song sinh thần cấp võ hồn t i ự u tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y và long chi tổ n g h i ề n ép lam điện bá vương long lại có siêu p h à m nữ thần hệ thống đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng đại sư muốn thu đồ ngài thật sự không xứng đường tam ám khí vô s o n g thiếp tam một kiếm lại nói bị bị đông thẹn thủng vũ ca giáo hoàng chi bị là ngươi người ta cũng là ngươi một số năm sau lạc vũ quân lâm vũ hồn điện chân đ ạ p vực sâu kiếm chỉ thương mang quân quận thần giới ai có thể chịu được một trận chiến chương hai trăm bốn mươi tám thay một cái chết hai chương hai trăm bốn mươi tám thanh một cái chết hai này thuật cũng không phải là bình thường pháp thuật mà là một loại mượn nhờ phong thần bảng bản nguyên cưỡng ép điểm hóa linh vật giao phó thần trước xác lệnh thiên địa quy tắc chi lực hắn lại đột nhiên nhớ tới năm đó ở quy khư bên trong vị t i a t khương công tử đã từng thi triển qua cùng loại thủ đoạn mà lưu đạo nhân dường như theo trong tay từng chiếm được một cái gánh chịu lấy phong thần thật u kiếp nổ phong thần bài chẳng lẽ chính là bằng vào viên kia phong thần bài lại thêm xích tiêu kiếm liền có thể ở chỗ này cưỡng ép dẫn động phong thần bảng một tia lực lượng sát phong này cây chư dù ý niệm trong lòng xoay nhanh nhưng hắn biết rõ phong thần thuật liên lụy cực lớn t u y ệ t không có khả năng đơn giản như vậy trong đó nhất định có hắn còn chưa hiểu rõ có thiếu mà giờ khắc này thanh mục chân nhân mắt thấy cái này kinh thiên d ị biến nhất là cảm nhận được vệ linh cổ thụ kia hoàn toàn thoát ly trường khống đồng thời linh chi đ ạ n sinh kinh khủng biến hóa trong lòng đã là sóng biển n g ậ p trời hắn mặc dù không biết phong thần thuật cụ thể danh mục nhưng đông vương công nhất mạch chuyển thừa xa xưa mơ hồ biết được thượng cổ có một loại nào đó có thể điểm hóa thần linh cấm kỵ phương pháp cái này cổ thụ chính là hắn mạch này thế hệ bảo hộ gậy vào căn cơ bọn hắn hao hết tâm lực cũng không cách nào nhường sinh ra linh chi hò yêu giờ phút này lại bị đối phương không biết lấy loại thủ đoạn nào cưỡng ép điểm hóa càng làm cho hắn b ấ t ăn là sơn gốc này tất cả trận pháp cấm chế hạch tâm đầu mối then chốt cùng lực lượng một s u ố i đều là cái này g ố c vệ linh cổ thụ giờ phút này cổ thụ đ ổ i chủ linh trí tân sinh mang ý nghĩa tất cả trận pháp trong nháy mắt đã mất đi hạch tâm trèo li, trống nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo gốc kia vừa mới được sắc phong tụ h thần vệ linh cổ thụ hiu hiu hiu hàng ngàn hàng vạn đầu múa ám t r o n g cành như là người được mùi máu tươi vô số gián độc thay đổi phương hướng mang theo bén nhọn tiếng x é gió theo bốn phương tám hướng hướng phía thanh mục chân nhân quấn quanh mà đến thanh mục chân nhân sắc mặt k ỳ biến biết rõ cái này cổ thụ thôn vệ linh lực đáng sợ quanh người hắn thanh quan cùng tiềm vô số tráng kiện màu xanh dây leo lần nữa hiện lên s e n lẫn thành một mặt dày đặc tượng gỗ ý đồ ngăn cản nhưng mà những cái kia cứng cỏi vô cùng thanh mục dây leo tại c ù n g p h ệ linh cổ thụ cảnh tiếp xúc sát na thanh mục dây leo bên trong lận chứa bảng bạc một hệ linh lực như là vỡ đê giang hà không bị khống chế đổ xuống mà ra bị cảnh cổ thụ điên cuồng thôn vệ cơ hồ là trong nháy mắt kêu mặt dày đặt thanh mục c h i t ư ờ n g lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo ảm đạm hóa thành cho b ụ i cái gì thanh mục chân nhân hãi nhiên thất sắc hắn mặc dù biết cổ thụ có thể thôn vệ linh lực nhưng hiệu suất này cùng bá đạo v i ê n siêu hắn nhận biết cái này bị sắc phong sau cổ thụ thôn vệ thần thông dường như đã xảy ra chất biến mắt thấy vô số cảnh s ắ p gần người thôn vệ chi lực đã chạm đến hắn hộ thể linh quang thanh m ộ t chân nhân rốt cuộc bất chấp gì khác trong mắt tàn khốc lóe lên đỉnh đầu vọng thương n g u y ệ t miệng quang hoa đại thịnh quảng hàn thanh huy thanh lanh trong sáng ánh trăng giống như nước thủy triều lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến trong nháy mắt bao phủ đánh tới đại l ư ợ n g cảnh ánh trăng những nơi đi qua kia cùng bạo múa cảnh dường như bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa khí thế lao tới trước đ ố n g nhiên đình chỉ mặt ngoài thậm chí ngưng kết ra một tầm thân mỏng lóe ra tinh quang văn tinh trong nháy mắt đ ô n kết thanh mục chân nhân trong lỏng vừa dâng lên một kia may mắn nhưng ngay Khỏe m i ông kia làm giấy lên một bị ắ t thần trưởng thiên đầu, đạo động. đ Chấp chính giữ là a q u y ề nguyễn hành. n i cái này n g hoa tạm h thông, thể phong ầ n có có c lẽ thời đông kết vệ linh cổ tụ trụ cột bên trên màu xanh sấm đường vân ngẫu nhiên bột phát ra trói mắt và mang một cỗ to lớn hơn càng thêm nguyên thủy thôn vệ chi lực ẩm vang b ộ c phát lần này lấy cổ thụ làm trung tâm toàn bộ sơn gốc mặt đất chấn động kịch liệt to lớn dễ cây như là cầu lòng giống như phá đất mà lên điên cùng múa một cái to lớn mắt trần có thể thấy màu xanh xâm vòng xoáy linh khí lấy cổ thụ làm hạch tâm trong nháy mắt hình thành điên cùng x é rách thôn vệ lấy trong sơn gốc tất cả linh khí thất ở vòng xoáy biên giới chưng r ụ chỉ cảm thấy toàn thân xích chặt khí hải bên trong thật vất vả khôi phục lựa thổ linh lực lại không bị khống chế xuyên tấu qua quanh thân lỗ chân lông từng tia từng sợi bị lôi kéo ra ngoài tù hợp vào kia vòng xoáy khủng bố bên trong. hắn nội vàng vận chuyển công pháp lấy tự thân đối ngũ hành linh khí cường đại lực không chế gắt gao khóa lại tự thân linh lực mới miễn cưỡng chậm lại sói mòn tốc độ mà thân ở vòng xoáy trung tâm nhất thanh mục chân nhân giờ phút này cảm thụ c à n g lại như là rơi vào vực sâu không đáy quanh người hắn lượn lờ thành đỏ hoảng bạch tứ sắc linh khí như là bị bàn tay vô hình cưỡng ép rút ra bên ngoài cơ thể hình thành bốn đạo có thể thấy rõ ràng linh khí lưu điên cùng tuần hướng kia phệ linh cổ thụ linh lực của ta thanh mục chân nhân phát ra hoảng sợ thét lên hắn liều mạng thôi động công pháp ý đồn định tự thân linh lực nhưng ở kia nguồn gốc từ v ự c ngoại lại bị thần đạo quyền hành tăng cường kinh khủng sức cắn nuốt trước mặt cố gắng của hắn lộ ra như thế tái nhận bất lực hai tay của hắn kết ấn quát lên kiến m ộ t linh giáp vô số màu xanh dây leo trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn tuân ra tầng t ầ m lớp lớp đem hắn bọc thành một cái to lớn màu xanh dây leo kén ý đồ ngăn cách tia kinh khủng thôn phệ chi lực nhưng mà này danh xưng ơ kiến m ộ t linh giáp thần thông m ộ c hệ ở đằng k i a màu xanh sống vòng xoáy trước mặt vẫn như cũ như là giấy đầm đạm dây leo kén mặt ngoài linh quan cấp tốc ảm đạm thanh mục chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm n nếu không mau chóng giải quyết hết cái này kẻ đầu tiên ư hôm nay hắn chắc chắn bị cái này tà cây hút khô một thân tu vi thanh mục chân nhân trong mắt lóe lên một tia quyết t u y ệ t văn lệ hắn đột nhiên đưa tay mạnh mẽ một trưởng vỗ t ạ i bộ ngực mình và ảnh một tiếng văng trầm bao k h ỏ a kia lấy hắn đã linh quang ả m đạm màu xanh dây leo kén tính cả trong đó xem như hạch tâm bản mệnh pháp bảo một cây toàn thân xanh biếp tựa như vật sống linh dây leo lại một trưởng này phía dưới hóa thành v ô sống l i h dây leo lại một trưởng này phía dưới h ó t h n vật sống linh dây leo ạ t t r ư ở n h i hóa t h à n chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu đáo những thứ này phổ thông t à i vật chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật một khi đêm khuya nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiều cố người chết trong miệng đẻ thuế người lao phủ lao mộ phân mộ nhục linh chi côn luân hai tà vật có thể hại người cũng có thể giúp người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương hai trăm bốn mươi tám thanh một cái chết ba chương hai trăm bốn mươi tám thanh một cái chết ba tự ủ y bản mệnh pháp bảo thanh mục chân nhân khí tức trong nháy mắt hệ vải xuống dưới trên mặt lại không một tiêu huyết sắc nhưng mà hắn cũng mượn nhờ p h á p bảo này vỡ vụn lúc sinh ra to lớn linh khí bộ c phát tạm thời giải khai quanh thân kia kinh khủng sức cắn n u ố t trận chết đi cho ta thanh mục chân nhân giống như điên dại thân hình hóa thành một đạo thê lương thanh sắc lưu quang liều lĩnh phóng tới lưu đạo nhân đỉnh ầu hắn vọng thương n g u y ệ t miệng quan g hoa ngưng tụ tới cực h ạ n lưu đạo nhân nhìn xem giống như đánh tới thanh mục trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý mới chỉ là hư lạnh một tiếng trong tay xích t ê u kiếm lần nữa vung lên thu thần trói theo hắn hiệ h i ê u vệ linh cổ thụ vô số tráng kiện bộ dễ cùng cảnh như cùng sống đi qua xúc thu k h á i che khuất bầu trời giống như theo mặt đất từ không trung c ủ n tới trong nháy mắt tại thanh mục chân nhân phía trước sen lẫn thành một đạo lại một đạo nặng nề g h vô cùng hằng rào đồng thời càng nhiều cảnh giống như rắn độc quấn quanh hướng tứ chi của hắn thân thể thanh mục chân nhân khí thế lao tới trước lập tức bị ngăn trở hắn liên cùng thôi động nguyện h ò a thanh lanh quang huy không ngừng chiếu sạng đem đến gần cảnh sởi dễ đông kết chấn b ỡ nhưng cổ thụ công kích vô cùng vô tận vỡ ngụ một nhóm lập tức lại có càng nhiều phân lên gắt gao đem hắn vây ở nguyên địa đồng thời kêu kinh khủng thôn phệ chi lực từng k i a từng sợi rút ra lấy hắn bản nguyên linh lực thanh mục chân nhân bằng vào vọng thương nguyện miện g thần t h ô n g tạm thời bảo vệ tự thân lại không cách nào đột phá chúng đây linh lực đang kéo dài s ó i mòn mà lưu đạo nhân mặc dù điều khiển cổ thụ k h ố n trụ thanh mục nhưng sát mặt cũng càng thêm tái nhợt cái t r á n chảy ra tinh mịn mồ hôi hiển nhiên đồng thời thôi động xích tiêu kiếm duy trì phong thần thuật cũng điều khiển cổ thụ đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn vô cùng hắn cầm xích tiêu kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ đúng lúc này một mực tại một bên vẫn sức chờ phát động hắn cố nén linh lực bị thôn vệ cảm giác khó chịu quanh thân ngũ hành linh khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một c h u y ệ n trang bị lan bên trong canh kim long tu thương lãng long giác t r ư ở n g thanh một ba kiện dương thuộc tính linh vật quang hoa đại phóng toàn lực thôi hóa k h ô n viêm ốt nhạc n lưu phong thanh hoàng t chức lâm năm trôi bản m ệ n h phi kiếm dù chưa ly thể nhưng bảng bạc kiếm ý đã ở khí hải bên trong xen lẫn thăng hoa một cỗ vi hoàng như ngày to lớn trí cương thuần dương kiếm khí lần nữa ngưng tụ không chỉ có như thế lần này chức vụ đem tự thân lối lục tiên kiếm khí linh mộ tiêm một chút nguồn gốc từ k h ô n nguyên chân nhân truyền thừa chém chết sinh cơ kinh khủng chân ý không giữ lại chút nào dung nhập bên trong kia kiếm khí này kiếm khí không phát một cỗ sắc bén vô s o n g tàn sắt vạn linh hủy diệt tính khí tức đã tràn ngập ra khóa chặt bị khốn ở cánh sợi dễ trong lồng giam thanh mục chân nhân thanh mục chân nhân trong nháy mắt lông tóc dựng đứng cảm nhận được uy hiếp trí mạng hắn đột nhiên nhìn về phía chưng ơ dụ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối vội vàng hô lớn nói chưng ơ dụ đạo hữu khoan động tù đã ta chính là đông vương công đích mạch hậu duệ thời đại thượng cổ đông vương công cùng thượng thanh linh bảo đạo quân giao hảo chuyện hôm nay quả thật thiên đại hiểu lầm là ta có mắt không tròng m o phạm đạo h ư u hán ngữ tốc cực nhanh mang theo một tia k h ẩ n cầu chỉ cần đạo h ư u giúp ta thoát khốn ta bằng lòng đem này t i ê n thiên linh bảo vọng thương nguyện miệng chắp tay đem tặng để bày tỏ hãy n ấ y bảo vật này chính là thái âm bản nguyên biến thành thần thông vô lượng đ ố i đạo h ư u tu hành tất có ích lợi còn mời đạo h ư u nghĩ lại t i ê n tiên linh bảo trước dụ chấn động trong lòng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía t h a n h một chân nhân đỉnh đầu kia vòng tản ra thanh lanh anh chẳng ngọc quan t r á c không được t r á c không được kia nguyện hoa cường đại như thế thì ra đúng là tiên thiên linh bảo hán trong nháy mắt minh ngộ nhìn về phía sắc mặt biến hóa lưu đạo nhân c h ắ c không được l o hổ ly này cố chấp như thế tại đối phó thanh mục chỉ sợ hắn đã sớm đoán được hoặc là cảm giác được thanh mục trên thân có mang cho bảo cái gọi là báo thù rửa nhục đều chỉ là lấy cớ mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối đều là cái này tiên thiên linh bảo vọng thư ơ n g người miệng lưu đạo nhân thấy trương dụ ánh mắt chống lại trong tay điều khiển cổ thụ động tác không khỏi hơi chậm lại tựa hồ là đang phân thần lưu ý trương dụ phản ứng lại giống là trong bóng tối xúc tích lực lượng phòng bị trương dụ khả năng phản chiến mục í c nhưng mà trương dụ tâm n i ệ m chuyển động trong nháy mắt liền có quyết đoán lưu đạo nhân tất nhiên xảo trá không thể dễ tin nhưng cái này thanh mục chân nhân âm t à n độc ác ngôn ngữ càng không thể tin giờ phút này thế cục giống như m ũ i đao nhảy múa đầu rắn hai đầu chỉ có thể chết được càng nhanh đã lựa chọn liên thủ liền không có đường quay về lục tiên kiếm khí chạm hán chập ngón tay như kiếm hướng phía bị nốt thanh mục chân nhân đột nhiên mạch một cái hugh một đạo cô đọc đến cực hạn bề ngoài tản ra thuần dương bằng r c bên trong lại ẩn chứa một tia phá hủy tất cả sinh cơ lũ ám đường con kinh khủng kiếm khí xé rách không khí mang theo bén nhọn tiêu to n g n g nhiên bắn về phía thanh mục chân nhân đạo kiếm khí này, không chỉ có ẩn chứa ngũ hành tương sinh thuần dương chi lực càng mang theo chuyên lục tiên thần chém chết nguyên thần vô thượng sát phạt chân ý thanh mục chân nhân vong hồn đại mạo liều mạng tôi động vọng thư nguyện miện thanh lanh ánh trăng như là màn nước giống như ngăn khuất trước người nhưng mà cái này một tia lục tiên kiếm khí dường như không nhìn nguyện hoa trực tiếp xuyên thấu m ạ n qua chui vào thanh mục chân nhân thể nội a thanh mục chân nhân phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm toàn thân cực chấn thất khiếu bên trong đều có máu tươi tràn ra kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược không chỉ có trọng thương kinh mạnh thần tia lục tiên kiếm ý càng là trực tiếp trùng kích nguyên th hắn cùng vọng thư ơ nguyệt n g miệng ở giữa kia liên hệ chặt chẽ trong n g á y mắt này xuất hiện trí mạng đình trệ đỉnh đầu vọng thư ơ nguyệt n g miệng quan g hoa bỗng nhiên nằm đạm biến sáng tối c h ậ t c h ờ n ngay tại cái này trước mắt là qua s á t na siêu siêu siêu siêu đã mất đi n g u y ệ t hoa trở ngại chung quanh kia vô số sớm đã vận sức chờ phát động vệ linh cổ thụ cảnh cùng sợi dễ trong n g á y mắt đột phá cuối cùng trở ngại điên cổn quấn quanh mà lên đem ôm đầu rú thảm thanh một chân nhân ba tầm trong ba tầm ngoài bao thành một người to lớn không ngừng n ú c ních màu xanh xất động không không tha mạng ta nguyện dâng lên thanh mục chân nhân hoảng sợ tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ theo nhậu bên trong t r u y ề n r a nhưng cấp tốc biến yếu đất mắt trần có thể thấy tường đạo tinh thuần vô cùng tứ sắc linh khí hỗn hợp có hắn bảng bạc sinh mệnh tinh khí bị kêu màu xanh sấm động điên cuồng rút ra thôn vệ nhậu mặt ngoài linh quang lưu chuyển phản phất tại vui thích rút ra d y mà trong đó thanh mục chân nhân khí t ứ c thì như là nến tàn trong gió cấp tốc cảm đạm tiêu bong để cử chuyển họ o để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành q u dị thế giới chư thần biến mất vương triệu dung chuyển ngày đó thần bạch mang theo ngàn b ạ n thần thông phụ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt con ngón búng ra bạch khí hoa kiếm chém bạn trợ dừng đạo hắn nhìn đám người run dậy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương hai trăm bốn mươi chín linh bảo vô chủ một chương hai trăm bốn mươi chín linh bảo vô chủ một thanh một chân nhân khí tức hoàn toàn t r ô t bụi trong sơn cốc lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch nhưng mà kia t ử vô số vệ linh cổ thụ cảnh quấn quanh hình thành to lớn màu xanh sấm động nhưng lại chưa như đoán trước giống như chậm rãi tăng hẳn ra ngược lại vẫn tại kịch liệt nút đích nam chặt lưu đạo nhân cao mày trong lòng dâng lên một kia dự cảm không ổn trong tay hắn xích tiêu kiếm sát khí lưu t r u y ề n ý đồ lần nữa khai thông kia bị hắn sắc phong thụ thần nghiêm nghị quát n g h i ệ trướng t còn không ngừng hạ tán đi cảnh nhưng mà lần này vệ linh cổ thụ đối với hắn mệnh lệnh phản ứng cực kỳ trị đội thân cây khổng lồ chỉ là run nhẹ nhẹ một chút kia nắm chặt cảnh chẳng những không có bừng ra ngược lại c u ố n quanh đến càng thêm chặt chẽ thậm chí phát ra rợn người kéo k ẹ tâm t h a n h hiển nhiên thôn vệ một vị tử phủ bát phẩm đại tu sĩ toàn bộ tinh hoa sau cái này gốc bị cưỡng ép điểm hóa linh trí mới sinh cổ thụ k h ô n g tính cùng bản năng ngay tại trình độ nhất định thoát khỏi phong thần thuật trói buộc ngay tại lưu đạo nhân sắc mặt khó coi chuẩn bị không tiết hao tổn lần nữa cưỡng ép thôi động xích tiêu kiếm tiến hành áp chế lúc vain một đạo sáng chói trói mắt thanh lanh đến cực điểm nguyễn hoa chi quang đột nhiên từ cái này chăm chú quấn quanh động nơi trọng yếu buộc phát ra Giang q u ấ n quanh ở bên ngoài vô số cứng cõi cảnh tại cỗ này bàng bạc nguyễn hoa chi lực trùng k í c h vào như là tao nộ trọng truy lưu ly trong nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời bột mịn phiêu tán màu xanh sống chất l ỏ n g hỗn hợp có bị thôn vệ sau còn sót lại hỗn tạp linh khí như là như mưa to rơi xuống nước nguyễn hoa quan g mang trung tâm một đỉnh hình dạng và cấu tạo cổ phát toàn thân giống như nguyễn hoa ngưng tinh điêu khắc thành ngọc quan nhẹ nhàng trôi nổi lấy nó tản ra nhu hòa mà thanh lanh ánh sáng huy đạo đạo nguyễn hoa như là sóng nước chảy xuôi đem nó quanh thân một thức không gian chiếu dọi đến không nhiễm trần thế dường như độ chính là tiên tiên linh bảo vọng thương nguyện miện g nó vẫn như cũ tản ra làm người sợ hai chấn động nhưng quan g hoa lại so tại thanh mục trong tay lúc dường như nội liễm rất nhiều thiếu đi mấy phần bị t h u ố c giục sắc bén nhiều hơn mấy phần tự tại trầm tĩnh vật vị hiển nhiên thân làm tiên tiên linh bảo tuyệt không phải kia vượt ngoại cổ thụ có khả năng thôn vệ tiêu hóa thanh mục chân nhân hình thần câu diện cùng bảo vật này tâm thần liên hệ tự nhiên cũng hoàn toàn đoạn tuyệt giờ phút này vọng thương nguyện miện đã trở thành một cái vật vô chủ lưu đạo nhân nhìn xem kia bình yên vô sự nhẹ nhàng trôi nổi nguyện miện trong lòng đầu tiên là có hơi hơi tùng chỉ cần linh bảo không tổn hao gì thuận tiện nhưng sau m ộ t khắc chỉ thấy một thân ảnh như là dung nhập đại điệu giống như lao thẳng tới kia lơ lửng vọng thư nguyện miện g chính là c h ơ n g dụ tại nguyện miện g bộc phát chấn vỡ nhánh cây sắt na c h ơ n g dụ liền đã đậu bàn long chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân đại điệu du long đã phát động khiến cho hắn thân cùng địa mạch tương hợp tốc độ tăng vọt gắng đạt tới vượt lên trước một bước đem nguyện miện g đoạt vào trong tay tiểu tử ngươi dám lưu đạo nhân phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua chiếc dụ cái kia quỷ dị thủ đoạn lúc trước kia thổ long n a o khuê cầm chi hoành hành phẩm linh khí huyền hoàng bàn long kỳ chính là bị tiểu tử này không hiểu đấu gần như cường thủ h à o đoạn giống như lấy đi bây giờ đây càng là chân quý tiên tiên linh bảo hắn hao hết tâm lực hao tổn tinh nguyên thậm chí vận dụng áp đáy hòm phong thần thuật mới sáng tạo ra cơ hội há có thể lại để cho trương dụ hái được quả đạo không chút do dự lưu đạo nhân trong tay xích tiêu kiếm không chút do dự vung lên một đạo cô đ ộ n g vô cùng huyết sắc kiếm khí xé rách không khí phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn chém về phía trương dụ trương dụ cảm thấy một cố làm cho người run sợ kinh khủng kiếm khí đã tới người nếu là bình thường tử phụ tu sĩ kiếm khí hắn có thể bằng vào bàn lòng chiến giáp t ư ờ n g h ắ n phòng ngự cùng long n h i ê m chi thể cứng cỏi mạnh kháng m ộ t kích nhưng cái này xích tiêu kiếm khí hoàn toàn khác biệt trên đó đồ long sắc khí đối với hắn cái này thân phụ long n h i ê m chi thể trang bị long hệ linh vật có tiên thiên tính cực hạn khắc chế chưng dụ không chút nghi ngờ như bị đạo kiếm khí này rán rán chắc chắc chém chúng cho dù bàn lòng chiến giáp cũng bảo hộ không được hắn trong nháy mắt chính là giáp nát người vòng kết quả trong c h í p t mắt bản năng cầu sinh áp đạo đối bảo vẫn khát vọng chưng dụ đột nhiên cắn rán đoạn khí thế lao tới trước thể nội đại địa long mạnh thần thông lần nữa thôi thân hình như du ngư tại mặt đất một cái cực kỳ khó chịu nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao vạn bèo c h ế t sạn xuất huyết s á t kiếm khí lao hắn chiến giáp biên giới lướt qua tia sắc bén kiếm phong dư ba càng đem hắn phần lưng cứng c ỏ i bản lòng chiến giáp vỡ ra vô số đạo tinh mịn bết dạng giáp trụ linh q u a n g trong nháy mắt đảm đạm hơn phân n ữ a thật là đáng sợ xích tiêu kiếm chưng dụ trong lòng h ã i nhiên vẹn vẹn bị dư ba quất chúng liền có như thế vi lực nếu là chính diện đánh chúng hắn không còn dám mớn thân hình dựa thế hướng về sau phiêu thối hơn mười triệu vừa rồi ổn định sắc mặt â m trầm nhìn về phía lư lưu đạo nhân cũng là thân hình l ó i lên hóa thành một đạo lưu quang phong tới vọng thư n g u y ệ n miệng trên mặt hắn mang theo nhất định phải được nội v à n g tay phải năm ngón tay mở ra liền muốn hướng tiêu ngọc quan trục tới ông nhưng mà ngay tại bàn tay hắn sắp chạm đến n g u y ệ n miệng s á t na k i a lẳng lặng c h ạ y xuôi thanh lành anh trang g i ư ờ n g như nhận lấy một loại nào đó kích thích quang hoa bỗng nhiên một thịnh lưu đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt bao phủ toàn thần không chỉ có bên ngoài cơ thể hắn lao nhanh linh lực thậm chí nguyên thần đều phản phất muốn bị cố lực lượng này ngưng kết động tác trong nháy mắt biến chậm chạm vô cùng trong ư duy đều tự hồ muốn đình tự t hồ ệ t r lòng của hắn hoàng hốt cái này tiên tiên linh bảo quả nhiên không thể coi thường cho dù không người điều khiển tự phát hộ thể linh quang cũng không phải bình thường rơi vào đường cùng lưu đạo nhân đành phải cưỡng ép vận chuyển linh lực chấn khai quanh thân hàn ý thân hình chật v ậ t hướng về sau nhanh chóng thối lui kéo ra cùng nguyện miệng khoảng cách khắp khuôn mặt là hồi hộp cùng không cắm lòng nơi xa vừa mới ổn định thân hình trương dụ đem một màn này thu hết vào mắt trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi lập tức trên mặt không khỏi lộ ra một tia trêu tức đủ cười tất cao giọng nói lưu tiền bối xem ra cái này tiên tiên linh bảo dường như cùng ngài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 chương hai trăm bốn mươi chín linh bảo vô chủ hai chương hai trăm bốn mươi chín linh bảo vô chủ hai lưu đạo nhân nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh tức giận đến kém chút lại là phun ra một n g ụ m màu đến hắn hung tợn trừng mắt về phía c h ơ n g dụ nổi giận nói h ừ tiểu tử đừng muốn đắc ý bảo vật này có linh tự chọn kỳ chủ chẳng lẽ nó liền cùng ngươi hữu duyên không thành c h ơ n g dụ mỉm cười ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt k i a lơ lửng n g ư i miệng ngự khí mang theo vài phần thăm dò cùng chắc chắn ai biết được duyên phận sự tình huyền diệu khó tả không bằng tiền bối ngài tạo thuận、lợi. nhường văn bối tiến lên s ờ một chút liền một chút như thế nào như văn bối cũng không cách nào thu lấy liền chứng minh bảo vật này xác thực không có duyên với ta đến lúc đó lại để cho tiền bối nếm thử như thế nào lưu đạo nhân sắc mặt â m trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước hắn biết rõ tiên thiên linh bảo có linh không phải đại cơ duyên đại pháp lực người không thể được nhưng tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị hắn không dám đánh cược vạn nhất thật bị cái kia không hiểu thấu thủ đoạn lấy đi chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá t r n g tiểu tử đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ lưu đạo nhân kiềm nén lựa giận ý đồ lấy ngôn ngữ ổn định chưng dụ tiên tiên linh bảo không thể coi thường nội ẩn đại đạo phát t á c há lại ngươi bây giờ đàn cùng cảnh tu vi có thể đem nắm nghe lão phu một lời khuyên vật này tạm thời từ ta đảm bảo đợi ngươi ngày sau tu vi tình tiến t ử phủ có thành tựu bàn lại thuộc về không vợ chưng dụ nghe vậy nhất miệng mỉm cười không nói nữa nhưng n à y ánh mắt nóng bỏng từ đầu đến cuối chưa từng rời đi vọng thương nguyệt miệng nửa phần hiển nhiên tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngay tại hai người là nguyệt miệng thuộc về rằng co không x o n g để phòng lẫn nhau lúc có lẽ là bởi vì đã mất đi lưu đạo nhân lấy xích tiêu kiếm cùng phong thần thuật duy trì liên tục c á p chế gốc kia vừa mới thôn vệ thanh mục chân nhân linh trí mới sinh lại hùng tính chưa mất vệ linh cổ thụ tại ngắn ngủi yên lặng sau lần nữa bắt đầu c u ộ bạo、Ấm、ẩm hầm thân cây khổng lồ kịch liệt rung động vô số đứt gây sau một lần nữa sinh t r ư ở n g ra mang theo màu xanh sấm dị mang cảnh điên cuồng quật lấy không khí bốn phía cùng đại địa phát ra linh thai n h ứ c q u ố c bạo hưởng cùng lúc đó cái kia to lớn màu xanh sấm vòng xoáy linh khí xuất hiện lần nữa đồng thời phạm vi cấp tốc mở rộng thôn vệ chi lực đột nhiên tăng cường mấy lần không ngừng Quanh thân bàn lòng chiến giáp u a n g hoa t r á n h gấp t hiện lực chống tự lại kêu kinh khủng áp lực nhưng linh khí vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua chiến giáp mặt ngoài vết dạn thậm chí có mở rộng xu thế lưu đạo nhân càng là sắc mặt đại biến hắn nội vàng nhìn về phía t r ư ớ c dụ ngữ khí gấp rút quát tiểu tử cái này vượt ngoại cổ thụ bị ta c ư ơ n g ép sắc phòng lại thôn phệ thành một một t h â n tinh hoa bây giờ đã mất k h ô n g chế nếu không thừa dịp vừa mới t h ổ i biến căn cơ chưa ổn đem nó giải quyết đối đãi nó hoàn toàn tiêu hóa thành một lực lượng vững chắc thụ thần bị cách người ta hôm nay ai cũng đừng muốn sống rời đi sơn k ố c này hắn thấy trương dù ánh mắt lấp lóe lại lập tức ném ra ngoài một cái nặng cân t h ể đánh bạc thống chi tâm tư ngươi tâm niệm đọc hỏa lòng linh vật không muốn sao chỉ có giải quyết triệt để này cây lão phu khả năng lấy phong thần thuật đem nó t h ố n vệ thuộc về thành một kia bộ phận bản nguyên trí lực một lần nữa để luyện ra nếu không tất cả đừng nói trương dù nghe vậy cảm nhận quang đảo qua kia của vũ loạn chiến k h í tức còn đang không ngừng kéo lên vệ linh cổ thụ lại nhìn một chút lơ lửng cách đó không xa lại tạm thời ai cũng không làm gì được vọng thương mượt miệ trong nháy mắt cân nhắc lợi hại biết lưu đạo nhân lời nói không hoa cái này mất khống chế cổ thụ mới là trước mắt uy hiếp lớn nhất、Tốt. trước giải quyết cái này yêu thụ chưng ơ dụ không do dự nữa trong mắt tàn khốc l ó e lên chọn ra quyết đoán vừa dứt lời hắn đột nhiên túi người song trưởng trùng điệp đặt tại tre kín vết rách đại điệu phía trên thần thông đại điệu băng liệt theo hắn quát khẽ một tiếng trang bị lan bên trong đại điệu long mạch linh trước kia chỗ không có biên độ rung động bàng bạc nặng nghề đại điệu chi lực bị hắn đ i ê n cùng dẫn động rót vào trong song trưởng lại ngang nhiên rót vào dưới chân đại điệu ầm ầm dường như địa long xoay người cả tòa sơn cốc phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét lấy trương dụ song trưởng theo chỗ làm trung tâm từng đạo sâu không thấy đáy r dậu chừng v à i t h ư ớ c to lớn vết rách như là giữ tợn vết sẹo hướng về vệ linh cổ thụ phương hướng cấp tốc lan tràn xé rách mà đi vết rách những nơi đi qua đất đá vỡ vụn địa khí tuôn ra đáng sợ hơn chính là đ ư ơ n g theo lấy đất nước từng đạo tinh thuần vô cùng hiện ra màu huyền hoàng đại địa linh khí theo vết rách chỗ sâu gầm t h é t phóng lên t ậ n trời tại trương dụ dẫn đạo hạ mang theo nghiền nát tất cả kinh khủng v thế hung hăng bọn tới kia vệ linh cổ thụ khổng lộ trụ cột cùng cầu lòng giống như bộ rễ p h ệ linh cổ thụ kia cứng cỏi vô cùng thân thể tại cái này c u ồ n g bạo vô cùng nguồn gốc từ đại địa bản nguyên lực lượng trùng kích vào phát ra g i ậ n người đứt gãy t i ế n g v a n g từng mảng lớn vỏ cây bị xé đứt, bong ra từng mảng tráng kiện thân cảnh bị lòng khí mạnh mẽ được gãy xoắn nát xâm nhập lòng đất bộ dễ tức thì bị c u ồ n g bạo địa mạch chi lực cưỡng ép kéo đứt chấn thành một mịt màu xanh xâm chất lỏng như là suối phun giống như theo t h â n cây miệng vết thương tôn trào r a cổ thụ kia quần bạo khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt sử giảm nó phát ra y mắng lại rõ ràng truyền lại tới trương dụ cùng lưu đạo Nhân Thần Hồn bên trong thê lương m a cảnh biến hôn loạn mà vô tử lưu đạo nhân thấy thế trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên qua mang nhịn không được khen một tiếng tận dụng thời cơ lưu đạo nhân trong tay xích tiêu kiếm phát ra một tiếng sục sôi kiếm minh huyết s á c sát khí phóng lên tận trời hóa thành một đạo thê diễn quyết tuyệt huyết s á c trường hồng ngang nhiên bọn tới kia đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ cổ thụ trụ cột phốc phốc xích tiêu kiếm không trở ngại chút nào đâm thật sâu vào cổ thụ trụ cột chỗ c ố lói thân kiếm ẩn chứa tàn sát sát khí như là tìm tới chỗ tháo nước hóa thành nước vạn đạo nhỏ bụn huyết xác kiếm khí tại thân cây nội bộ điên cùng tứ ngược phá hư cổ thụ khổng lồ thân thể kịch liệt co q u á p co rút lên dường như thừa nhận thống khổ to lớn lưu đạo nhân tay kết pháp quyết trong miệng nói l ầ m b ầ m thanh â m trang nghiêm túc m ụ nhưng lại mang theo một loại chấp trưởng quyền sinh s ắ t trong tay vô thượng quyền uy hiện có ngụy thần không biết thiên thời không ngày mai số cậy vào dị lực làm hại thương sinh thôn phệ linh cơ làm trái thiên đạo nay lấy xích tiêu kiếm chủ c h i danh bẩm v i ê m đế di trạch cáo v ơ i thiên nói từ bỏ kẻ này thụ thần c h i vị gọn thần cách thu quyền hành đề cử chuyện hot Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành là hoàn ẩn môn giáo viêu c a o h à i ư ớ c n h h ẹ n n à g hai ố thống sư phụ hệ n động xuyên b ệ trăm g i bốn mươi chín huyền linh g n n đ bảo vô chủ t h n ba n h ư ơ n g h n h t i ê n trăm n bốn mươi ô n chín linh bảo vô chủ ba theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống xích tiêu kiếm không có vào chỗ huyết quang đại thịnh một cỗ v ô hình dường như nguồn gốc từ thiên đạo quy tắc lực lượng bị xích tiêu kiếm dẫn động như là cẩn thận t h a m dò giống như cưỡng ép đem kia sợi từ phong thần thuận ban cho thần vị quyền hành theo cổ thụ trong trung tâm b ố c ra rút ra đi ra hóa thành điểm điểm nhỏ không thể thấy bánh quang tan đi trong trời đất theo cỗ lực lượng này rút ra phệ linh cổ thụ trên thân kia thuộc về thần đạo uy nghiêm khí tức trong nháy mắt biến mất kia kinh khủng bị quyền hành tăng cường qua thôn phệ chi lực cũng như, như thủy triều thối lui vốn là thụ trọng thương cổ thụ lại mất đi phong thần chi lực trèo trống khi tức càng lại là như làn nến tàn trong gió biến hệ hoại không chịu đ ổ i khổng lồ tán cây vô lực r ù xuống dường như trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ nhưng mà kia bị c ư ơ n g ép điểm hóa ra yếu ớt linh trí mặc dù mất thần bị nhưng lại chưa lập tức tiêu vong ngược lại bởi vì sắp chết mà b ộ c phát ra sau cùng đ i ế n c ù n g mấy đầu trụ cột bên trên nhất là tráng kiệt cảnh mang theo lực lượng cuối cùng đột nhiên hướng lưu đạo nhân cùng cách đó không xa trương rụ quận q u n quanh mà đến lưu đạo nhân đối mặt cái này sắp chết phản kích chỉ là hư lạnh một tiếng minh ngoan bất linh tám hắn cũng chỉ xa xa một chút cắm vào thân cây xích tiêu kiếm xích tiêu kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm mình càng thêm b ằ n g bà hung lệ kiếm khí sát khí từ kiếm thân bộ phát tại cổ thụ nội bộ quét sạch mã qua t i a điên cùng múa cành trong nháy mắt cứng ngắc sau đó vô lực mềm rũ xuống cổ thụ nơi trọng yếu điểm này yếu đớt tràn ngập á n hận linh trí chấn động tại xích tiêu kiếm sát diện trước liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích liền bị triệt để xóa đi quanh khổng lồ vệ linh cổ thụ hoàn toàn đình chỉ tất cả động tác nguyên bản lưu chuyển ánh sáng màu xanh s ố n hoàn toàn đạm cùng vũ cành bất lực rủ xuống dâng trào chất lỏng dần dần khô cạn kia làm người sợ hai thôn vệ chi lực cũng hoàn toàn biến mất. chỉ một lát sau công phu cái này gốc tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng v ự c ngoại cổ thụ liền từ sinh cơ bừng bừng hóa thành một gốc không có chút nào linh tính hình như cây v ô khô tử vận lưu đạo nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu mọi m ệ n h nhưng ánh mắt n h ư n g như cũ sắc bén hắn vây tay xích tiêu kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ tự hành theo thân cây bên trong bay ra hóa thành một đạo huyết quang không có vào trong cơ thể hắn chưng ơ dụ nhìn thấy cổ thụ bị triệt để giải quyết trong lòng cũng là thở dài một hơi tán đi đại địa băng liệt thần h ố n g q u a n thân lao nhanh thổ linh chi khi trầm rãi bình phục nhưng hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía lưu đạo nhân mang theo rõ ràng hỏi thăm chi ý lưu đạo nhân tự nhiên minh bạch trương dù ý nghĩ hắn hít sâu một hơi đ è xuống thân thể cảm giác suy yếu nói tiểu tử đường nội dứt lời hắn lần nữa nâng lên hai tay mặc dù động tác so trước đó chậm chạp rất nhiều nhưng vẫn như cũ tinh chuẩn kết xuất một cái cổ lao phức tạp phát ấn phong thần thuật ngược dòng bản quy nguyên ngưng hắn k h á c quát một tiếng đem một đạo phát ấn đánh vào gốc kia đã tử vong vệ linh cổ thụ trụ cột bên trong kia nguyên bản tính mịch tiêu t ụ cổ thụ thân thể tại phát ấn dung nhập sau lại lần nữa hơi s dường như hồi quang phản chiếu nhưng lần này nó không còn thôn vệ linh khí ngược lại bắt đầu chậm dai phóng thích ra trước đó bị nó thôn vệ linh khí vô số l ấ m ta lấm tấm linh khí hạt ánh sáng theo thân cây k h ẽ hở chỗ đức phiêu giật mà ra trên không trung hội tụ xoay quanh thời gian dần qua những n à y hạt ánh sáng chia làm hai c ố một c ố b ả y biện ra nóng bỏng xích hồng c h i sắc tản mát ra tinh thuần mà bạo liệt đinh hòa khí thức cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn không ngừng lan lộn như cùng sống bật giống như xích hồng sắc hết dịch mà đổi thành một cỗ thì hội tụ thành một khối ớp chừng lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân trong suất tinh thạch chứ d ù ánh mắt trong nháy mắt bị đoàn tiên xích hồng sắc hỏa long linh vật một mực hấp dẫn trong lòng kích động không thôi đây chính là hắn tha thiết ước mơ đ i n h hỏa thuộc tính long hệ linh vật nhưng càng làm cho tâm hắn kinh hãi là lưu đạo nhân cái này phong thần thuật bá đạo cùng thần kỳ vậy mà thật có thể đem đã luyện hóa thiên địa linh vật một lần nữa ngưng tụ ra đương nhiên ở trong đó tất nhiên có cái này ước đặc dị cổ thụ bản thân đặc tính nguyên nhân nếu không chỉ bằng vào phong thần thuật chỉ sợ cũng khó mà làm được hai thứ đồ này chậm rãi bay về phía lưu đạo nhân rơi vào trong tay hắn lưu đạo nhân nhìn cũng không nhịn trực tiếp đem tia trong suất đinh thạ tay hắn n â n g đoàn kia vẫn tại có chút nảy lên tản ra nóng bỏng long uy xích h ồ n g sắc viết dịch ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trương dụ ánh mắt lấp lóe cũng không có lập tức giao cho trương dụ ý tứ trương dụ nhún mày ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo lưu tiền bối ngươi đây là ý gì hẳn là tới lúc này còn muốn lật lọng không thành lưu đạo nhân nước lượng trong tay đoàn kia t r â n quý hỏa long linh vật trần vung dung địa đạo hỏa long này linh vật lao phu tự nhiên có thể cho ngươi b ấ t quá xem như trao đổi kia vọng thương nguyện miệng ngươi liền không thể lại cùng lao phu tranh chấp như thế nào trương dụ nghe vậy giận quá mà cười tiền bối chẳng lẽ đang nói dỡn hỏa long này linh vật tất nhiên hy lưu khó tìm nhưng cuối cùng chỉ là một cái thiên địa linh vật giá trị há có thể cùng t i ê u tiên thiên linh bảo đánh đồng tiền bối bản tính này không khỏi đánh cho quá v a n r dội nói xong chưng dụ không còn nói nhảm thần thức toàn lực trải rộng ra cùng dưới chân vỡ vụn sâu trong lòng đất kia lao nhanh địa mạch lòng khi chặt chẽ tương liên t h ầ n thông bất động long thức toàn lực thôi động khai thông thiên địa ngay sau đó một đạo nặng nề màu vàng lưu q u n g như là nhận triệu hoàn giống như theo ven rỉa sơn cốc nơi nào đó ẩn nấp kẽ nước bên trong nhanh chóng bắn mà ra vượt qua không gian v ông b kỳ phiên v à không do mà bay bay phất phối một cố bên ngông bàng bạc đại địa linh khí tự cờ thân phân ra cùng trương dụ thể nội đại địa long mạch linh vật hô ứng lẫn nhau trong nháy mắt cấu kết lên phương viên vài dặm ạ bên trong điện mạch chi lực hùng hậu chấm ngưng thổ linh chi khí như thủy triều tụ đến tại trương r ụ quanh thân hình thành một mảnh đồng đậm màu vàng linh quang ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm nhìn thẳng lưu đạo nhân t i ề n bối hỏa long này linh v ậ t vốn là người ta ước định chi v ậ t cũng là v ă n bối nên được chi chi ế n lợi phẩm nhược t i ề n bối nhất định không chịu giao phó vậy thì đừng trách văn bối h ư n g gián đoạn đề cử chuyên họp theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang v õ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mắc phu điện là hai cái sắt vách lao vương điền hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo hiện đã bái nhập hoa s â phái có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quỳ hoa vào điện ánh mắt nhìn ta luôn q á i dị khiến người ta tâm ho bắc minh thần công đạo tâm chủ ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới điền hạo quyết trí là một m cái đại bộ k h ô n mẫu l u y ệ n mạnh nhất b á t thịt tu mạnh nhất võ công mang giày nhất giáp dùng lớn nhất kiếm mặc kệ chiêu thức tinh diệu ta một đường chặt bão hết thảy mãn g ra một mảnh tân thiên đ i ệ m